Trước 1214 Lục Thần thu hoạch được đại lượng trận đạo tài nguyên trương 1214 Lục Thần thu hoạch được đại lượng trận đạo tài nguyên cùng một thời gian, Lục Thần trở về các linh vật sinh sống hoặc làm việc, đem tất cả ma tu cùng yêu thú bắt trở về phòng. Lần này bọn hắn hết thảy bắt trở lại 131 người, trong đó 47 cái yêu thú, 84 cái ma tu. Tại ở trong này, yêu thú có 2 cái là đê giai yêu thánh, ma tu lại có 7 cái võ thánh, có 2 người hay là trung giai võ thánh. Lục Thần đem bọn hắn toàn bộ ném vào hỗn độn châu thế giới, võ thánh cùng yêu thánh khống chế, võ tôn ma tu giữ lại làm tu hành công cụ. Yêu tôn thì là trước môi đứng lên cho mọi người lấy máu luyện hệ. Siêu, tới gần giờ tí, một sợi gió đêm bay vào lục thần các nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Ngay tại luyện đan lục sạc lập tức đã nhận ra, sau đó cười trở lại ngoại giới, mở cửa phòng, đi vào căn phòng cách bách. Lúc này trong phòng đứng đấy một người, người này không phải người khác, chính là Viên Triệu Đình. Thời gian qua đi hai tháng không thấy, Viên Triệu Đình nhìn xem lại trẻ một chút, trên người võ đạo khí tức so trước đó mạnh mẽ không ít. Lục thần đóng cửa phòng, vui vẻ nói, đại ca, ngươi tới được thật nhanh. Viên Triệu Đình cười nói, ma tộc cùng hạ tinh điện đại ca đều thấy mứa mắt, ngươi muốn đối phó bọn hắn, đại ca tự nhiên muốn chạy tới đầu tiên. Lục Thần biết Viên Triệu Đình là lo lắng cho mình bị hại, cho nên mới vội vàng như thế từ xa xôi đông bộ đại lục chạy tới. Cảm động sau khi, Lục Thần âm thanh lạnh lùng nói, đại ca, vậy chúng ta lần này liền hảo hảo giết bọn hắn một lần, để bọn hắn biết thiên tội đại lục cũng không phải bọn hắn muốn thế nào liền có thể như thế nào. Ân, đại ca đang có ý này. Viên Triệu Đình nói vừa tiếp xúc với đến tin tức của ngươi, đại ca liền đem tám đại tôn sư, tứ đại thánh sư, Lao Kiếm, 30 yêu thánh Bảy đại nhân loại võ thánh cùng hơn 300 người loại võ tôn cùng yêu tôn đều gọi tới. Nghe được Viên Triệu Đình xuất động nhiều người như vậy, Lục Thần lo lắng nói: "Đại ca, ngươi một chút đem nhiều cường giả như vậy gọi tới, có thể hay không cho một chút người làm loạn thời cơ lợi dụng?" Viên Triệu Đình cười nói: "Thần đệ, ngươi yên tâm, đại ca chỉ là gọi tới trọng yếu nhất khu vực tứ đại thánh sứ, chấn thủ cái khác dược viên cùng khoáng sản 13 vị thánh sứ đều để bọn chúng lưu lại." Lục Thần hay là lo lắng, nói: "Đại ca, hay là để một nửa người trở về đi, ta thật sợ tiên tội đại lục rất nhiều thế lực sẽ thừa cơ đánh lén đông bộ yêu vực." Bọn hắn đều là biết Đông Bộ yêu vực cùng Tiêu Diêu Dung Minh đoàn quan hệ, vạn nhất bọn hắn đối với Đông Bộ yêu vực ra tay liền hỏng. Bởi vì chính mình là làm tặc cùng cướp bóc kẻ tái phạm, Lục Thần lo lắng không thôi. Một khi ma tộc cùng Đông Bộ yêu vực làm như vậy, bọn hắn cứu chẳng đều cứu không thắng. Viên Triệu Đình ngăn đuổi, "Thần đệ, ngươi yên tâm, không nói đến bọn hắn không có lá gan lớn như vậy đối với Đông Bộ yêu vực ra tay, cho dù có, bọn hắn cũng lấy không được vật gì tốt." Lục Thần hai mắt tỏa sáng, nói lại ca, "Ngươi đem đồ tốt đều thu vào Thái Khư thần thiết thế giới." Không sai. Viên Triệu Đình nói Thái khư Thần Thiết cùng ngoại giới trên lệnh đã biến thành ngoại giới một ngày. Bên trong bảy ngày, ta khẳng định là muốn đem bọn chúng đều đưa vào đi. Lục Thần nói đại ca, Thái khư Thần Thiết thế giới mặc dù chiếm cứ thời gian ưu thế, nhưng Thái khư Thần Thiết thế giới bên trong linh khí hẳn là kém xa Thánh Hoàng Cốc đi. Là kém xa Thánh Hoàng Cốc, nhưng đây đều là thời gian ngắn. Ta tin tưởng lấy thần đệ võ đạo Thiên Phú rất nhanh liền có thể làm cho Thái khư Thần Thiết thế giới linh khí vượt qua Thánh Hoàng Cốc linh khí. Lại nói, có như vậy một kiện trí bảo, ta đem bọn nó đều đưa vào đi, cũng tiết kiệm mỗi ngày lo lắng bị đoạn. Điều này cũng đúng. Lục Thần đạo. Viên Triệu Đình cười hỏi, thần đệ, ngươi có muốn hay không đi Thái khư Thần Thiết Thế Giới thăm một chút? Có thể. Lục Thần gật đầu. Ông sau một khắc, không gian khẽ run. Viên Triệu Đình mang theo Lục Thần tiến vào Thái khư Thần Thiết Thế Giới. Vừa tiến vào Thái khư Thần Thiết Thế Giới, Lục Thần liền phát hiện nơi này đã là hoàn toàn biến dạng. Lúc này Thái khư Thần Thiết hoàn cảnh cùng hỗn độn Châu Thế Giới bên ngoài không sai biệt lắm. Viên Triệu Đình còn đem cây di chuyển đến Thái khư Thần Thiết Thế Giới trung ương. Hán tại Thái khư Thần Thiết Trung ương sơn mệnh đỉnh núi xây cung điện, lại đang trung ương sơn mệnh trung bộ thành lập không ít cỡ nhỏ cung điện cùng các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc. Lục Thần tại những địa phương này thấy được một chút lăn lộn linh kim hầu, bọn chúng thực lực đều không kém, nghĩ đến là đại ca Viên Triệu Đình tộc nhân. Ngoài ra, Viên Triệu Đình còn đem đại lượng linh dược cùng yêu nô đều đưa tiền đến, khiến cái này yêu nô ở thế giới này cho hắn quản lý linh dược cùng trông chọn các loại đồ ăn. Trong không khí linh khí ước chừng là thiên tội đại lục bình thường địa phương một phần năm. Lục Thần cảm giác trong không khí linh khí nói ra, đúng vậy a, nhưng là cũng đủ rồi, đại ca rất hài lòng. Viên Triệu Đình đạo. Lục Thần lắc đầu nói, thế nhưng là ta không hài lòng, xem ra sau này muốn bao nhiêu bỏ chút thời gian cả nỗ. Tăng lên đối với linh lực cùng linh khí càng nộ. Viên triệu đình đau lòng nói, thần đệ, ngươi cũng đừng đem chính mình sống được mệnh mỏi như vậy, ngươi bây giờ dạng này đã làm được rất khá. Nói đến chỗ này, hắn lại nhịn không được trào phúng, nói thật, đại ca làm sao cũng không nghĩ tới thiên tội đại lục cường giả nhiều như vậy, cuối cùng chứ ma đại kỳ lại để cho ngươi một cái 19 tuổi thiếu niên đến khiêng, việc này nói ra đều để người chê cười. Lục thần gia vẹ vương lòng nói, đại ca, còn 19 tuổi đâu, tiếp qua 20 mức này, ra liền 20 tuổi. Viên triệu đình nói 19 cùng 20 tuổi đều là giống nhau lấy ngươi võ đạo tiên phú và đại nghĩa chắc chắn lưu danh sử xanh. đại ca giả nhưng còn có một chút rủng nhất định giúp ngươi cùng một chỗ đối phó ma tộc không để cho một mình ngươi cô quân phân đấu lục thần cảm động nói đại ca cảm ơn ngươi viên triệu đình đưa tay vuốt ve lục thần đầu nói thần đệ cùng đại ca cũng đừng khách khí như vậy lộ ra xa lạ lục thần nhẹ gật đầu nghĩ tới tương lai quy hỏi hỏi đại ca trong khoảng thời gian này ngươi có thể có thu tập được phế thạch cùng các loại khắp giấu trận pháp tài nguyên thần đệ đi bên này đi nghe chút lời này viên triệu đình vừa đi vừa nói Đại ca trong khoảng thời gian này một mực để lão kiếm thu thập, ngươi không hỏi, đại ca lập tức kém chút đều quên đem những vật này đưa cho ngươi. Lục Thần cười hỏi, đại ca, rất nhiều sao? Viên Triệu Đình nói khắc dấu truyền tống trận vật liệu lại từ ngoại đại lục mua bảy phần, cái khác các loại trận pháp cộng lại hơn 300 phần, về phần phế thạch, ta để cho người ta góp nhặt hơn 3 vạn đức. Lục Thần chắc lưi nói, nhiều như vậy phế thạch. Viên Triệu Đình nói mấy vạn năm tích lũy đâu, hơn 3 vạn đức không có chút nào nhiều, muốn thật toàn bộ móc ra, chí ít có mấy trăm ngàn nữ. Tốt a, quả nhiên nội tình thâm hậu. Lục Thần cảm thán nói, đang khi nói chuyện Hai người tới Viên Triệu Đỉnh chất đống phế thạch địa phương. Trong ngay mắt, Lục Thần Phảng phất thấy được một tòa thạch đầu sơn. Nhiều lắm, nhiều đến người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Chấn kinh sau khi, Lục Thần ở trong lòng mừng thầm. Hơn ba bạn Ứ Phế Thạch, một khi hắn lấy về chôn ở hỗn độn châu thế giới, sau này sẽ là một bút cực lớn tài phú. Viên Triệu Đỉnh chỉ vào phế thạch nói phế thạch đều tại cái này, cái khác khoáng thạch thì là tại trong những nhẫn chữ vật này diện trang lấy. Nói, Viên Triệu Đỉnh đem 73 cái nhẫn chữ vật đem ra, đưa cho Lục Thần. Lục Thần đem tất cả vật liệu thu vào, lại lấy ra đại lượng nhẫn chữ vật trang phế thạch một trang chính là hơn ba trang, không không không cái nhẫn chữ bận. tại lục thần trang phế thạch lúc, viên triệu đình mang theo yêu cùng một chỗ trang. tại trong lúc này, viên triệu đình nhiều lần muốn hỏi lục thần phải trang cũng có thần khí, thế nhưng là lời đến quẹt miệng cuối cùng lại nén trở về. gắn xong phế thạch, hai người về tới ngoại giới. lục thần đối với viên triệu đình nói đại ca, thời điểm cũng không sớm, ngươi nhìn xem nghỉ ngơi, ta liền đi về trước. đi thôi, đại ca cũng muốn đi tu luyện. viên triệu đình đạo. ân. lục thần gật đầu, tiếp lấy trở về gian phòng của mình. một lần gian phòng. Lục Thần liền tiến vào Hỗn Độn Châu thế giới, tiếp lấy một cái ý niệm đem phế thạch chôn ở tiêu giao giới từng cái địa phương. Trước 1215 vô địch viên triệu đỉnh trương 1215 vô địch viên triệu đỉnh xử lý tốt tất cả phế thạch, Lục Thần tiếp tục luyện chế đan dược. Ân, không có hơn phân nửa canh giờ, Lục Thần liền đã nhận ra dị thường. Hôn lực cảm giác phía dưới, hắn phát hiện đại lượng võ giả tràn vào Phi Long Thành, tại khoảng cách tiêu diêu dung binh đoàn hơn 10 dặm địa phương ngừng lại. Những võ giả này đều là ma tộc cùng ma tu, thực lực rất mạnh. Bọn hắn có hơn 500 người, trong đó hơn 400 người võ tốt cảnh, 43 người võ thánh cảnh mười bảy người nửa đế, đế cảnh ma tộc cùng ma tu mười một người. Cái này mười một tôn đế cảnh ma tộc cùng ma tu bên trong có bốn cái cao dài thuần huyết ma đế, ba cái mang theo mặt nạ ma tu võ đế. Trong đó người mạnh nhất võ đạo là bắt trọng võ đế cảnh đỉnh phong. Xem bọn hắn trận thế này cùng đầu, tự động, tựa hồ là muốn đợi hạt tinh điện cùng một chỗ, hai thế lực lớn liên thủ diệt tiêu diêu dung binh đoàn. Bất quá, lục thần sẽ không cho ma tộc cơ hội này. Lục thần một cái ý niệm trở lại ngoại giới, ra khỏi phòng tìm tới viên triệu đỉnh. Đại ca, ma tộc tới. Lục thần gặp mặt nói ra. Viên triệu đỉnh lạnh lùng nói. Ta cũng phát hiện, ý nghĩ của ta là hiện tại liền giết ra ngoài, đừng cho ma tộc đợi đến hạt tinh điện người đến. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Lục Thần Đạo, vậy liên động thủ đi. Viên Triệu Đình Đạo, giữ lời, hắn lập tức cầm lấy truyền âm ngọc cho ngồi xổm ở Phi Long thành bên ngoài Thánh Hoàng Cốc hạ lệnh, mệnh lệnh tất cả mọi người giết tiến đến. Cùng một thời gian, Lục Thần xuất ra truyền âm ngọc gọi diêm vô quân bọn người, rất nhanh doanh binh đoàn tất cả mọi người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Siêu siêu siêu, giết. Cảm giác được Thánh Hoàng Cốc Đông Đạo Cường Giả đã tiến vào Phi Long thành, Lục Thần ra lệnh một tiếng tất cả mọi người giết ra dòng binh đoàn, thế mà còn dám đi ra, thật sự là muốn chết. Bắt trọng võ đế cảnh đỉnh phong thực lực tuân huyết ma tộc nam tử trung niên lạnh giọng chà phúng, lớn tiếng hạ lệnh, tất cả mọi người giết cho ta. Hắn gọi ám dạng, ám ma tộc cường giả đỉnh cao một trong, binh khí là một đôi cự truy màu đen. La, nghe vậy, một đám ma tộc cùng ma tu cung kính lĩnh mệnh, tiếp lấy cùng nhau thẳng hướng tiêu diêu dung binh đoàn đám người. Muốn diệt tiêu diêu dung binh đoàn, cũng phải nhìn nhìn các ngươi đủ tư cách hay không. Cơ hội cùng một thời gian, một đám ma tộc cùng ma tu sau lưng giết ra một số đông nhân loại cường giả cùng yêu thú, vây giết mà đến. Thánh Hoàng Cốc, bắt trọng võ đế cảnh đỉnh phong ám dạ gầm khét, một chút liền nhận ra những người này cùng yêu tộc đều đến từ Đông Bộ yêu vực Thánh Hoàng Cốc. Lần trước Hạc Tinh Điện muốn diệt tiêu Diêu Dung binh đoàn, Thánh Hoàng Cốc chỉ một cái viên triệu đỉnh, lần này lại cơ hồ đều đã tới. Chiết ma tộc cùng Ma tu, chính là người viên đại gia mang theo Thánh Hoàng Cốc đám người thu các ngươi đã tới. Viên Triệu Đỉnh cười lạnh từ Tiêu Diêu Dung binh đoàn rớt đi ra, cầm trong tay thái khư thần thiết thẳng hướng bắt trọng võ đế cảnh đỉnh phong ám dạ. Nghe chút lời này, nguyên bản tâm đều lạnh một nửa Tiêu Diêu Dung binh đoàn đám người lại hỉ. Trước lúc này, mọi người nghĩ đều là từ bỏ Tiêu Diêu Dung binh đoàn chạy đi giờ phút này nghĩ lại là chém giết những ma tộc này cùng ma tu dù sao có thánh hoàng cốc vô số cường giả gia nhập bọn hắn một phương lực lượng chưa chắc liền so những ma tộc này yếu ầm ầm đang lúc tiêu diêu dung binh đoàn nghĩ như vậy lúc cầm trong tay thái khư thần tiết viên triệu đỉnh cùng ám dạ đụng vào nhau toàn bộ thiên địa vì đó chấn động theo một tiếng bang thật lớn truyền ra viên triệu đỉnh một côn đem ám dạ đánh bay mấy ngàn thước đánh cho ám dạ cái trả đưa ra mồ hôi lạnh ám dạ trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng kiên kỵ nhìn chăm chăm viên triệu đỉnh mệt mệt vừa đối mặt là hắn biết chính mình không phải viên triệu đỉnh đối thủ gia hỏa này lực lượng quá mạnh trong tay thái khư thần thiết cũng không phải điều tra đến binh khí, mà là một cây càng đáng sợ thần binh. ánh mắt chốt lên, ám dạ cách không gọi hàng nói thánh hoàng, ngươi thánh hoàng cốc cùng ta thánh bực cũng không bán thủ, rất không cần phải là định. chỉ cần ngươi mang theo thánh hoàng cốc chư vị tối lui, ta thánh bực nguyện ý tặng cho thánh hoàng cốc 500 tỷ tài nguyên, đồng thời mang theo các dấu vật liệu giúp ngươi thánh hoàng cốc thành lập 20 cái truyền thống trận. rất hiển nhiên, bọn hắn kỹ càng điều tra qua tiêu diêu dung binh đoàn cùng thánh hoàng cốc gần nhất độ tính. bọn hắn cùng minh tinh thiên hạt suy đoán một dạng, đều cảm thấy thánh hoàng cốc bang tiêu diêu dung binh đoàn là muốn mượn lục thần chi thủ các dấu truyền thống trận. Viên Triệu Đình trầm trọng nói, các ngươi ma tộc thật đúng là có tiền, xuất thủ hào phóng như vậy, Ám Dạ hỏi, không biết thánh hoàng ý như thế nào? Tính toán, ta nhìn chúng cũng không chỉ điểm ấy, chỉ cần giết các ngươi, ta có thể đạt được càng nhiều. Viên Triệu Đình đạo, Dứt lời, Viên Triệu Đình tiếp tục cầm trong tay Thái Khư thần thiết thẳng hướng Ám Dạ. Ám Dạ chưa từ bỏ ý định nói, 500 tỷ không đủ liền 1 ngàn tỷ, ta tin tưởng luôn có một số lượng có thể làm cho thánh hoàng hài lòng. Ngươi thật sự là ngớ ngẩn a, còn đại nói giá tiền, ngươi không nhìn ra ta hiện tại chỉ muốn muốn các ngươi những ma tộc này cùng ma tu đầu. Viên Triệu Đình mắng to, lại là một côn đệm xuống. thoáng chốc, Thái khư Thần Thiết tản mát ra kim quang lóa mắt, Viên Triệu Đình hóa thành bản thể, cầm trong tay 10 mét đại trụ đánh phía Ám Dạ. Ám Dạ sắc mặt đại biến, giận dữ hét: Viên Triệu Đình, ngươi lao thất phu này, dĩ nhiên như thế không biết tốt xấu, một ngày nào đó tộc ta muốn tiêu diệt ngươi Đông Bộ yêu bực. Đừng nghĩ lấy diệt Đông Bộ yêu bực, trước ngâm lại chính ngươi chết như thế nào đi. Viên Triệu Đình trong mắt bắn ra sát ý đáng sợ, muốn diệt Thánh Hoàng Cốc, hắn trước đưa cái này chuột chết đi tới điện ngục. Đang khi nói chuyện, Thái Cư Thần Thiết rơi xuống, cùng Ám Dạ song truy đuổi bảo nhau. ầm ầm chỉ gặp một tiếng nổ vang rung trời truyền ra, ám dạ lần nữa bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Tối Tiêu, cùng ta cùng một chỗ giết lão già này tự biết hoàn toàn không phải là đối thủ ám dạ đối với nơi xa giống to. Tuất thoáng chốc, một cái đang cùng Đào Vũ Phong ác chiến bắt trọng võ đế cảnh tuân huyết ma đế quay đầu thẳng hướng biên Triệu Đỉnh. Đào Vũ Phong không có ngăn cản hắn, quay người liền thẳng hướng một cái thất trọng võ đế cảnh đỉnh phong thực lực tuân huyết ám ma tộc cường giả. Hắn biết không được bắt trọng võ đế cảnh tuân huyết ma đế, cần phải giết một cái tất trọng võ đế cảnh đỉnh phong thuần huyết ma tộc vẫn là có khả năng. Hắn muốn Viên Triệu Đỉnh trước kiềm chế một chút hắn cùng những người khác đi chém giết một hai cái ma tộc cùng ma tu võ đế thành lập thắng lợi của diện từ diện một tiếng bất nhẹ đào vũ phong tế ra hắn đời này ngộ ra trí cường chi kiếm từ diện trong chốc lát ngọn lửa màu xanh cự kiếm chiếu sáng cả tòa phi long thành hỏa diệm đáng sợ chi lực cùng kiếm chi pháp đắp chém về phía thất trọng võ đế cảnh đỉnh phong thuần huyết ma tộc thật là đáng chết ám chân sắc mặt đại biến chửi đầm lên đào vũ phong một kiếm này quá mạnh hắn từ đào vũ phong trong một kiếm này cảm nhận được khí tức tử vong trong lòng sợ hãi hắn dám khẳng định phóng nhãn cả tòa thiên tội đại lũng Hai tộc nhân yêu bên trong đều không có người có thể trên kiếm đạo thắng qua Đào Vũ Phong. Đào Vũ Phong chính là thiên tội đại lục kiếm đạo người thứ nhất, chiến lực cũng là thiên tội đại lục tối đỉnh phong tồn tại, ít có đối thủ. Đối mặt Đào Vũ Phong một kiếm này, hắn bản năng lựa chọn trốn tránh, không muốn cùng Đào Vũ Phong loại kiếm đạo này cường giả liều mạng. Đằng sau, ám chấn thi triển trùng tộc thần thông, từ trong mắt mọi người biến mất. Nhưng mà, ám ma tộc trùng tộc thần thông đối với tuyệt đại bộ phận thế nhân hữu dụng, đối với Lục Thần mà nói lại cũng không có một dạng. Lục Thần liếc mắt liền nhìn ra ám chấn vị trí, đối với Đào Vũ Phong truyền âm, chỉ dẫn lấy đảo vũ phong hướng phía ám chân xuất kiếm. chúa ma. một giây sau, theo đảo vũ phong giống to một tiếng, tịch diện chém xuống, doa đến ám chân cuốn quít tế ra sát quyền phản kích. trương 1216 nghìn thanh chiến tôn sứ, đảo nụ trương 1216 nghìn thanh chiến tôn sứ, đảo nụ thanh. hai đạo công kích đụng vào nhau, truyền ra kinh thiên doanh minh. cùng một thời gian, không trung hạ xuống đại lượng màu đen ma huyết, biến mất ám chân hóa thành một đoàn ma mà khí màu đen bắn ra. một kiếm, đảo vũ phong thương tổn tới ám chân. ma lại. Hắn không cho Ám Chấn mảy may cơ hội thở dốc, một kiếm đắc thủ lại hóa thành một đạo ngọn lửa màu xanh thẳng hướng Ám Chấn. Ám Chấn hoảng sợ giống to, tối thủ, giúp ta cùng một chô đối phó ra hoàn này, ta một người không phải là đối thủ của hắn. Tuyết, một cái thuần huyết ma tộc không quá tình nguyện trả lời. Hắn là một cái thất trọng võ đế cảnh ma đế, đối thủ thì là một cái cự giai trùng kỳ đại yêu. Đại yêu này thân thể lớn bộ phận địa phương giống một con hổ tộc đại yêu, lông tóc giống lang tộc đại yêu, khuôn mặt dáng dấp có điểm giống người. Ngoài ra, trong miệng của nó sinh ra một đôi chữ yêu một dạng đáng sợ răng nanh, lóe ra lẫm liệt hàn quang. Nó giống to một tiếng cả tòa phi long thành đại địa đều đi theo rung động tất cả mọi người biết nó nó chính là tiên thú trong bảng đào nột cũng là đông bộ yêu vực tám đại tôn sứ bên trong thanh chiến tôn sứ nó phi thường tốt chiến chiến lược cũng phi thường đáng sợ tại đông bộ yêu vực chiến lược công nhận thứ hai gần với thánh hoàng biên triệu đỉnh nhưng mà bởi vì võ đạo ưu thế cùng ám ma tộc thần thông ám chấn chiếm cứ thừa phòng đồng thời để đào nột chịu một chút thương hắn đánh trong đấy lòng không muốn cùng ám chấn đối phó đào vũ phong bởi vì biết cho dù tăng thêm hắn cũng tuyệt không phải đào vũ phong đối thủ nếu là hai người bọn họ liên thủ liền có thể đối phó được đào vũ phong lần trước tối cùng cùng ám phong cũng không có khả năng để đào vũ phong đào đầu. bất quá hắn hay là quyết định trợ giúp ám chấn hắn biết rõ nếu như hắn không trợ giúp ám chấn trở lấy ám chấn chính là bị giết ám chấn bị giết đối bọn hắn phi thường bất lợi. lời còn chưa dứt tối thủ lập tức thẳng hướng đào vũ phong còn muốn chạy vậy cũng muốn ta để cho ngươi đi mới được đào nột miệng nói tiếng người hóa thành một đạo quang ảnh nào về phía tối thủ tối thủ quát lạnh nói đào nột chỉ bằng ngươi còn chưa xứng ngăn cả ta sau một khắc. Tối thủ một bên huy động ma đao viện trợ ám chấn, một bên đấm ra một quyền, ngăn cản đến từ đảo nút công kích. Hắn vừa ra tay này, Đào Vũ Phong chỉ có thể tạm thời vương tha ám chấn, xuất thủ phản kích. Trong lúc nhất thời, nguyên bản cứu người tối thủ ngược lại bị Đào Vũ Phong cùng Đào nột liên thủ công kích. Ầm ầm. Phốc phốc. Trong nháy mắt, phi long thành trên không bộ phát tiếng vang, tối thủ bị hai người đánh thành trọng thương, miệng phun ma huyết, sắc mặt trở nên dị thường tái nhợt. Ha ha, đa tạ tương trợ nhìn thấy tối thủ trọng thương, Đào nút cười to, cách không hướng xuất kiếm Đào Vũ Phong nói lời cảm tạ. Đào Vũ Phong cười nói: là Lão Phu phải cảm ơn ngươi mới đối. Nếu là không có các ngươi hỗ trợ, chúng ta Tiêu Diêu Dung Minh Đoàn liền thầm rồi. Đao Nột chỉ là cười cười, ai giúp ai còn nói không chừng đâu. Viên Triệu Đình mặc dù không có cùng bọn hắn những thuộc hạ này nói lục thần chính là Lôi Đình Thánh Tử cùng Thánh Vương Phụ Phụ Chủ, nhưng nó một đoán liền đoán được. Hắn nhận biết Viên Triệu Đình hơn 5.000 năm, Viên Triệu Đình người nào, hắn rất rõ. Nếu như lục thần không phải Lôi Đình Thánh Tử cùng Thánh Vương Phụ Phụ Chủ, lấy Viên Triệu Đình tính cách căn bản không có khả năng xuất động nhiều người như vậy giúp đỡ Tiêu Diêu Dung Minh Đoàn, mà lại. Hắn cũng không tin thiên tội đại lục có thể đồng thời xuất hiện hai cái chấn áp một đời, cũng đều bị Viên Triệu đỉnh xem trọng người. Đằng sau, nó gầm kết thẳng hướng đối thủ, Đào Vũ Phong thì là thẳng hướng am chấn. Dầm dầm dầm. Trong từng đợt tiếng nổ vang, đối thủ cùng am chấn thương thế càng ngày càng nặng, hoàn toàn mất đi cùng Đào Vũ Phong hai người đối kháng năng lực. Cùng một thời gian, chiến trường khác ma tộc cũng bị đánh cho không có một chút tính tình. Lần này bọn hắn tự xưng là mang đủ người, có thể nhất cử diệt đi tiêu diệt dung minh đoàn, chấn nhiếp thiên tội đại lục các đại thế lực đỉnh tiêm. Nhưng mà Viên Triệu đỉnh mang người càng nhiều, tính cả chính hắn. Thánh hoàng quốc xuất động 13 vị yêu đế cùng một tôn võ đế. Lại thêm Tiêu Diêu Dung binh đoàn một phương long đằng cùng Đào Vũ Phong, Tiêu Diêu Dung binh đoàn trận doanh có 15 tôn đế cảnh cường giả. Đối mặt nhân số cùng chiến lực đều cao hơn nhiều phe mình đế cảnh chiến đấu, ma tộc mời một tôn đế cảnh cường giả không có một cái là dễ chịu. Mà trải qua trong khoảng thời gian này kết đoạn, Lục Thần trong tay yêu thánh đã có 19 tôn, tăng thêm Tiêu Thiên Tệ cùng Ninh Thiên Hành thì là 21 tôn. Nếu như lại thêm Thánh hoàng cốc 37 tôn yêu thánh, bọn hắn một phương này đã có 58 tôn thánh cảnh cường giả. Lại nhìn ma tộc Mặc dù võ thánh cùng nửa đế hết thảy có 60 người, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là căn thuốc gầm lên, chiến lực cùng cảnh giới không hợp. Bọn hắn bị 58 người đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực, không bao lâu liền bị Tiêu thiên Tệ bọn người đánh phế đi bảy cái. Về phần võ tôn cảnh cấp độ, ma tộc càng là một đám rác rưởi. Bọn hắn bị Lục Thần, Băng Cất Nhi, Thương Bán Minh cùng Thánh Hoàng cốc ngũ đại đỉnh cấp thiên kiêu vô tình thu hoạch. Vừa đầu thủ, 10 cái võ tôn cảnh ma tu liền đã mất đi chiến lực, còn lại ma tu cũng là bị đánh đến chật vật chạy trốn. Không xuỷ, như vậy qua ước chừng nửa khắc đồng hồ, Trên không trung một cái nhất trọng võ đế cảnh ma tu tuyệt vọng hét lên, một đầu cánh tay bị ăn sạch. Anh, ngay sau đó, cái này nhất trọng võ đế cảnh ma tu tại tất cả mọi người nhìn soi nói bị một cái lang tộc yêu đế một trảo từ trên cao đập xuống. Ầm ầm. Thoáng chốc, nhất trọng võ đế cảnh ma tu nện ở trong thành, ở trong thành ném ra một cái hô to, đại địa rung động dữ dội đứng lên. Đằng sau, hắn không còn có đứng lên, ngay tại đại hô thống khổ đến dị, mà trong đoạn thời gian này, ma tộc mang tới hơn 300 cái võ tôn bị phế hơn phân nữa, còn lại cũng chỉ là tại kéo dài hơi tàn. Đại nhân, lần này Tiêu Diêu dung binh đoàn cùng Thánh Hoàng Cốc đã sớm chuẩn bị, rút lui đi. Nhìn xem phe mình không ngừng có người ngã xuống, một cái đang cùng Kiếm Xuyên ác chiến lão giả hay lớn. Hắn võ đạo là ngũ trọng võ đế cảnh đình phong, so kiếm Xuyên cao dòng dã một cảnh giới, đồng thời đồng dạng là kiếm tu. Kiếm Xuyên kiếm rất mạnh, kiếm của hắn cũng rất mạnh, hai người giao thủ mấy trăm chiêu, hắn bằng vào võ đạo ưu thế hơi chiếm thượng phong. Kiếm Xuyên thẳng hướng lao giả, cười to nói: Ha ha, Nhạc Đông Hoa, hôm nay các ngươi muốn chạy trốn nhưng không có đơn giản như vậy. Là người này chính là Nhạc Đông Hoa. Hắn từng là thiên tội đại lục đứng đầu nhất nhân loại kiếm đế một trong, tại Vạn Bảo lâu đảm nhiệm trí tôn điện tổng điện chủ mấy trăm năm. Hơn 400 năm trước, hắn lấy quỷ kiếm đạo chứng được kiếm đế, một tay quỷ kiếm để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, chết ở trên tay hắn võ giả vô số kể. Nhưng mà, ngay tại hơn 100 năm trước, Vạn Bảo lâu đột nhiên truyền ra hắn chết tin tức, từ đây thiên tội đại lục chỉ để lại truyền thuyết của hắn. Có thể cứ việc Nhạc Đông Hoa mang theo mặt nạ, kiếm đạo còn có một chút cải biến, nhưng kiếm xuyên vẫn tại trong lúc giao thủ nhận ra hắn. Nhạc Đông Hoa, nghe chút lời này, Đông bộ yêu vực không ít số mấy ngàn năm cường giả đều là một bên săn giết ma tộc cùng ma tu, một bên nhìn hướng lão giả. Bọn chúng không có hoài nghi Kiếm Xuyên, bởi vì Kiếm Xuyên không chỉ có là đông bộ yêu vực mạnh nhất kiếm đạo cường giả, đã từng cùng Nhạc Đông Hoa giao thủ qua. Trong tất cả mọi người ở đây, Kiếm Xuyên tuyệt đối là hiểu rõ nhất Nhạc Đông Hoa người. Giờ phút này, bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì tại bọn chúng trong ấn tượng Nhạc Đông Hoa vị này trí cường giả hơn 100 năm trước liền chết. Theo đạo lý, hắn không nên xuất hiện mới đối. Chương 1217 Thương lượng em gái ngươi nhà chương 1217 Thương lượng em gái ngươi nhà thấy mọi người nhìn mình Nhạc Đông Hoa ánh mắt chớp lên, nghĩ đến mình bây giờ là lương tựa ma tộc cây to này, vạn bảo lâu mạnh thì mạnh, nhưng cũng không làm gì được hắn. Thế là, hắn không tiếp tục cẩn dấu, tháo mặt nạ xuống, nói kiếm xuyên, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng lên nhiều như vậy. Hoa. Khi thấy Nhạc Đông Hoa dưới mặt nạ bộ dáng lúc, chung quanh một mảnh xôn xao, thân là đối thủ kiếm xuyên cũng là trong lòng giận mình. Hắn năm nay đã 731 tuổi, Nhạc Đông Hoa vẫn còn so sánh hắn đại nhất một giáp, vốn nên là một cái hình dung giản mua bộ dáng. Nhưng mà Giờ phút này Nhạc Đông Hoa dưới mặt nạ lại cất giấu một tấm trung niên bộ dáng khuôn mặt, đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng. Cố gắng áp chế nội tâm chấn kinh, Kiếm Xuyên nói ngươi cũng giống vậy, tại ma tộc trợ giúp bên dưới không chỉ có võ đạo đột phá đến ngũ trọng võ đế cảnh đỉnh phong, đem ma tộc thần thông dung nhập vào kiếm đạo bên trong, càng là không biết dùng gì thủ đoạn biến thành bộ dáng này. Nhạc Đông Hoa rễu rêu nói, nếu không ngươi cùng ta về thánh vực, ta giúp ngươi trở lại trung niên, sống thêm cả mấy trăm hơn ngàn năm. Rất không cần phải. Kiếm Xuyên quát lạnh nói, so sánh trở lại trung niên, ta càng muốn giết hơn ngươi lấy tuyết năm đó kém chút chết tại trên tay ngươi xỉn nhủ. mặc dù đã qua mấy trăm năm, nhưng hắn bệnh viện cũng không quên được năm đó trận chiến kia. năm đó nếu không phải nơi giao thủ tại đông bộ yêu vực trùng hợp gặp viên triệu đỉnh, hắn liền chết tại nhạc đông hoa trong tay. nhạc đông hoa cười lạnh nói, kiếm xuyên, mặc dù ngươi những năm này thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng ta nếu là còn muốn chạy, ngươi không cản được ta. ta nhìn chưa hẳn. kiếm xuyên đạo quyết định cùng nhạc đông hoa liều mạng. nhạc đông hoa thực lực quá mạnh, vô luận là xuất phát từ ấn đoán cá nhân hay là từ đại cục cân nhắc, hắn đều không muốn bỏ qua chém giết nhạc đông hoa cơ hội. Hôm nay cơ hội này thế nhưng là ngàn năm một một, một khi để Nhạc Đông Hoa chạy trốn, về sau còn muốn giết Nhạc Đông Hoa liền khó khăn. Vậy liền thử một chút." Nói, Nhạc Đông Hoa lần nữa nhìn về phía Ám Dạ. Ám Dạ cũng biết hôm nay có Thánh Hoàng Cốc người tại, bọn hắn nhất định hành động thất bại, tiếp tục đánh xuống đối bọn hắn không có chút nào chỗ tốt. Ám Dạ bất đắc dĩ nói, "Tất cả mọi người giết ra ngoài." Là, đám người đồng nói, tiếp lấy chém giết ra ngoài, Càn bọn họ lại. Lục Thần giống to, Là, Tiêu Diêu Dung binh đoàn cùng Thánh Hoàng Cốc tất cả mọi người gật đầu, sau đó dốc hết toàn lực lưu lại riêng phần mình đối thủ." dầm dầm dầm trong chốc lát phi long thành trên không tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng có tiếng tiêu thảm thiết truyền ra đồng thời từ trên không trung rơi xuống như vậy qua một khắc đồng hồ ma tộc võ tôn toàn bộ bị phế võ thánh phế đi hơn phân nửa bốn cái đế cảnh ma tu bị lưu lại hai cái mà tại bỏ ra đại giới to lớn đồng thời còn lại ma tộc trốn ra phi long thành từng cái hoảng hốt mang thương đào vong tất cả mọi người đuổi theo cho ta có thể lưu thêm một cái là một cái lục thân lạnh nhạt nói nếu đối phương tới hắn liền không muốn lại thả bọn họ đi muốn đem ma tộc sinh lực tận khả năng đánh dụ hắn biết rõ liên hợp thánh hoàng cốc thu thập hạt tinh điện cùng ma tộc cơ hội ở chỗ này cũng chỉ có một lần về sau liền không thể dùng nữa về sau nếu là lại dùng thánh hoàng cốc liền có cực lớn xác suất sẽ bị trộm nhà tạo thành bọn hắn không cách nào tưởng tượng tổn thất là theo lục thần ra lệnh một tiếng tiêu diêu dung binh đoàn cùng thánh hoàng cốc tất cả mọi người chia ra truy sát ma tộc cùng ma tu lục tu ngươi thật sự là tốt thế mà đều trên sự chỉ huy con khỉ chết tiệt nhưng mà đúng lúc này bạn bảo lâu truyền tống đại sảnh truyền đến cười lạnh một tiếng sau một khắc minh tinh tiên hạt mang theo hạt tinh điện lục đại tôn sứ Tam đại thánh sứ xuất hiện đang phi long trên thành không. Cái này tiêu diêu dung binh đoàn xong đời. Đúng vậy à, hạt tinh điện xuất hiện, lấy giữa bọn hắn cửu hận, hạt tinh điện nhất định sẽ thừa cơ diệt đi tiêu diêu dung binh đoàn. Nhìn thấy minh tinh thiên hạt mang theo hạt tinh điện tuyệt đại bộ phận cường giả đỉnh cao xuất hiện, trốn ở phi long thành ngoại quan chiến võ giả sắc mặt biến hóa, đều vì tiêu diêu dung binh đoàn hung hăng lau một vệt mồ hôi. Một khi hạt tinh điện người gia nhập vây công tiêu diêu dung binh đoàn cùng ma tộc trong chiến đấu, tiêu diêu dung binh đoàn tối nay tất diệt không thể nghi ngờ nghe được Minh Tinh Thiên hạt thanh âm, Viên Triệu Đình lập tức từ bỏ truy sát Ma Tộc cùng Ma Tu, ngăn tại Lục Thần phía trước. Cùng một thời gian, những người khác cùng yêu thú cũng ngay đầu tiên trở về thủ. Bất quá, riêng phần mình chạy trốn Ma Tộc gặp tình hình này lại là cực lực muốn lưu lại đám người, không muốn bọn hắn đi bảo hộ Lục Thần. Bọn hắn biết, Lục Thần là Tiêu Diêu Dung binh đoàn nhân vật trọng yếu, cũng là đối bọn hắn Ma Tộc uy hiếp nhân vật lớn nhất một trong. Chỉ cần Lục Thần chết, hôm nay cho dù không có diện đi Tiêu Diêu Dung binh đoàn, chuyến này cũng coi là miễn cưỡng đã đạt thành đích. Trong lúc nhất thời, Đại Lượng Tiêu Đế cùng yêu thánh bị kiềm chế. Viên Triệu Đình nhìn thoáng qua Ma Tộc, vừa nhìn về phía Minh Tinh Thiên Hạt, quát lạnh nói: Chết bỏ cảm, ngươi lại chạy tới làm cái gì? Minh Tinh Thiên Hạt lạnh nhạt nói: Ngươi cảm thấy thế nào? Viên Triệu Đình lạnh nhạt nói: Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tại chúng ta đổ ma thời điểm then chốt động tiêu diêu dung binh đoàn, nếu không ngươi cùng Tây Bộ yêu vực đều sẽ thành thiên tội đại lục tội nhân. Con khỉ chết tiệt, ngươi ít cầm đổ ma tới nói sự tình. Minh Tinh Thiên Hạt phẫn nộ quát: Ta không có cấu kết Ma Tộc, cũng sẽ không cấu kết Ma Tộc, nhưng Lục Tu Tuần tự hai lần trộm ta Tây Bộ yêu vực linh dược cùng quan thạch, còn đoạt ta một đống bộ hạ, hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Lần sau không được. Viên Triệu đình đạo. đương nhiên không được. Minh Tinh tiên Hạt nói ta tây bộ yêu vực thời kỳ toàn thịnh đều không phải là ngươi đông bộ yêu vực đối thủ, chớ nói chi là hiện tại một đống tinh nhuệ bộ hạ bị cái này đáng chết lục tu lừa gạt chạy. Nếu như lần này ta không dựa vào ma tộc kiểm chế ngươi đông bộ yêu vực cơ hội diệt tiêu diêu dung binh đoàn, về sau liền không có cơ hội. Ngươi nỡ ngẩn a, ngay cả nội đấu cùng ngoại đấu đều không phân biệt được. Viên Triệu đình giận dữ hết, nếu như không thừa dịp hiện tại ma tộc còn không có hoàn toàn trưởng thành trước đó diệt ma tộc, một khi để ma tộc trưởng thành, tất cả chúng ta đều muốn bị bọn hắn nô dịch. Điện Chủ. Ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi Hà Tinh Điện không chủ động công kích chúng ta, chúng ta Thánh Tộc tuyệt không cùng Tây Bộ yêu vực là địch. Nghe được Viên Triệu Đình lời nói, nơi xa cùng đảo Vũ Phong Ách chiến ám dạ cách không gọi hàng, sợ sệt Hà Tinh Điện bất diệt tiêu diêu dung binh đoàn. Viên Triệu Đình lạnh nhạt nói, chết bọ cảm, ngươi cảm thấy Ma Tộc lời nói có thể tin? Một khi hắn thu thập tiêu diêu dung binh đoàn, thậm chí là Đông Bộ yêu vực, hắn tùy tiện tìm lý do cũng có thể diệt các ngươi. Minh Tinh Tiên Hạt ánh mắt chắp lên, chất vấn, con khỉ chết tiệt, Lục Tu là người của ngươi nô? Không phải. Viên Triệu Đình trả lời. Minh Tinh Tiên Hạt nói đã là như vậy ta cho hắn hai lựa chọn, một, ta cùng ma tộc tất cả giết tất cả, giết tiêu diêu dung binh đoàn, thuận tay giết hắn, cầm lại ta hạt tinh điện tổn thất hết thảy. hai, hắn trở thành người của ta nô, ta ở trên người hắn rêu xuống nô ấn, lúc trước hắn tại tây bộ yêu vực phạm sai ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thả ngươi mẹ cầu thí, ngươi là cái thá gì, lại dám ở chỗ này để lục tu làm người của ngươi nô. Đào Nộn đang bị tối thủ cùng am chấn kiềm chế, nghe được Minh Tinh Thiên Hạt lời nói giống to. Đào Nộn, ngươi tin hay không hôm nay ta phế bỏ ngươi. Minh Tinh Thiên Hạt đấy mắt hiện lên một vòng sắc ý, quát lạnh nói chết bỏ cạn, ngươi tin hay không hôm nay ta giết ngươi. nghe vậy, viên triệu đình hai mắt biến thành màu vàng, lạnh lùng nói. minh tinh tiên hạt nhìn về phía viên triệu đình, trong mắt lóe lên một vòng ý sợ hãi, nói con khỉ chết tiệt, cho nên là không có thương lượng. thương lượng em gái ngươi nhá, ngươi cũng đứng tại trên đầu của ta đi. viên triệu đình giận dữ nói, nếu không phải xem ở cùng là yêu tộc phất thượng, lão tử hôm nay cao thấp muốn với ngươi. trước 1.218 hạt tinh điện cùng ma tộc bại trốn trương 1.218 hạt tinh điện cùng ma tộc bại trốn ông cũng liền lúc này, vạn bảo lâu truyền tống trận xuất hiện lần nữa hai cái yêu thánh. thấy thế. thế Minh Tinh Thiên Hạt cảm thấy thời gian kéo dài đến không sai biệt lắm, lạnh nhạt nói: đã là như vậy, vậy liền không có nói chuyện. Dứt lời, Minh Tinh Thiên Hạt lệnh dọn hạ lệnh, tất cả mọi người giết cho ta. Hôm nay nhất định phải để Tiêu Diêu dung binh đoàn một tên cũng không để lại. Là. Hạt Tinh Điện tất cả yêu thú nghe vậy thẳng hướng Tiêu Diêu dung binh đoàn đám người. Người muốn chết? Viên Triệu Đình giận dữ, vung lên quá khư thần thiết đánh tới hướng Minh Tinh Thiên Hạt. Lần trước, Viên Triệu Đình quang là dùng quyền cước liền đã đánh cho Minh Tinh Thiên Hạt không có một điểm biện pháp nào, mấy cước liền cho hắn chạy. Thời gian qua đi hai tháng. Viên Triệu Đình đối với Hỗn Nguyên Linh Hầu chuyển thừa lại tiêu hóa không ít, chiến lược lại tăng lên một mảng lớn. Bây giờ Viên Triệu Đình cầm trong tay thần khí quá khứ thần thiết công tới, Minh Tinh Thiên Hạt đầy mắt sợ hãi, đối với Ám Dạ giống to, còn không giúp đỡ. Đáng tiếc, Ám Dạ vốn muốn cho Viên Triệu Đình đem Minh Tinh Thiên Hạt đánh thành trọng thương, hắn mang nữa ma tộc đám người từ đó ngư ông nó lợi, kết quả Minh Tinh Thiên Hạt vừa đối mặt liền dọa thành bộ dáng này. Nói thầm một tiếng đáng tiếc, Ám Dạ cười to nói, "Ha ha, không có vấn đề, ta cái này đến trợ điện chủ một chút sức lực." Đang khi nói chuyện, Ám Dạ cùng Minh Tinh Thiên Hạt cùng một chỗ vây công Viên Triệu Đình. Viên Triệu đình toàn thân tản mát ra hào quang màu vàng, lạnh nhạt nôn âm thanh, thời kỳ toàn thịnh, các ngươi liên thủ đều không phải là đối thủ của ta, chớ nói chi là bên trong một cái đã bị thương. Ầm ầm, lời còn chưa dứt, quá khứ thần thiết đối với hai người nện xuống. Thoáng chốc, đáng sợ năng lượng lấy ba người làm trung tâm hướng phía chúng quanh bức xạ mà đi. Trong vòng mấy cái hít thở, trừ có phòng hộ đại trận bảo vệ Tiêu Diêu Dung binh đoàn tổng bộ cùng tam đại thương lâu, Phi Long thành địa phương khác toàn bộ biến thành phế tích. Xiêu xiêu. Sau một khắc, ám dạ cùng Minh Tinh Thiên Hạt bắn ra. Phốc phốc. Hai người đều la miệng phun máu tươi. Đối mặt một cái cầm trong tay quá khư thân thiết, lại nổi giận đến có chút muốn nổi điên viên Triệu Đình, hai người bọn họ đều gánh không được. Cái này nhìn thấy cái này tính hủy diệt một màn, trước đó liền chạy cách Phi Long thành hơn 10 dặm nắm nhìn trong thành võ giả sắc mặt đại biến. Viên Triệu Đình thực lực cũng quá đáng sợ, ngay cả Minh Tinh Thiên Hạt cùng ám dạ bực này, đại ma đế liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Mà lại, may mắn bọn hắn đã sớm ra khỏi thành, nếu là còn tại trong thành, chỉ là dư âm chiến đấu là có thể đem bọn hắn đều giết. Xiêu xiêu xiêu. Nghĩ đến Viên Triệu Đình ba người khả năng chuyển đổi chiến trường, đám người lại nhao nhao hướng ra phía ngoài chạy tới lần nữa lùi ra ngoài vài dặm, tối tiêu, ngươi cũng cùng đi, cùng một chỗ giết lao thất phu này. ám dạ giống to, quyết tâm liên thủ minh tinh thiên hạt giết viên triệu đỉnh. viên triệu đỉnh thật không hổ là đông bộ yêu vực chi chủ, thiên tội đại lục trên mặt nội chiến lược thứ hai đại bạo quân, quá mạnh. nếu như không sớm làm giết bạo quân này, về sau bạo quân này nhất định sẽ trở thành bọn hắn ma tộc nhất thống thiên tội lớn nhất chứng ngại. tới, ngay tại ngăn chặn đào vũ phong tối tiêu mở miệng nói, tiếp lấy thi triển chủ tộc thần thông thẳng hướng viên triệu đỉnh. dầm dầm dầm, ba người liên thủ, rốt cục miễn cưỡng kiềm chế viên triệu đỉnh, bốn người ác chiến thành một đoàn đem chiến trường chuyển rời đến phi long thành bên ngoài. Cùng một thời gian, tối thủ cùng am chấn dùng mệnh kiểm chế đào vũ phong. Cựu cực lôi sư, chăm mắt thánh nô kiểm chế đào nhụt cùng một cái khác đại yêu. Cái này lớn yêu thể hình to lớn, tương tự sư tử, võ đạo là cựu giai trung kỳ, chính là tiên thú trong bảng tiên thú con ngê. hắn là thánh hoàng cấp tám đại tôn sứ bên trong thánh sư tôn sứ, cũng là thánh hoàng cấp đệ tam cường giả. Chấn thủ lấy đông bộ yêu vực năm cái giới. Trong trận này, cựu cấp lôi sư lựa chọn con ngê, đào nhụt thì là bị động lựa chọn chăm mắt thánh nô, muốn người đánh bối bối. Chứ những người này, ma tộc cùng hạt tinh điện còn lại 12 cái đế cảnh cường giả cũng bị thánh hoàng cốc 6 tôn sứ, tứ thánh làm, kiếm xuyên cùng long đẳng ở bên trong 12 cái đế cảnh cường giả đè lên đánh. Đế cảnh cấp độ không dễ chịu, ma tộc cùng hạt tinh điện thánh cảnh, tôn cảnh càng khó chịu hơn. Thánh cảnh bị đánh đến chật vật chạy trốn, tôn cảnh thì là đến một nhóm phế một nhóm, thánh hoàng cốc yêu tôn liền chờ tại vạn bảo lâu đánh. Làm tiêu diêu dung binh đoàn giờ phút này chân chính người nói chuyện cùng kết nối hai thế lực lớn đầu mối then chốt, lục thần đã l hắn để tiêu diêu dung binh đoàn người đem phế bỏ yêu tôn ma tu võ tôn yêu thánh cùng ma tu võ thánh toàn bộ trồng chất vào về phần hắn chính mình trực tiếp vào tay nhặt bị đánh phế hai đại ma tu võ đế thu hai người nhẫn chữa vật cùng truyền âm ngọc lại bổ bài tay đáng chết như vậy qua hai phút đồng hồ phương xa thiên tế truyền đến viên triệu đỉnh báo kết hồn lực một mực bao trùm phương viên hơn mười dặm lục thần nghe được thanh âm nhũ mẩy hóa thành một đạo lưu quang chạy tới giây lát đằng sau lục thần xuất hiện tại viên triệu đỉnh chiến trường cách không hỏi đại ca thế nào viên triệu đỉnh sắc mặt khó coi nói đông bộ yêu vực bị người đánh lén cái này nghe chút lời này, lục thần sắc mặt cũng biến thành dị thường khó coi. viên triệu đình mang nhiều người như vậy đến giúp hắn, lúc trước hắn chỉ lo lắng sẽ bị trộm nhà, kết quả chuyện lo lắng nhất thật phát sinh. mà nghe được viên triệu đình lời nói, bị viên triệu đình đánh cho khí tức đê mê, minh tinh thiên hạt ánh mắt trở nên lóe lên, nhìn nhìn lại hạt tinh điện bị phế sạch người, hắn quá to, rút lui. là, sau một khắc, hạt tinh điện còn lại yêu thánh cùng yêu đế lĩnh mệnh, lấy còn sót lại chiến lược phong tới vạn bảo lâu truyền tống đại sảnh. thánh hoàng tốc một đám yêu đế cùng đảo vũ phong truy sát tới không để cho hạt tinh điện người rời đi nơi này, nhưng vẫn là để bảy cái yêu đế chạy. Mà đang nghe hạt tinh điện muốn chạy một sát na, ám dạ cái này người âm hiểm cũng là hạ lệnh rút lui, đồng thời chính mình chạy trước tiên. Không bao lâu, hết thảy bình tĩnh lại, trận chiến này kết thúc. Lúc này, hạt tinh điện một tôn yêu đế, 20 tôn yêu thánh, 11 nửa thánh cùng 49 cái yêu tôn toàn bộ bị bắt. Ma tộc một phương, hơn 400 người chỉ chạy bảy cái đế cảnh cường giả. Một trận đại chiến xuống tới, bốn cái võ đế, 17 cái nửa đế, 43 cái võ thánh cùng 363 cái võ tôn đều lưu lại. Thế mà như thế kết thúc nhìn thấy trận chiến này lấy kết cục như vậy kết thúc phi long thành bên ngoài tất cả vây xem võ giả đều là rất là giật mình trong lòng nhiều rất nhiều ý nghĩ ban sơ lúc giao thủ bọn hắn coi là tiêu diêu dung minh đoàn muốn bị diệt kết quả thánh hoàng quốc đông đảo cường giả đỉnh cao giết đi ra khi đó bọn hắn lại cảm thấy ma tộc song căn bản không chống lại được hai thế lực lớn thế nhưng là thời khắc sống còn hạt tinh điện lại tới mà lại hạt tinh điện cũng mang đến hạt tinh điện tuyệt đại bộ phận đỉnh tiêm chiến lực một phen so với bọn hắn lần nữa cảm thấy tiêu diêu dung minh đoàn muốn song nhưng mà kết quả cuối cùng lại là dạng này hạt tinh điện cùng ma tộc tổn thất nặng nề lưu lại đế cảnh cường giả ở bên trong số lớn tinh luyện. siêu siêu siêu. Theo một trận âm thanh xé gió truyền đến, viên triệu đình cầm đầu một đám cường giả yêu tộc từ từng cái phương hướng trở về, sắc mặt rất là khó coi. viên triệu đình nói tiêu diêu dung binh đoàn chư vị, chúng ta thánh hoàng cốc còn có chuyện quan trọng cần xử lý, trước hết rời đi. lục thân nói chúng ta cùng thánh hoàng cốc chư vị cùng một chỗ trở về đi. viên triệu đình lắc đầu nói, không cần, lão phu có thể xử lý tốt. lục thân nói cùng đi chứ, nhiều cái người liền nhiều một phần lực lượng. thật không cần, các ngươi tiêu diêu dung binh đoàn diên phần mình bận liệu sự tình của diên mình đi thôi không cần bởi vì chúng ta ảnh hưởng tới sự tình của riêng mình. Viên Triệu Đình lần nữa cự tuyệt, không đồng ý Lục Thần cùng đi. Lục Thần chính là người thông tuệ, đại ca Viên Triệu Đình liên tiếp hai lần cự tuyệt, hắn hơi tưởng tượng liền nghĩ đến trong đó duyên cớ. Hắn không còn kiên trì, nói đã là như vậy, chúng ta liền ở đây đi đầu cảm ơn Thánh Hoàng Cốc chư vị, hôm nay ơn tỉnh, ngày sau ân thỏa báo đáp." Viên Triệu Đình gật đầu, những cường giả yêu tộc khác cũng là nhao nhao gật đầu ra hiệu. Bọn hắn đều đoán được Lục Thần thân phận, cũng tại tối nay tận mắt chứng kiến qua Lục Thần võ đạo thiên phú và chiến lực. Tại cái này lấy võ vi tôn thế giới tu hành, Lục Thần thắng được tôn trọng của bọn hắn, bọn hắn cũng đánh trong đấy lòng công nhận Lục Thần thân vận. Gợi ép các minh đệ tỷ muội, tháng này đã đang nỗ lực mỗi ngày canh ba, lại câu một đợt bình luận sách cùng cho điểm nha. Đây là gian thần tiểu đệ đổi mới độc được nha. Trương 1219 quá hoang tôn sứ, Trương 1219 quá hoang tôn sứ tổ phụ, ta muốn lưu tại nơi này. Nhưng mà ngay tại mọi người chuẩn bị lúc rời đi, trên thân dính đầy địch nhân huyết dịch viên bất khuất thở hổn hển nhìn về phía Viên Triệu đình đạo. A, Viên Triệu đình trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn nhưng là nhớ kỹ chính mình cái này tiểu tôn tử trướng mắt Lục Thần tên nhân loại này. Gọi hắn cùng Lục Thần đến gần không có chút nào nguyện ý hiện tại tốt, thế mà chính mình chủ động đưa ra muốn lưu lại. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, mà lại có chút bần thầm. Chỉ cần nhà mình cái này tiểu tôn tử theo Lục Thần, đợi một thời gian, tất thành đại khí, đây là hắn rất muốn nhất nhìn thấy. Thánh hoàng, thuộc hạ cũng muốn lưu lại đến ở đây tu luyện một đoạn thời gian. Thánh hoàng, thuộc hạ cũng là. Thành bằng bốn người cũng là lần lượt mở miệng thỉnh cầu lưu lại. Nếu như đối phương không phải Lục Thần, Thánh hoàng cốc võ đạo thiên phú cao nhất 5 người đều phải lưu lại, viên triệu đỉnh chắc chắn sẽ không đáp ứng may mắn là người này chính là lục thần huynh đệ của hắn. đằng sau tại tất cả yêu thú cùng võ giả nhìn soi mói viên triệu đình trên mặt gạt ra một chút dáng tươi cười đáp ứng nói có thể. sau đó viên triệu đình mang theo thánh hoàng cốc tất cả cường giả cưỡi chân bảo các truyền tống trận nhanh chóng rời đi phi long thành. lục tu sau đó làm sao bây giờ mạnh như vân nhìn xem rách nát phi long thành hỏi đi về trước đi lục thần đạo nói hắn đối với tất cả mọi người hạ lệnh tất cả mọi người đem tất cả ma tu cùng yêu thú toàn bộ mang cho ta về tiêu diêu dung binh đoàn là đám người lĩnh mệnh sau một khắc, lục thần mang lên năm đại đế người, những người khác thì là dẫn theo còn lại ma tu cùng yêu thú mang về tiêu diêu dung binh đoàn. không bao lâu, tất cả mọi người rời đi, về tới tiêu diêu dung binh đoàn. cùng lúc đó, tối nay chi chiến quá trình cùng kết quả bị phi long thành vây xem tất cả võ giả nhanh chóng truyền bá ra ngoài. lý đường chủ, người an bài thánh hoàng cốc năm vị khách quý trước ở lại trở lại tiêu diêu dung binh đoàn, lục thần đối với lý thừa bình đạo. tốt, tiêu diêu hoàng. lý thừa bình lĩnh mệnh. ngay sau đó, lý thừa bình cung kính đối với viên bất khất năm người nói năm vị khách quý xin mời đi theo ta. làm phiền. Viên bất khuất mở miệng, tiếp theo tại nhìn thoáng qua Lục Thần gắp lấy máu me, bẹp bét khắp người Lý Thừa bình rời đi. Năm người sau khi rời đi, Lục Thần lại đối mọi người nói, vẫn quy củ cũ, các ngươi đem những này mà tu cùng yêu thú toàn bộ đưa đến ta ở các lân vật sinh sống hoặc làm việc. Đi. La, Tiêu Diêu Hoàng, đám người lĩnh mệnh, lập tức hành động. Chốc lát sau, Lục Thần bên người cũng chỉ còn lại có nhất chúng Tiêu Diêu dung bình đoàn cao tầng. Mạnh Như Vân nhìn xem biến thành phế tích phi long thành kích động nói, Lục Tu, từ đêm nay bắt đầu, thế nhân cũng không dám lại khinh thường ta Tiêu Diêu dung binh đoàn. Lục Thần tâm tình nặng nề nói bàn hoàng, ngươi nghĩ sai. Trận chiến này chúng ta là thắng, nhưng hoàn toàn là dựa vào Thánh Hoàng Cốc. Nếu như không có đông bộ yêu vực Thánh Hoàng Cốc, tối nay Tiêu Diêu Dung binh đoàn liền bị diệt, Tiêu Diêu Dung binh đoàn hay là quá yếu. Ngay vậy, Mạnh Như Vân ánh mắt kiên định nói, "Lục tụ, ta tin tưởng tại ngươi dẫn đầu xuống, Tiêu Diêu Dung binh đoàn sẽ trở nên càng ngày càng cường đại." Lục thần nói vậy cũng là chuyện sau này, ác chiến lâu như vậy, mọi người cũng mệt mỏi, đều đi nghỉ ngơi đi." Hừ, đám người gật đầu, riêng phần mình rời đi. Bất quá, đám người sau này trở về lại đều không có nghỉ ngơi, mà là xuất ra linh tinh vận chuyển công pháp chữa thương cùng khôi phục hao tổn linh lực. Mà tại mọi người sau khi rời đi, Lục Sắc Lập là sẽ quay về đến các lâm vật sinh sống hoặc làm việc, đem tối nay lưu lại tất cả ma tu cùng yêu thú đều sách trở về phòng. Ngay sau đó, một cái ý niệm đem tất cả ma tu cùng yêu thú đưa vào hỗn độn châu thế giới. Đây là thần khí thế giới. Đánh giá hoàn cảnh chúc quanh, một cái nhất trọng võ đế cảnh ma tu hét dầm lên, thanh âm giản mua cũng nhịn không được run rẩy. Những yêu thú khác cùng ma tu đồng dạng chấn kinh, nhìn về phía Lục Thần trong mắt tràn đầy sợ hãi. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục minh bạch Lục Thần tại sao phải như thế yêu nghiệt, nguyên lai là có được một phương thần khí. Đồng thời Bọn hắn cũng ý thức được chọc một cái người không trọng nổi. Lục thân Lạnh lùng nói, "Hôm nay các ngươi rơi xuống trong tay ta, võ thánh cảnh phía dưới Ma Tu toàn bộ trở thành ta tu hành công cụ, trong vòng trăm năm, trăm năm sau trả lại cho các ngươi tự do. Võ thánh cảnh trở lên thực lực Ma Tu đồng dạng trở thành ta tu hành công cụ, nhưng trong vòng 50 năm, 50 năm sau trả lại cho các ngươi tự do. Về phấn yêu thú, yêu thánh cảnh phía dưới yêu thú trở thành của ta huyết nô, mỗi tháng cống hiến 40 bát yêu huyết, trong vòng trăm năm, cuối cùng tính tổng lượng, hoàn thành cung huyết tổng lượng sau trả lại cho các ngươi tự do." Yêu Thánh cảnh trở lên thực lực yêu thú mỗi tháng cống hiến mười bát yêu huyết, trong vòng trăm năm, đặt thành cung huyết tổng lượng trả lại cho các ngươi tự do. Lục Tu, ngươi bất làm nằm mơ ba ngày, chúng ta là sẽ không vì ngươi sử dụng một cái nhất trọng võ đế cảnh Ma Tu quát lạnh nói. Không sai, ngươi là cái thá gì, lại muốn để cho chúng ta coi ngươi tu hành công cụ. Nhất trọng võ đế cảnh Ma Tu lời này vừa nói ra, Ma Tu cùng yêu thú nhau nhau phẫn nộ mở miệng, chí ít có hai phần ba tại phản kháng. Trước lúc này, bọn hắn tất cả mọi người là có thân phận, là đại lục tưởng giả, chỗ nào có thể nghe do lục thần bài bố? Lục thần cười nhác nói nhảm chỉ hướng một bên đất chống nói nguyện ý thần phục đứng ở bên kia đi, không nguyện ý thần phục liền ở tại chỗ đứng đấy. Ngay vậy, đám người lẫn nhau quan sát, cuối cùng có 52 cái ma tu cùng 7 cái yêu tôn đứng ở lục thần chỉ định địa phương. Tiếp lấy, Lục Thần lãnh đạo nói đã các ngươi những người còn lại không nguyện ý thần phục, vậy trước tiên ở chỗ này thụ lấy đi. Dứt lời, Lục Thần một cái ý niệm đem không muốn thần phục ma tu cùng yêu thú treo ngược lên trả tấn, chính mình thì đi dàn xếp thần phục. Đợi đến Lục Thần đem những người này thu xếp tốt, Tiêu Thiên Tề đám người đã đi tới chỗ ở của hắn, tại lầu 1 trong phòng khách ngồi. Tất cả lên đi, Lục Thần trở lại ngoại giới mở miệng nói là nghe chút lời này tất cả mọi người vui vẻ đi đến các lân vật sinh sống hoặc làm việc sau đó bị lục thần một cái ý niệm mang vào hỗn độn châu thế giới hắc quá hoang tôn xứ không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có hôm nay vừa về tới trung ương sơn mạch tất cả mọi người liền thấy ngay tại trung ương sơn mạch đỉnh núi tiếp nhận cha tân yêu thú cùng Mà tu phần thiên tê tính cách lớn liệt nhịn không được treo chọc đứng lên cái khác hạt tinh điện yêu thánh cũng là cảm giác thế sự vô thường làm hạt tinh điện cường giả cửu giai sơ kỳ thực lực yêu đế bọn chúng đều biết nó tại tây bộ yêu vực có địa vị cực cao là tây bộ yêu vực đại danh đỉnh đỉnh quá hoang tôn sứ bản thể kim hoàng cổ tích kim hoàng cổ tích cũng là tiên thú lực công kích cùng lực phòng ngự phi thường cường đại tại hạt tinh điện lục đại tôn sứ bên trong thực lực tổng hợp sắp xếp thứ 5. nếu không phải xảy ra lục thần như thế một cái yêu nghiệt đồng thời thánh hoàng cốc cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng muốn bắt nó thật sự là khó càng thêm khó hiện tại tốt bị thánh hoàng cốc yêu đế đánh một gãn chết lại bị lục thần treo ở không trung lập đi lập lại trả tấn đơn giản thê thảm phân thiên tê các ngươi đều là một đám phản đồ kim hoàng cổ tích giận dữ hét ngươi sai chúng ta cũng không phải phản đồ mà là bỏ gian tà theo chính nghĩa, đi theo chủ ta đổ ma vệ đạo, thành lập bất thế chi công. Phần thiên Tê cười lạnh trả lời, cái khác yêu thú cũng nghĩ như vậy. Ma tộc là thế giới công địch, tại thu hoạch thiên tội đại lục sinh linh, bọn chúng đi theo lục thần đổ sát ma tộc chính là đang xây công lập nghiệp. Trước 1220 nửa đế cùng đế cảnh ma tu thỉnh cầu chương 1220 nửa đế cùng đế cảnh ma tu thỉnh cầu kim hoàng cổ tích hơi sững sờ, tra tấn đau đớn tựa hồ cũng tại lúc này giảm bớt mấy phần. Nó nghĩ tới Phần thiên Tê bọn chúng sẽ vì sự phản bội của chính mình tìm rất nhiều lấy cớ, duy trì có không có nghĩ qua sẽ là trừ ma về đạo làm một phương cường giả, nó cũng biết ma tộc đáng sợ, cũng biết nhất định phải chém giết ma tộc, nếu không thiên tội đại lục liền xong rồi. Nhưng làm cấp dưới, nó chỉ nghe Minh Tinh Thiên bội cảm, Minh Tinh Thiên bội cảm không đồ ma, nó cũng không dám mang theo người phía dưới đồ ma. Mà lại, nó biết dẫn người đồ ma sẽ có hậu quả gì, không cẩn thận liền có thể để hạt tinh điện bản kiếp bất phục. Có thể đổi một góc độ lớn, nó lại cảm thấy lục thần lá gan là thật to lớn. Nó bất quá là một cái võ tông nhân loại thiếu niên, lại dám cái thứ nhất đứng ra, mang theo tiêu diêu dung binh đoàn đối phó ma tộc. Dưới cái nhìn của nó. Né con mới để không sợ con, hình dung chính là lục thần. Qua nửa ngày, Kim Hoang Cổ Tích lạnh nhạt nói, các ngươi đừng muốn giảo biện, đợi đến điện chủ lần nữa đánh tới, các ngươi tất cả mọi người vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Lúc nói chuyện, ngữ khí của nó so trước đó yếu đi mấy phần. Phệ Huyết Ma Chu nói ngươi lại sai, điện chủ căn bản là không có cách cùng chủ ta so sánh, nó vĩnh viễn cũng không phải chủ của ta đối thủ. Ngươi chờ có nói bậy, nếu không phải Thánh Hoàng quốc xuất thủ giúp đỡ, điện chủ lần trước liền đã diệt tiêu Diêu Dung binh đoàn, chỗ nào còn đến phiên các ngươi bây giờ tại nơi này phất lối? Kim Hoang Cổ Tích gầm thét lên, "Thánh Hoàng quốc bảo vệ được các ngươi nhất thời, không bảo vệ được các ngươi một thế, luôn có một lần có thể đem các ngươi đều giết." "Ai, thật sự là ý nghĩ hao huyền a." Phần Tiên tê lắc đầu thở dài, hắn không nghĩ tới Kim Hoang Cổ Tích thân là lục đại tôn sứ một trong, dĩ nhiên như thế thấy không rõ thế cục. Đều đến lúc này, Kim Hoang Cổ Tích lại còn cảm thấy Hạt Tinh Điện có thể đem bọn hắn những người này thế nào? Nó đang suy nghĩ, Kim Hoang Cổ Tích chẳng lẽ không nhìn ra, mỗi một lần giao thủ, kết quả đều là bọn hắn thu lợi, Hạt Tinh Điện thua thiệt người thua thiệt vật. Ngày lên kia xuống, không ra 3 năm năm, cho dù không có thánh hoàng cốc lục thần lực lượng nắm trong tay cũng chắc chắn siêu việt hạt tinh điện lục thần đứng ở một bên không có lên tiếng nghe được nơi đây nói tốt các ngươi đều riêng phần mình đi tu luyện đi đừng ở chỗ này lãng phí thời gian là chủ nhân nói đám người rời đi bất quá vừa hướng hậu sơn đi mấy bước phần tiên tê lại ngừng lại bên mặt nói ra quá hoang tôn xứ đồng liêu một trận ta khuyên ngươi một câu hay là đi theo chủ ta đi đường kim thế giới chỉ có đi theo chủ ta ngươi mới có thể có được càng mạnh võ đạo đồng thời mở ra khát vọng bởi vì ta chủ mới là thiên hạ cự chủ giữ lời Phần Thiên Tê bước ra một bước, thẳng đến phía sau núi mà đi. Đằng sau, Lục Thần cũng rời đi, lưu lại một lũ yêu thú cùng Ma Tu tại đỉnh núi tiếp nhận Cha Tấn cùng muốn Phần Thiên Tê nói lời. Từ Trung ương Sơn Mạnh đi ra, Lục Thần tìm một một chỗ yên tĩnh, luyện chế đặc chế huyết linh đan, tăng lớn đan dược số lượng dự trữ. Lam một cái có thể luyện chế bát phẩm đan dược thất phẩm hậu kỳ luyện đan sư, hắn muốn có thể giống Ma Tộc một dạng, luyện chế tăng lên võ đạo đan dược. Bất quá, hắn không muốn làm như vậy, bởi vì hắn thấy cắn thuốc tăng lên võ đạo là tại nghiền ép một người trên võ đạo hạ, mà lại coi như võ đạo đột phá, đó cũng là võ đạo cùng chiến lược hư hỏng đánh nữa, cùng cùng cảnh giới võ giả so sánh cùng tôm chân mềm mở rộng. Hắn theo đuổi là từ trên căn bản cường hóa cấp dưới võ đạo thiên phú, để đám người cân đối tu hành, vươn bước tăng lên võ đạo. Loại phương thức này bồi dưỡng cấp dưới mặc dù võ đạo tăng lên sẽ chậm, nhưng không có thai hại. Đột phá chính là vô địch cùng cảnh giới. Đợi một thời gian, trong tay hắn sẽ nắm giữ một chi sức mạnh hết sức mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Mà muốn thực hiện mục tiêu, máu của hắn đã không thể thiếu. Chính là minh bạch điều này, hắn nhất định phải lợi dụng trên luyện chế nhiều một chút đặc chế huyết linh an. Đạo mắt qua một canh giờ. Trung ương sơn mạch đỉnh núi tất cả yêu thú cùng ma tu đều đang khổ cực kêu ghen. Lục thần cầu xin tha thứ. Lục thần cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Bước ra một bước, trở lại trung ương phòng đỉnh. Lục tu, ta nguyện ý thần vụng. Ta cũng là. Ta cũng là a, đừng lại tra tấn chúng ta. Đám người rên thối khổ, ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực. Lục thần lạnh nhạt nói, đã là như vậy, vậy ta hôm nay chưa hết tha các ngươi. Phanh phanh phanh. Dứt lời, Lục thần triệt tiêu giới lực, tất cả mọi người kéo lăn trên đất. Lục thần nhìn mọi người một cái. Nói ta trước tiên đem các ngươi một bộ phận người cùng yêu thú đưa đi nghỉ ngơi, có việc lại tìm các ngươi." Là, đám người thống khổ đáp lại. Ông sau một khắc, Lục Thần tiện tay bu lên, Lục Thần trước mặt cũng chỉ còn lại có 88 người. Bọn hắn là 46 cái võ thánh ma tu, 17 cái nửa đế ma tu, 4 cái võ đế ma tu, 20 cái yêu thánh cùng kim hoàng cổ tích, đều là cường giả. Về phần võ thánh cảnh phía dưới thực lực ma tu cùng yêu tôn, toàn bộ đều bị Lục Thần đưa đi trước đó ma tu cùng yêu thú đợi địa phương. 88 người nhìn xem Lục Thần thủ đoạn kinh hãi không thôi, tất cả đều trung thực cúi dưới, không dám ở Lục Thần trước mặt lăng can. Lục Thần đem biểu tình của tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, nói ta trước đó nói những điều kiện kia là nhằm vào đưa tiện những người kia, các ngươi có khác điều kiện. Một cái nhất trọng võ đế cảnh đỉnh phong ma tu coi chừng hỏi, chủ nhân, không biết điều kiện của chúng ta là cái gì? Lục Thần nói các ngươi những ma tu này không cần làm ta tu hành công cụ, nhưng muốn làm ta tay chân, giúp ta đối phó hạt tinh điện cùng ma tộc. Một cái khác tam trọng võ đế cảnh ma tu hoàng sợ nói, chủ nhân, đối phó hạt tinh điện có thể, nhưng đối phó với ma tộc không được, bởi vì chúng ta trên thân đều bị bọn hắn gieo ác độc nhất nô ấn cùng cấm kỵ, bọn hắn tùy ý liền có thể giết chúng ta nếu biết ma tộc các độc, sẽ không chế các người vậy các ngươi còn tưởng là ma tộc đối phó thiên tội đại lục võ giả công cụ. lục thần vẫn nộ quát tam trọng võ đế cảnh ma tu nhỏ giọng trả lời đại nhân chúng ta cũng là không có biện pháp bởi vì chúng ta thọ nguyên sắp hết nếu như không đi theo ma tộc chúng ta những người này liền phải chết mà chỉ cần chúng ta vừa chết phía sau chúng ta gia tộc liền sẽ bị cửu nhân chém giết cuối cùng bằng cả gia tộc từ thế giới này biến mất đúng vậy à chủ nhân chúng ta đầu nhập vào ma tộc có sống tạm bỡ nguyên nhân nhưng càng nhiều hay là muốn thủ hộ gia tộc chúng ta hy vọng sống được lâu một chút, là trong tộc hậu bối tăng lên võ đạo thiên phú và tranh thủ càng nhiều tu hành tài nguyên, thật sự là bất đắc dĩ. lại một cái nhất trọng võ đế cảnh đỉnh phong ma tu đáng chắc nói ra. lục thân hỏi, người nhà của các ngươi hiện tại ở đâu? võ đạo thiên phú thấp ở nhà, võ đạo thiên phú cao đều tại mai táng ma. truyền tam trọng võ đế cảnh ma tu hồi đáp, ngoa tào, các ngươi thật sự là nỡ nhẫn à? mình bị chủ nô ấn, gia tộc tương lai bị ma tộc cầm tù, thế mà còn đi làm ma tu. lục thân mắng, các ngươi làm như vậy coi như gia tộc vẫn tồn tại, đó cùng bị diệt có cái gì khác nhau? Nghe vậy, 46 cái võ thánh, 17 cái nửa đế cùng 4 cái đế cảnh ma tu đều là cuối lầu, không dám nhìn tới lục thần, nỗi khổ trong lòng không cách nào kể ra. Qua nửa ngày, tam trọng võ đế cảnh ma tu thỉnh cầu nói, chủ nhân, còn xin ngài không để cho chúng ta đối phó ma tộc, chỉ cần không đi đối phó ma tộc, ngài để cho chúng ta làm cái gì đều có thể. Đúng vậy a, chủ nhân, văn xin ngài. Văn xin ngài. Gặp tam trọng võ đế cảnh ma tu thỉnh cầu, 46 cái võ thánh, 17 cái nửa đế cùng mặt khác 3 tôn võ đế cũng là nhau nhau thỉnh cầu. Lục Thần biết bọn hắn không muốn đối phó ma tộc tự thân bị khống chế chỉ là một nguyên nhân trong đó, càng nhiều hay là muốn bảo hộ hậu nhân. Hắn cũng có thể lý giải nhất chúng ma tu, nhìn về phía mọi người nói, ta có thể đáp ứng thỉnh cầu của các ngươi, nhưng ta cũng muốn tại trên người của các ngươi gieo xuống nô ấn, tránh cho các ngươi tiết lộ ta có thần khí bí mật. Chúng ta khấu tạ chủ nhân. Nghe chút lời này, tất cả ma tu lại hỉ, cung kính dập đầu tạ ơn. Trước 1221 Hoàng tuyển thiên cung trương 1221 Hoàng tuyển thiên cung lục thần nhẹ gật đầu, tiếp theo tại 46 cái võ thánh mười bảy cái nửa đế cảnh ma tu cùng tứ đại võ đế cảnh ma tu trên thân gieo xuống nô ấn nửa canh giờ qua đi tất cả ma tu đều là gieo nô ấn đang sau lục thần đối với tất cả ma tu nói làm nô lệ của ta ta sẽ không bạc đãi các ngươi sẽ cho các ngươi cung cấp tu hành tài nguyên đồng thời mỗi tháng ban thưởng mỗi người các ngươi mười viên thần đan nói lục thần đem tất cả ma tu nhẫn chứa vật trả lại cho bọn hắn lại cho mỗi giới người phát mười viên đặc chế huyết linh đan chủ nhân đây là huyết linh đan một người tiếp nhận đan dược nghi ngờ hỏi toàn bộ ăn hết lục thần ra lệnh là đám người không dám phản kháng Ăn một miếng xuống dưới. Sau một khắc, Kim Hoang cổ tích cùng một đám yêu thánh liền phát hiện những ma tu này trên người ma khí đang nhanh chóng biến mất, tản mát ra tinh khiết linh lực. Đồng thời, tất cả ma tu thương thế tại lấy nhanh huyết linh đan mấy chục lần tốc độ khôi phục. Làm ăn đan dược ma tu, bọn hắn càng là đầy mắt chấn kinh. Một người nhịn không được kinh hô lên, đan dược này quá thần kỳ, thật sự là thần đan. Một cái bắt dai hậu kỳ yêu thánh tỏ mò hỏi, làm sao thần kỳ? Có thể thanh trừ các ngươi thể nội ma khí cùng nhanh chóng chó nửa đế cảnh nam tử trung niên kích động bồi đáp, chủ nhân thần đan không chỉ có thể thanh trừ chúng ta thể nội ma khí cùng nhanh chóng chữa thương, còn có thể giải trừ trên người chúng ta nô ấn, tăng cường huyết khí của chúng ta. Không chỉ chủ nhân thần đan ngoại trừ ngươi nói những này còn có thể tăng lên võ mạch cùng thân thể sức sống tam trọng võ đế cảnh ma tu cũng là chấn kinh mở miệng. Cảm giác của hắn so nửa đế cảnh nam tử trung niên cường đại hơn nhiều. An một lần đặc chế huyết linh đan liền phát hiện hắn tất cả thần năng. Cái này nghe chút lời này, những cái kia không có cảm giác được ma tu trong mắt lóe lên tinh mang. Lần nữa cẩn thận cảm giác khởi thân thể biến hóa cường đại như vậy à một đám yêu thú nghe xong mở to hai mắt nhìn đều hiếu kỳ lục thần đây là cái gì thần đan lại có cường đại như thế hiệu quả lục thần nói từ giờ trở đi các ngươi liền hảo hảo đi theo ta cũng đừng nghĩ đến thông qua bảng môn tà đạo tăng thực lực lên cùng kéo dài tính mạng ta cho các ngươi thần đan tựa như trong các ngươi tam trọng võ đế cảnh người nói như vậy có được rất nhiều thần năng có thể khiến cho ngươi bọn họ trở nên càng mạnh đồng thời để cho các ngươi không có tác dụng phụ sống được càng lâu tam trọng võ đế cảnh ma tu cương chế kích động trong lòng hỏi Chủ nhân, cái kia không biết ngài thần đan vì sao có thể thanh trừ trên người chúng ta ma khí cùng ma tộc trồng ở trên người chúng ta nô ấn?" Lục Thần rút lui nói náo, bởi vì ta là ma tộc Khắc Tinh, thông qua vô số lần nếm thử sau luyện chế được loại thần đan này. Nghe vậy, tam trọng võ đế cảnh ma tu cùng mặt khác 66 người trong lòng há nhiên. Bọn hắn làm nhiều năm như vậy ma tu, biết rõ ma tộc cường đại, Lục Thần ngược lại tốt, thế mà luyện chế được khắc chế ma tộc thần đan. Khiếp sợ đồng thời, bọn hắn cũng thấy rõ ràng tình thế. Liên tính huống hiện tại đến xem, ma tộc xuất lĩnh ma tu nhất thống thiên tội đại lục là xu thế, tương lai nhất định thiên hạ đại loạn mà ở trên trời đại tội lục bên trong có thể cùng ma tộc đối nghịch chỉ có thiên tội đại lục đứng đầu nhất thế lực tiêu diêu dung binh đoàn tự thân là thiên tội đại lục thế lực đỉnh tiêm một trong lại cùng đông bộ yêu vực giao hảo hai cỗ thế lực lực lượng không thể bảo là không mạnh về phần lục thần võ đạo thiên phú gần giống yêu quái hay là một cái luyện đan sư có thể luyện chế ra khắc chế ma tộc thần kỳ đang ăn bọn hắn biết coi như không có bị gieo xuống nô ấn lục thần cũng là minh chủ nghĩ đến đây tam trọng võ đế cảnh ma tu cung tính nói chủ nhân từ hôm nay trở đi trịnh xuân phong thể chết cũng đi theo chủ nhân lý thiên tùng thể chết cũng đi theo chủ nhân. Chu phong niên thể chết cũng đi theo chủ nhân. Nhìn thấy trịnh xuân phong biểu trung tâm, còn lại ma tu cũng là nhao nhao biểu trung tâm. Lục thần nói rất tốt, hiện tại trước cứ như vậy, về sau có cơ hội, ta sẽ giúp các ngươi đem hậu nhân cứu ra. Chủ nhân, cái này quá khó khăn, ma tộc quá mạnh. Liên hiện tại mà nói, trừ phi thiên tội đại lục tất cả thế lực đỉnh tiêm liên thủ, nếu không đều chưa chắc là táng ma nguyên ma tộc đối thủ. Xác thực như vậy, ngài có tâm này chúng ta phi thường cảm kích, nhưng vẫn là đừng đi cứu bọn họ, miễn cho hại chính mình. Đúng vậy a, chủ nhân, vẫn là thôi đi nghe được lục thần muốn cứu bọn hắn bị làm con tin cầm tù tại táng ma nguyên hậu nhân phần lớn người nhao nhao mở miệng khuyên can lục thần nhất trọng võ đế cảnh lý thiên tùng không nói gì hắn xoa cầm đang suy nghĩ chuyện gì tính toán khả năng cứu ra hậu nhân biện pháp một lát sau hắn nhìn về phía mọi người nói ma tộc tuy mạnh nhưng chủ nhân chưa hẳn liền không thể cứu ra chúng ta hậu nhân chỉ giáo cho nhất trọng võ đế cảnh trương hải minh hỏi hoàng tuyên thiên cung lý thiên tùng đạo đúng vậy à chúng ta làm sao với nó chúng ta không có cách nào xông vào táng ma nguyên cứu người nhưng vẫn như cũ có biện pháp đem người cứu ra nghe chút lời này, trương hải minh đại hỉ, mặt khác ma tu cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. cùng một thời gian, một đám yêu thú cũng là ánh mắt lóe ra. rất hiển nhiên, bọn chúng cũng biết hoàng truyền thiên cung. lục thần cảm thấy hoàng truyền thiên cung có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe nói qua. lục thần suy nghĩ phi tốc chuyển động, sau đó trong mắt lóe lên một vòng tím mang, hỏi, trong miệng ngươi hoàng truyền thiên cung thế nhưng là lý trưởng không đi qua cái kia hoàng truyền thiên cung. trương hải minh giật mình nói, chủ nhân, ngài biết? không biết. lục thần lắc đầu nói, ta chỉ là nghe nói qua hoàng truyền thiên cung, nghe đồn lý trưởng không từng đi qua cũng ở bên trong ngộ ra được vệ chi đại đạo trương hải minh nói chủ nhân chúng ta bây giờ nói hoàng tuyển thiên cung chính là lý trưởng không đi qua cái chỗ kia lục thần toa mò hỏi cái này hoàng tuyển thiên cung có gì chỗ thần kỳ nhất trọng võ đế cảnh đỉnh phong chu phong niên cười giải thích chủ nhân hoàng tuyển thiên cung là thiên tội đại lục một chỗ cổ lao bí cảnh bên trong có vô số truyền thừa cổ xưa cùng linh dược ở trên trời đại tội lục hoàng tuyển thiên cung xưng là bí cảnh thứ hai không có cái nào bí cảnh dám xưng thứ nhất mỗi một thời đại người bên trong đều sẽ có người tại hoàng tuyển thiên cung bên trong đạt được địch thiên cải bệnh cơ duyên cũng đừng nói không ít người chúng ta nơi này liền có một người bởi vì tại hoàng thuyền thiên cung đạt được cơ duyên nghịch thiên cải bệnh chu phong niên lời còn chưa dứt lý thiên tùng đạo soát soát soát sau một khắc tất cả mọi người nhìn về hướng trịnh xuân phong trịnh xuân phong nói chủ nhân lão nô 799 năm trước đi hoàng thuyền thiên cung đạt được một quyển tên là thiên lịch quyết thiên cấp trung phẩm công pháp lúc này mới có tu vi hiện tại tựa như chu phong niên nói như vậy hoàng thuyền thiên cung thật sự là một cái nghịch thiên cải bệnh địa phương ngài phải đi một chuyến lục thân hỏi các ngươi đều đi qua Lý Thiên Tùng nói chủ nhân, trong chúng ta có một bộ phận người đi qua. Lục Thần Điếu môi nói, các ngươi không phải nói Hoàng Tiễn Thiên Cung là thiên tội đại lục bí cảnh thứ nhất sao, vậy tại sao các ngươi không có đi? Lý Thiên Tùng cười khổ nói, chủ nhân, đó là bởi vì đi Hoàng Tiễn Thiên Cung lịch luyện có yêu cầu. Đúng vậy à, Hoàng Tiễn Thiên Cung trăm năm mở ra một lần, còn chỉ có 50 tuổi phía dưới, võ thánh phía dưới thực lực người mới có thể tiến vào, rất nhiều người đều bị những điều kiện này hạn chế. Trương Hải Minh tổn thức không thôi, bởi vì hắn cũng bởi vì tuổi tác vượt qua 3 năm không thể tại 50 tuổi trước tham gia Hoàng Tiễn Thiên Cung lịch luyện. Chương 1222 Lục Thần nắm giữ lực lượng đại chướng chương 1222 Lục Thần nắm giữ lực lượng đại chướng Lục Thần khẽ gật đầu, đem Trương Hải Minh đám người nói những tin tức này đi lại. Đằng sau, Lục Thần hỏi, Hoàng tuyển Tiên cung trăm năm mở ra một lần, Trịnh xuân phong là 799 năm trước đi, như vậy nói rõ cách khắc năm Hoàng tuyển Tiên cung lại sẽ mở ra. Đúng vậy. Trịnh xuân phong nói, hiện tại thiên tội đại lục tất cả thế lực lớn đều tại chuẩn bị lấy để hậu nhân cùng trong thế lực thiên phi đi Hoàng tuyển Tiên cung. Mà lại, tại Lao nô xem ra, thiên đội đại lục các đại thế lực đỉnh tiêm sở dĩ hiện tại không cùng tán ma huyền khai chiến có rất lớn một bộ phận nguyên nhân làm muốn bình ổn vượt qua một năm này. Lục Thần truy vấn, không biết lần tiếp theo Hoàng Tiễn thiên cung mở ra là qua sang năm lúc nào. Ngày 15 tháng 7, Trịnh Xuân Phong trả lời, Lục Thần nói cho nên các ngươi hậu nhân đều sẽ đi Hoàng Tiễn thiên cung. Một nửa đế lạnh lùng nói, đây là chúng ta là ma tộc bán mạng điều kiện một trong, ma tộc đã đáp ứng cho chúng ta hậu nhân một cái danh mạch. Lục Thần nói thế, nhưng là các ngươi hiện tại đã bị bắt, ma tộc còn có thể làm tròn lời hứa, để cho các ngươi hậu nhân đi. Trịnh Xuân Phong nói, chủ nhân, ngài yên tâm. Ma tộc để cho chúng ta hậu nhân đi hoàng tuyển thiên cung, cái này không chỉ có là bởi vì chúng ta muốn một cái danh lệ, cũng bởi vì ma tộc cần cấp dưới. Tại hoàng tuyển thiên cung mở ra thời điểm, thiên tội đại lục, thậm chí ngoại đại lục đỉnh tiêm thiên, thiên kiêu đều sẽ tiến vào hoàng tuyển thiên cung. Vì cam đoan ma tộc thiên kiêu có thể tại hoàng tuyển thiên cung thu hoạch thiên kiêu cùng tài nguyên, ma tộc sẽ mang rất nhiều võ tôn ma tu tiền đến, chúng ta hậu nhân thực lực đều không kém, hẳn là sẽ không bị đổi đi. Lý Thiên Tùng nói nếu như ma tộc thật bởi vì chúng ta bị bắt mà đổi chúng ta hậu nhân, vậy chúng ta cũng nhận. Lục Thần nói đã là như vậy, vậy ta liền hảo hảo chuẩn bị một chút. Sang năm đi Hoàng Tuế Thiên Cung, nhìn có thể hay không cứu các ngươi hậu nhân. Chúng ta đã tạ chủ nhân đại ân, đám người nghe vậy cung kính nói tạ ơn. Hiểu rõ Hoàng Tuế Thiên Cung, Lục Thần nhìn xem mà khi tận trừ Trịnh Xuân Phong bọn người hỏi, không biết các ngươi trên người cấm kỵ có thể có giải trừ. Trịnh Thu Phong nói, chủ nhân, cái này chúng ta không rõ ràng. Lục Thần nói không rõ ràng coi như xong, ta trước đưa các ngươi đi một chỗ, các ngươi không có việc gì là ở chỗ này chữa thương cùng tu hành. Là, chủ nhân, đám người lĩnh mệnh. Ông một giây sau, không gian khe run, Lục Thần đem Trịnh Xuân Phong cầm đầu sáu người đưa tiễn. Hắn đem 67 người đưa đến hơn 5000 dặm bên ngoài một tòa sân mạch, cũng cho 67 người thời gian một năm đồ ăn. Mà tại đem trịnh Xuân Phong 67 người đưa tiến sau, Lục Thần lại đem ánh mắt đặt ở Kim hoàng Cổ Tích cùng 20 con yêu thánh trên thần. Lục Thần nói mỗi người các ngươi mỗi tháng dâng lễ 10 bát yêu huyết, trong vòng 50 năm, làm ban thượng, mỗi tháng cho các ngươi 10 viên thần đan, Kim hoàng Cổ Tích cùng huyết giảm phân lửa, mỗi tháng 20 mai thần đan. Hiu hiu hiu. đang khi nói chuyện, Lục Thần đem đặc chế huyết linh đan đưa đến 21 con yêu thú trong tay. Đa tạ chủ nhân. 21 người thu hồi đắc chế huyết linh đan, vội vàng nói tạ ơn. Dễ nói, Lục Thần đạo tiếp lấy một cái ý niệm đem 21 người cũng đưa đến khoảng cách đỉnh núi mấy ngàn dặm bên ngoài trên ngọn núi. Thu xếp tốt ma tu cùng yêu thú, Lục Thần khẽ miệng có chút dương lên, trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Trận chiến này hắn thu hoạch to lớn, duy nhất một lần từ ma tộc cùng hạ tinh điện đoạt nhiều cường giả như vậy, trong đó còn có năm vị đế giả. Giờ phút này, tính cả Long Đẳng cùng đảo Vũ Phong, trong tay hắn đã có 7 tôn võ đế. Về phần thánh giả, cái kia càng nhiều. Tiêu Diêu Dung binh đoàn hiện tại có 11 cái võ thánh, bao gồm bên trên 17 người, dòng chính bao quát Tiêu Thiên Tề ở bên trong có 4 người. Vừa trở về lúc, hắn bắt 7 cái ma tu cùng 2 cái yêu thánh, giờ phút này lại bắt 46 cái võ thánh ma tu cùng 20 cái yêu thánh. Nếu như lại tính cả khát máu minh rơi tộc 4 cái yêu thánh, trong lúc bất chi bất giác, trong tay hắn đã có 110 cái yêu thánh. Cho đến ngày nay, chính là không dựa vào đại ca viên triệu đỉnh đông bộ yêu vực, thiên tội đại lục cũng ít có thế lực có thể là đối thủ của hắn. bất quá lục thần cũng biết cái này còn xa xa không đủ, bởi vì hắn đối thủ là ma tộc cùng thiên tội đại lục thế lực đỉnh tiêm hắn nhất định phải tăng tốc lớn mạnh thế lực tốc độ cũng làm tốt cùng tiền tội đại lục thế lực đỉnh tiêm cùng ma tộc một trận chiến chuẩn bị tiểu dặc chủ nhân nhà ngươi có đây không cũng liền lúc này tống hạo nhiên đi vào các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc cười hỏi tham lâm dặc lâm dặc cung kính nói hồi bẩm đường chủ chủ nhân nhà ta ở ngay tại trên lầu nhưng không biết là đang nghỉ ngơi hay là tại tu hành vậy bọn ta chờ hắn tống hạo nhiên đạo hắn biết lục thần trong khoảng thời gian này qua cơ cổ không đành lòng váy dày lục thần lục thần phát hiện tống hạo nhiên dưới lầu cũng biết tống hạo nhiên chuyến này tìm đến mình cần làm chuyện gì một cái ý niệm trở lại ngoại giới hắn đi vào dưới lầu, làm bộ không biết hỏi, tống đường chủ, ngươi không có đi nghỉ ngơi, chạy thế nào đến ta nơi này? tống hạo nhiên nói lục tu, ta tới đây là có một việc muốn hỏi một chút ý kiến của ngươi. cái gì? lục thần đạo. tống hạo nhiên nói chúng ta đêm nay trận chiến này đánh ra thanh thế, không ít phi long thành nắm nhìn võ giả muốn gia nhập tiêu diêu dung binh đoàn, không biết có thể hay không để bọn hắn gia nhập. lục thần nói võ hoàng trở lên thực lực võ giả các ngươi nhìn xem nhận lấy, luyện đan sư, luyện khí sư, trận đạo sư bất luận phẩm cấp cùng thực lực, chỉ cần tới đều cho ta thu. tống hạo nhiên cười nói, đã là như vậy vậy ta đi cùng mọi người nói một chút. lục thần lại nói đường chủ, còn có một chút, tại thu người thời điểm nhất định phải nói rõ quy củ, miễn cho xuất hiện con sâu làm giàu nổi canh. Tống hạo nhiên nói ngươi đây đi tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để những người này hỏng chúng ta tiêu diêu dung binh đoàn mấy chục năm thanh danh. ưn, đã là như vậy, ngươi đi mau đi, ta cũng đi nhìn một chút từ lật dương thành tới những người kia. lục thần đạo, tốt. Tống hạo nhiên gật đầu, sau đó hóa thành một đạo lưu quang rời đi. cùng một thời gian, lục thần đi ra các lần vật sinh sống hoặc làm việc, đi vào lật dương thành đám người chô ở trừ vạn bảo lâu toàn biên. Lật Dương thành trả lại hơn 300 người, mà lại vượt qua 2/3 đều là 35 tuổi trở xuống thanh niên. Bọn hắn đều là mỗi cái gia tộc nắm nâng văn bối, trên thân mang theo gia tộc một đời, thậm chí mấy đời người tích lũy tài phú. Về phần thực lực, tuyệt đại bộ phận người võ đạo là võ vương cùng võ tông, võ đạo thiên phu ở trên trời đại tội lục tới nói rất bình thường. Tiêu Diêu Hoàng, còn xin ngài nhận lấy chúng ta những người này. Lục thần vừa xuất hiện, bị dàn xếp tại bốn tòa các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, người toàn bộ đi ra, đối với Lục Thần chính là một trận giập đầu. Lục Thần nhìn xem mọi người nói, các ngươi đều đứng lên đi. Tiêu Diêu Hoàng, ngài nếu là không chứa chấp chúng ta, chúng ta liền không nổi. Tiêu Diêu Hoàng, ngài liền nhận lấy chúng ta đi, chỉ cần ngài nhận lấy chúng ta, để cho chúng ta làm cái gì đều được. Đúng vậy à, Đoan xin ngài, ngài nếu như không chứa chấp chúng ta, chúng ta những người này liền không có đường sống, trưởng bối trong nhà cũng chết vô ích. Đáng người không có đứng vậy, ngươi một lời ta một câu nói, nói đến đây chút nói lúc, không ít thiếu niên đã là lệ rơi đầy mặt. Chương 1223 Võ Đế tìm tới chương 1223 Võ Đế tìm tới Lục thần nói các ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn đem các ngươi ra bên ngoài đánh chỉ là đơn thuần không muốn các ngươi quỳ ta một cái không đến 20 mươi thiếu niên một cái tam trọng võ vương cảnh thanh niên cẩn thận hỏi tiêu diêu hoàng vậy là ngươi dự định nhận lấy chúng ta những người này các ngươi xa như vậy tìm tới chạy ta ta nếu là lại đem các ngươi ra bên ngoài hành cuối cùng các ngươi chết vậy thì có bị thương thiên lý lục thần cảm khái nói mặc dù trong các ngươi rất nhiều người không đạt được tiến vào tiêu diêu dung minh đoàn tiêu chuẩn nhưng đều lưu lại đi lưu lại về sau các ngươi cũng đừng làm nô làm bì sau đó trong khoảng thời gian này tất cả mọi người bệ bộn nhiều việc biết làm cơm có thể giúp lấy cho mọi người làm cơm đa tạ tiêu diêu hoàng chúng ta nhất định làm tốt hậu cần làm việc để chư vị đại nhân có thể tốt hơn đối kháng ma tộc cùng tây bộ yêu bực nghe vậy đám người lại hỉ đội vàng dập đầu tạ ơn lục thần thấy thế lại nghiêm túc nói ta mặc dù đáp ứng nhận lấy các ngươi nhưng các ngươi nhất định phải tuân thủ tiêu diêu dung minh đoàn quy củ càng không thể ăn cây táo rào cây súng nếu không cũng đừng trách thủ hạ ta không lưu tình chúng ta ghi nhớ đám người đồng nói đã là như vậy các ngươi nên làm cái gì liền đi làm cái gì có chuyện gì ta lại phải người tìm các ngươi lục thần đạo là đám người gật đầu đằng sau vương diệu hoa mở miệng nói tiêu diêu hoàng Ngài chờ một chút, ta có một vật cần giao cho ngươi." Lục Thần coi là Vương Diệu Hoa là muốn tặng lễ, tự tuyệt nói, "Ngươi tài nguyên chính mình giữ đi, không cần cho ta." Vương Diệu Hoa bi thương nói Tiêu Diêu Hoàng, "Đây không phải ta, mà là Trần Thúc, hắn để cho ta cần phải đem cái này nhẫn chữ vật giao cho ngươi." Ngay vậy, Lục Thần ở trong đám người tìm Trần Hoài An, kết quả không có tìm được Trần Hoài An, đau mày nói, "Tiền bối bị Ma Tu bắt đi." Vương Diệu Hoa nói, "Có lẽ vậy, Lật Dương Thành Vạn Bảo Lâu truyền thống trận chỉ có ta cùng Trần Thúc có thể khởi động, hắn cuối cùng đem ta đưa ra tới, chính mình lưu tại Lật Dương Thành." Ai Lục Thần thở dài một hơi. Tiếp nhận Trần Hoài An nhận chữ vật, nhìn về phía đám người hỏi: "Các ngươi ai là tiền bối hậu nhân?" Vương Diệu Hoa bi thương nói Trần Thúc không có hậu nhân. "Tốt a." Lục Thần có chút mất đắc dĩ, nói tiền bối đồ vật ta nhận, ta đi, các ngươi riêng phần mình nghỉ ngơi đi. "Chúng ta cùng tiến tiêu Diêu Hoàng." Đám người đồng nói. Sau một khắc, Lục Thần bước ra một bước, biến mất không thấy gì nữa. Đằng sau, đám người tìm người hỏi thăm bếp sau vị trí, tiến về bếp sau, không bao lâu cũng chỉ còn lại có Vương Diệu Hoa ba người. Vương An Tỉnh si ngốc nhìn xem Lục Thần đứng địa phương, đầy mặt hoa đạo. Vương Diệu Hoa ánh mắt phất tản nói: "Tình nhi, đừng xem, tiêu diêu hoàng bực này yêu nhiệt thiên tiêu không phải chúng ta có thể trèo cao nổi. vương an tịnh thu hồi thần, nói cha, ta không hy vọng xa vời khát, chỉ hy vọng có thể lặng lặng nhìn hắn là có thể. nói xong, vương an tịnh quay người rời đi, vừa về tới gian phòng liền lấy ra linh tinh tu hành đứng lên. ai nhìn xem rời đi vương an tịnh, vương diệu hoa thở dài một hơi. lý lệ lâm an ủi, phu quân, nữ nhi ái mộ tiêu diêu hoàng chưa chắc là một chuyện xấu, ngươi cũng đừng quan tâm nàng. ân. vương diệu hoa gật đầu, tiếp lấy hai người cũng trở về đi mà từ vương diệu hoa bọn người ở lại các lân vật sinh sống hoặc làm việc đi ra lục thần trở về phòng lại tiến vào hỗn độn châu thế giới luyện chế đang nương hôm sau sáng sớm tuyết lông nông còn tại rơi xuống đêm qua đại tuyết tại trên phế tích lưu lại tầm mười tấc tuyết đọng, cả tòa thành trừ tam đại thương lâu thông hướng tiêu diêu dung binh đoàn đường địa phương khác đều đã bị đại tuyết bao trùm từ đêm qua bắt đầu lần lượt có người đến đây tìm nơi nương tựa đối với những này đến đây tìm nơi nương tựa người tiêu diêu dung binh đoàn một đám cao tầng lấy lễ để tiếp đón cũng hoàn toàn dựa theo lục thần yêu cầu xử lý. Tới gần giữa trưa, luyện chế mấy ngày đan dược lục thần trở lại ngoại giới. Vừa về tới ngoại giới, Lục Thần liền cầm lên truyền âm ngọc liên hệ Viên Triệu Đỉnh hỏi thăm Đông Bộ yêu vực tình huống. Một lát sau, Viên Triệu Đỉnh cười trả lời nói không có việc lớn gì, chỉ là ném đi hơn 30 con yêu thánh cùng chỗ sâu nhất còn lại tài nguyên. Mà lại, hắn còn nói đã để kiếm xuyên ra lệnh phía dưới người tiếp tục cho Lục Thần thu thập phế thạch cùng khắc dấu các loại truyền tống trận tài nguyên. Lục Thần hồi âm nói lại ca, sau đó đừng thu thập lục giai truyền tống trận tài liệu, giúp ta thu thập thất giai truyền tống trận vật liệu. Truyền âm xong, Lục Thần tính toán khắc dấu xong tiêu diêu dung binh đoàn thông hướng khát máu minh rơi tộc lão tổ truyền tống trận sau, trong tay hắn liền còn lại lấy khắc dấu năm tòa truyền tống trận vật liệu. Lần này đại ca viên Triệu Đình lúc đến lại cho hắn bảy phần tài liệu, trong tay hắn liền có 12 phần khắc dấu truyền tống trận vật liệu. Hắn thấy, cái này 12 phần tài liệu đầy đủ hắn sau đó một đoạn thời gian dùng. Tại sau này, hắn muốn khắc dấu chính là thất giai truyền tống trận, loại kia có thể vượt ngang một cái giới cự ly xa truyền tống trận. Nghĩ đến đây, Lục Thần lại trở lại hỗn độn châu thế giới, ngồi tại một tòa an tĩnh trên ngọn núi dùng phong đế tại nguyên tu luyện trận đạo. Đã mất qua 2 tháng, Lục Thần trận đạo tu vi đột phá thất dày. Tại khắp dấu ra một tòa thất giai gió sát trận sau, Lục Thần phát hiện Tống Hạo Nhiên lại chờ ở bên ngoài, một cái ý niệm về tới ngoại giới. "Lục Tu, ngươi có thể tính kết thúc tu luyện, theo ta đi tổng điện đi, có đế cảnh cường giả tìm tới chạy chúng ta Tiêu Diêu Dung binh đoàn." Nhìn thấy Lục Thần xuống lầu, Tống Hạo Nhiên kích động nói, lời còn chưa nói hết liền lôi kéo Lục Thần tiến về Tiêu Diêu Dung binh đoàn tổng bộ tổng điện. Một lát sau, hai người tới tổng điện. Lúc này, Lục Thần thấy qua Tiêu Diêu Dung binh đoàn tất cả cao tầng đều tại tổng điện bên trong, trừ bọn hắn, tổng điện bên trong còn ngồi 67 người. Cái này 67 người bên trong nam nữ già trẻ đều có, trong đó võ đế cảnh hai người, nửa đế một người, võ thánh 13 người, võ tôn 35 người, những người còn lại thì là võ hoàng phía dưới thực lực. Khi thấy hai cái đế cảnh cường giả cùng nửa đế dung mạo lúc, Lục Thần ánh mắt trở nên cổ quái. Không làm cái khác, chỉ vì cái này nửa đế cùng hai đại võ đế hắn đều gặp. Bọn hắn không phải người khác, chính là ở trên trời dương thành trợ đen bảy đổ thạch bảy 73 vị chủ quán, tô Nam, vương Nghệ Hoa cùng Ngộ Trường An. Bọn hắn nghe nói Tiêu Diêu Dung binh đoàn sa hoa chiến tích sau thu đô thành bảy, mang nhà mang người đến gia nhập Tiêu Diêu Dung binh đoàn mà nhìn thấy Lục Thần cùng Tống Hạo Nhiên đến đây, Tiêu Diêu Dung binh đoàn đám người đứng dậy. Diêm Vũ Quân cười nói, "Lục Tu, mau tới, ta giới thiệu cho ngươi ba vị tiền bối." Lục Thần cười tiến lên, nói còn xin Diêm Hoàng giới thiệu. Diêm Vũ Quân nói bọn hắn theo thứ tự là Ngộ Trừng An, Ngưu Nghệ Hoa cùng Tô Nam tiền bối, trước đó một mực tại Cản Dương giới Thiên Cương vực Thiên Dương thành tu hành. Ngay vậy, Lục Thần cung kính hành lễ, văn bối Lục Tu gặp qua ba vị tiền bối, hoan nghênh ba vị đến Tiêu Diêu Dung binh đoàn tới làm khách. Ngộ Trừng An đầy mắt thưởng thức nói, "Lão phu tại phía xa Thiên Dương thành cũng đã đời thai đều là Tiêu Diêu hoàng tiên tiểu đệ." Hôm nay gặp mặt, quả thật bất phàm, thật là thiên tội đại lục thiếu niên trí tôn. Lục Thần khiêm Tốn nói, tiền bồi quá khen rồi. Nhìn xem Lục Thần bộ dáng như thế, ba người cùng ba nhà thân thuộc đều là lòng sinh kinh ngạc. Đi theo giải thông tin bên trong, bọn hắn biết Lục Thần dị thường yêu nghiệt, sát phạt quyết đoán, tuổi còn trẻ liền làm ra kinh thiên động địa như vậy sự tình. Trước khi đến, bọn hắn đều cảm thấy Lục Thần thiếu niên thành danh, trên thân bao nhiêu sẽ có chút nạo khí, không phải một tốt trung đục chủ. Nhưng mà hôm nay gặp mặt, lại là như thế Kiêm Tốn hữu lễ, phong độ nhẹ nhàng. Giờ khách này nhìn xem Lục Thần. Bọn hắn biết Tiêu Diêu Dung binh đoàn quyết khởi đã là thế không thể đỡ, Tiêu Diêu Dung binh đoàn chắc chắn tại Lục Thần trong tay trường thành là một cái phi thường khủng bố quái vật khổng lồ. Cùng lúc đó, ba người càng thêm kiên định gia nhập Tiêu Diêu Dung binh đoàn quyết tâm. Chương 1224 Lục Thần gánh nhiệm Tiêu giao Dung binh đoàn đoàn trưởng trước chương 1224 Lục Thần gánh nhiệm Tiêu giao Dung binh đoàn đoàn trưởng trước gặp Song Vương đã nhận biết, mạnh như Vân nói Lục tu, ngươi ngồi xuống trước, chúng ta có chuyện quan trọng cần thương lượng với ngươi. Tốt. Lục Thần tại thuộc về mình chỗ ngồi xuống. Lục Thần cái mông vừa ngồi xuống, Diêm Bộ Vân nói Lục Tù, Ba vị tiền bối muốn gia nhập Tiêu Diêu Dung binh đoàn, không biết ý của ngươi như nào?" Lục Thần vui vẻ nói, "Ba vị tiền bối có thể gia nhập Tiêu Diêu Dung binh đoàn, ta tất nhiên là cầu còn không được." Diêm Mô Quân lại nói cái kia không biết ngươi cho là cho ba vị tiền bối chức vị gì phù hợp. Lục Thần không có trả lời, hỏi ngược lại, "Diêm Hoàng, không biết các ngươi ra sao ý nghĩ?" Diêm Mô Quân nhìn thoáng qua một đám lao nhân, nói ý nghĩ của chúng ta là đạt giả vị tiên, ta và ngươi rời khỏi tả hữu đoàn trưởng vị trí. Sau đó thì sao?" Lục Thần đạo, "Sau đó ngươi chính thức kế nhiệm đoàn trưởng vị trí, do vọng tiền bối đảm nhiệm tạm phó đoàn trưởng." Ương Tiền Bối đảm nhiệm phải phó đoàn trưởng, Diêm vô quân đạo, Diêm Hoàng, không thể, nghe chút lời này, Mộng Trường An vội vàng cự tuyệt. Hắn cùng Uông Nghệ Hoa hai người là muốn tại Tiêu Diêu dung binh đoàn có một cái tốt đãi nộ cùng chức vị, nhưng cũng không nghĩ tới đảm nhiệm tả hưu phó đoàn trưởng a nếu như bọn hắn thật như vậy làm, vậy thì cùng xoán quyền không có khác biệt, bởi vậy việc này ba người bọn họ là tuyệt đối không thể làm. Lục Thần nghe không có tỏ thái độ, tiếp tục hỏi, Diêm Hoàng, các ngươi lui, vậy các ngươi lại muốn cho mình muốn cái gì chức vị? Diêm Bô Côn nói ta, bàn hoàng, tô tiền bối, còn có mấy ngày nay gia nhập Dương Hưu Đình. Từ Thế Mạc, Lương Tiên Vĩ, Thương Tuyết Phỉ, Phong Hoàng. Lục thân nhìn về phía Diêm vô Quân chỉ bốn người, phát hiện Dương Hữu Đỉnh là một người có mái tóc hoa dâm nam tử, võ đạo là lục trọng võ thánh cảnh. Từ Thế Mạc là một người có mái tóc tuyết trắng lao giả, từ khí huyết đến xem đoán chừng mấy trăm tuổi, võ đạo là ngũ trọng võ thánh cảnh đỉnh phong. Lương Tiên Vĩ tuổi tác nhìn qua cùng Diêm vô Quân không sai biệt lắm, khuôn mặt lạnh lùng, võ đạo là tứ trọng võ thánh cảnh đỉnh phong. Thương Tuyết Phỉ là một người có mái tóc hoa dâm nữ tử, võ đạo là tứ trọng võ thánh cảnh, thân mang một bộ rộng rãi trường bào màu tím. Gặp Lục Thần nhìn mình, bốn người cùng tính nói: chúng ta tham kiến đoàn trưởng. Ừ. Lục Thần khẽ gật đầu. Đằng sau, Lục Thần nhìn về phía Diêm Vương quân bọn người hỏi, đây là các ngươi những lao nhân này cùng một chỗ thảo luận đi ra kết quả cuối cùng. Đúng vậy. Tống Hạo Nhiên bọn người cùng kêu lên tỏ thái độ. Lục Thần lại hỏi, chư vị tiền bối, vậy các ngươi có biết Tiêu Diêu dung binh đoàn nhậm chức phó đoàn trưởng cùng phong hoàng quý củ? Mạnh Như Vân nói chúng ta tất nhiên là biết, nhưng phi thường thời khắc, khi đi biện pháp phi thường, không cần hoàn toàn dựa theo quy củ đi. Nghe vậy, Lục Thần đứng lên. Gặp Lục Thần đứng dậy, trong điện tất cả mọi người lập tức đứng dậy theo bởi vì lục thần là bây giờ tiêu diêu dung binh đoàn địa vị cao nhất người. lục thần không ngồi, ai cũng không dám ngồi. lục thần nhìn thoáng qua tất cả mọi người, nói đầu tiên, lục tu ở đây đại biểu dung binh đoàn tất cả lão nhân hoang nên trừ vị gia nhập. đoàn trưởng khách khí đám người đều nói. lục thần lại nói vừa rồi diêm hoàng bọn hắn nói, chắc hẳn mọi người cũng đều nghe được. hiện tại tới nói một chút ta đối với trư vị mới gia nhập tiền bối trước vị an bài một chút cái nhìn. chúng ta rửa tai lắng nghe. trong điện tất cả mọi người nói. lục thần nói nếu như là tại thế lực khác, đặt giả vi tiên, ta sẽ nghe theo diêm hoàng đề nghị của bọn hắn cho trư vị trước vị. bất quá nơi này là tiêu diêu dung binh đoàn, một cái giảm nhân nghĩa lễ chi tín, đồng thời tất cả chức vị đều cần công tích đến nhờ nâng địa phương, ta sẽ không tiếp thu diêm hoàng đề nghị của bọn hắn. lục tu, diêm bô có gấp, muốn mở miệng, những lão nhân khác cũng gấp, sợ lục thần sẽ đem nhân khí đi. diêm hoàng, ngươi đừng có gấp, ta lời còn chưa nói hết đâu. lục thần đưa tay đánh gãy, nhìn về phía đám người tiếp tục nói, sau đó, ta muốn nói một chút ta đối với chư vị mới gia nhập tiền bối chức vị tụ đảm nhiệm. mộc trường ăn nói, đoàn trưởng mời nói. lục thần nói ta quyết định tại tiêu diêu dung binh đoàn hiện hữu hệ thống bên trong gia tăng khách khánh trước. Cũng đem tiêu diêu dung binh đoàn chia làm một cái chính đoàn cùng đông tây nam bắc bốn cái phó đoàn. Tại toàn bộ tiêu diêu dung binh đoàn bên trong, chính đoàn áp đảo bốn cái phó đoàn phía trên, bốn cái phó đoàn noi theo tiêu diêu dung binh đoàn chức vụ hiện tại hệ thống, chính đoàn gia tăng khách khanh chức vụ. Khách khanh tại chính đoàn bên trong địa vị so tả hữu phó đoàn trưởng kém hơn một chút, nhưng lại áp đảo bốn cái phó đoàn đoàn trưởng phía trên. Nói một cách khác, khách khanh tại tiêu diêu dung binh đoàn là dưới ba người, tất cả những người khác phía trên cũng có thể kiêm nhiệm tứ đại phó đoàn đoàn trưởng. Mạnh Như Vân nghe xong cao mày nói, "Lục Tu, a không, đoàn trưởng chúng ta có cần tái thiết lập bốn cái phó đoàn sao? có, lục thần nói về sau còn sẽ có rất nhiều người có trí khí gia nhập tiêu diêu dung binh đoàn, thiết kế thêm phó đoàn có lợi cho tăng cường quản lý. diêm bô quân suy tư nói ra, cho nên ngươi là muốn cho ngậm tiền bối bọn hắn đảm nhiệm khách khanh trước. đúng vậy, lục thần nói ba vị tiền bối cùng tổ phụ ta đều tại tiêu diêu dung binh đoàn đảm nhiệm khách khanh, nếu có hứng thú, cũng có thể đi đảm nhiệm bốn cái phó đoàn đoàn trưởng. về phần diêm hoàng ngươi cùng bản hoàng vẫn như cũ giữ lại chức vị, kể từ đó đã tôn trọng các ngươi nhiều năm như vậy đối với tiêu diêu dung binh đoàn công hiến cũng đối trừ vị tiền bối hoàn thành thủ trước. Diêm Vũ Quân cầm đầu lão nhân cảm động không thôi, bọn hắn biết, Lục Thần làm như vậy đều là đang bảo vệ bọn hắn quyền lợi. Một lát sau, Tống Hạo nhiên hỏi, "Đoàn trưởng, mộng tiền bối ba người đảm nhiệm khách hành, cái kia mặt khác tiền bối đâu?" Lục Thần nói "Mặt khác võ thánh cảnh tiền bối tạm thời không tụ trước, nhưng hưởng thụ đường chủ tất cả đãi ngộ, đến tiếp sau căn cứ công hiến tiến hành phong hoàng cùng tụ trước, cũng coi là duyên tập sơ đại đoàn trưởng quy định." Nghe vậy, một đám lão nhân khẽ gật đầu. Lục Thần vừa nhìn về phía nhất chúng tân thành biến hỏi, "Ngộp tiền bối, không biết các ngươi đối với vạn bối nhậm chức có gì khác biệt đề nghị?" Mộc Trương An nói: Đoàn trưởng thông minh, huynh đệ chúng ta ba người không có khác đề nghị, lòng tràn đầy cảm kích Đoàn trưởng đối với chúng ta huynh đệ ba người tín nhiệm. Đúng vậy à, chúng ta ngày sau nhất định đi theo Đoàn trưởng thành lập công lao sự nghiệp, không vô phụ Đoàn trưởng đối với chúng ta huynh đệ ba người tín nhiệm. Ta cũng không có khác đề nghị, hoàn toàn ủng hộ Đoàn trưởng quyết sách. Ta cũng là, ta cũng là. Mặt khác về sau gia nhập thành viên cũng là nhao nhao tỏ thái độ. Giờ phút này bọn hắn mặc dù không có bị thụ trước, nhưng trong lòng không có chút nào không vui. Tương phản, bọn hắn đánh trong đấy lòng ủng hộ Lục Thần, bởi vì Lục Thần là cái bằng thần người đem tất cả mọi chuyện bày tại trên mặt mũi. Hắn tôn trọng mọi người công lao, cũng tôn trọng nhân tài, cho bọn hắn những này mới gia nhập thành viên thành lập công lao sự nghiệp cơ hội. Bây giờ thiết kế thêm 4 cái phó đoàn, chỉ cần bọn hắn cố gắng thành lập công lao sự nghiệp, về sau tại tiêu diêu dung binh đoàn rất có tiền đồ. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều đang âm thầm đang mong đợi tương lai. Lục Thần nói nếu không có khác đề nghị, vậy hôm nay cứ như vậy giải tán, tất cả mọi người đi làm việc chính mình sự tỉnh. Là, đám người đồng nói. Xiu, sau một khắc, Lục Thần rời đi tổng điện. Chúng ta cùng tiến đoàn trưởng. Gặp Lục Thần rời đi tất cả mọi người đứng dậy đưa tiễn, sau đó riêng phần mình rời đi. trước 1225 lục thần lần nữa khắp dấu truyền tống trận trương 1225 lục thần lần nữa khắp dấu truyền tống trận từ tổng điện đi ra, lục thần trước tiên trở về chính mình các lân vật sinh sống hoặc làm việc, cũng xuất ra truyền âm ngọc, hướng bên trong đưa vào linh lực. trước đó vừa về tới ngoại giới, lục thần liền phát hiện có người truyền âm cho chính mình, nhưng bởi vì tống hạo nhiên đang chờ mình liền không có nghe. theo linh lực đưa vào, thương vãn định thanh âm vang lên. huynh trưởng, càng ngày càng nhiều người đưa tới, không biết huynh trưởng sau đó có gì an bài. lục thần truyền âm nói. Hiện tại có bao nhiêu người đến ngươi nơi đó? Có hơn 4 bạn người đã đến." Khương Vãn định lần nữa truyền âm tới. Lục Thần truyền âm nói, "Ngươi ở nơi đó chờ lấy, ta lập tức tới." Kết thúc cùng Khương Vãn định truyền âm, Lục Thần lại truyền âm cho Tống Hạo Nhiên, để Tống Hạo Nhiên đến chính mình các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, bên trong đến. Chốc lát sau, Lục Thần cưỡi truyền tống trận rời đi tiêu diêu dung binh đoàn, đi vào Khát Máu Minh Bất Tộc lão tổ, Lục Thần thấy được Khát Máu Minh Bất Tộc tộc trưởng, Khương Vãn Mệnh sau khi đi do hắn trông coi đám người. Thông qua hồn lực, Lục Thần phát hiện nơi đây còn có mười mấy vài người, trong đó có nghĩa đường ba cái tiểu đội tất cả thành viên Lão nô gặp qua chủ nhân khát máu minh bất tộc tộc trưởng tiến lên hành lễ. Lục thần nói ngươi tiếp tục tại trong coi, ta mang một số người ra ngoài. Lão nô tuân mệnh, khát máu minh bất tộc tộc trưởng cung kính nói. Sau đó, lục thần đi vào giàn xếp tiêu diêu dung binh đoàn đám người địa phương, mang theo nghĩa đường ba cái tiểu đội thành viên cùng ba đội thành viên yêu thú đồng bạn rời đi. Ông một trận cuồng phong gạo thét mà qua, lục thần mang theo đám người rời đi khát máu minh bất tộc lão tổ hướng ra phía ngoài phi nước đại ngàn dặm. Cảm thụ được lục thần kinh khủng tốc độ phi hành, võ đạo đột phá thất trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong triệu vũ giật mình hỏi, tiêu diêu hoàng, ngươi đây là cái gì cánh? bởi vì tại khát máu minh bước hang ổ đợi hắn còn không biết lục thần đã trở thành tiêu diêu dung binh đoàn đời thứ hai đoàn trưởng côn bằng dực lục thần cười trả lời võ đạo đột phá tứ trọng võ hoàng cảnh đỉnh phong la phong cũng là mặt mũi tràn đầy giật mình do hỏi tiêu diêu hoàng không biết chúng ta kế tiếp là muốn đi đâu đi tiêu diêu dung binh đoàn cái thứ hai đại bản doanh lục thần đạo triệu vũ kích động nói đây là ngươi tìm địa phương đúng vậy hiện tại cái chỗ kia quá nguy hiểm ta lại tìm một cái càng thêm an toàn địa phương lục thần đạo ngươi thật sự là quá lợi hại có ngươi thật sự là tiêu diêu dung binh đoàn chi phúc Triệu Vũ Đạo, đúng vậy à? Nếu là không có Tiêu Diêu Hoàng, Tiêu Diêu Dung binh đoàn hiện tại đoán trưởng đã bị cái kia đáng chết Tà Mâu Dung binh đoàn diệt. Tôn Hỷ Hòa cũng nói. Ngay vậy, thành viên khác cũng là tràn đầy đồng cảm. Cho đến ngày nay, bọn hắn vẫn như cũ nhớ kỹ vừa truyền ra Đoàn trưởng lạc Hi Trạch vẫn lạc tại Táng Ma Huyền. Tiêu Diêu Dung binh đoàn tổng bộ bên ngoài liền có càng ngày càng nhiều người đang ngó chừng Tiêu Diêu Dung binh đoàn. Dần dần, Tà Mâu Dung binh đoàn bắt đầu phái người tại hai đoàn chỗ giao giới kiếm chuyện khiêu khích, muốn nghiệm chứng tin tức thật giả. Loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, tại lạc Hi Trạch rời đi nửa năm sau. Tà Mâu Dung binh đoàn đã là phát triển đến lúc nào cũng có thể tiến công tiêu diêu Dung binh đoàn tổng bộ trình độ. Khi đó, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được toàn bộ tiêu diêu Dung binh đoàn người của tổng bộ đều sống được rất dày vò, mỗi ngày đều là như dẫm trên băng mỏng. Nếu không phải Lục Thần kịp thời xuất hiện, vượt lên trước tiến công Tà Mâu Dung binh đoàn, tiêu diêu Dung binh đoàn thật khả năng liền bị Tà Mâu Dung binh đoàn diệt. Lục Thần cười nói, ta là tiêu diêu Dung binh đoàn hiện tại, các ngươi là tương lai, về sau tiêu diêu Dung binh đoàn là các ngươi. Tiêu Diêu Hoàng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tu hành đám người đầu nói, thanh âm như sấm, ngự khí kiên định là đường. Lục Thần khẽ gật đầu tiếp lấy tăng nhanh tốc độ một lúc lâu sau lục thần hồn lực phát hiện 20. không không không ngay tại ra bên ngoài tạm tiêu diêu dung binh đoàn thành viên cùng gia quyến bọn hắn bị 66 chỉ khát máu minh bức ben đường hộ tống cũng có thể nói là áp tải rời đi trời kỳ dây núi tiến về thiên cử thành lục thần tán thưởng một phen khát máu minh bức, tiếp theo từ đám người đỉnh đầu gào khét mà qua đỉnh lấy tuyết lớn hướng ra phía ngoài chạy như bay như vậy lại qua hơn một canh giờ đội thành thường phục lục thần đám người đi tới thiên cử thành gửi chuyển tống trận đi vào phong dương thành đi ra phong dương thành lục thần lại dẫn nghĩa đường tam đội thành viên tìm được đám người lúc này trong hẻm núi đã có rất nhiều người. Lục Thần muốn cũng liền đi là chân bảo các bên trong thông đạo, mà lại là tại rét lạnh trời tuyết lớn chuyển di tiêu diêu dung binh đoàn thành viên cùng gia quyến ra ngoài võ giả yếu, bắn không nhiều người như vậy đoán chừng đã bị người phát hiện. Huynh trưởng, ngươi tới rồi. Lục Thần vừa mới đi đến miệng hẻm núi, Thương Vãn Định liền đỉnh lấy đại bảo tuyết đến đây nên đón. Lục Thần cười nói, những ngày này ngươi vất vả. Không có. Thương Vãn Định cười yếu ớt lấy lắc đầu. Lục Thần nói sau đó ngươi tiếp tục ở chỗ này chờ đến tiếp sau người, ta trước mang theo những người này tiến về mục đích cương vắn nhuyễn ở đầu, đằng sau, lục thần mang theo tất cả mọi người rời đi. trong lúc đó, lục thần hồn lực toàn bộ triển khai, tận lực lách qua võ giả, chọn có núi địa phương đi. nếu như gặp phải quân công gia, lục thần trực tiếp bắt người, mang theo bọn hắn cùng một chỗ tiến về linh phong bực huyện phong thành. mà lại, lục thần để triệu vũ, lâm thiếu hoa yêu thú đồng bạn tọa sơn đều cùng huyết ương mang theo chậm nhất người phi hành đi đường. tới gần giờ dần, tất cả mọi người một đường chạy hết tốc lực hơn 8 canh giờ, rốt cục đã tới mục đích, linh phong bực huyện phong thành. bởi vì là bão tuyết trời, vũ yêu sơn mạnh cùng bạn yêu sơn mạnh lại có bọn cảm tinh điện đại yêu hoạt động. Viện Phong Thành Cơ hộ không có người nào. Trong tuyết dạng, Lục Thần mang theo tất cả mọi người vụng trộm vào thành, lại từ lưu cầm thành tổ từ phòng chứa đồ tiến vào dưới mặt đất Bá Thiên Thành. Tại tất cả doanh binh cùng ra quyến bội vàng tiến vào Bá Thiên Thành lúc, Lục Thần sớm đi vào Bá Thiên Thành ngoài cửa thành, lấy tay khắc dấu truyền tống trận. Hắn biết rõ, đi bộ đi đường tiến về viền phong thành chẳng mấy chốc sẽ bại lộ nơi đây, nhất định phải thành lập thông hướng nơi đây truyền tống trận. Năm canh giờ qua đi, Lục Thần khắc dấu ra một tòa lục giai truyền tống trận, nhưng lại không có một người đến Bá Thiên Thành chỗ sâu nhất. Một khắc dấu xong truyền tống trận, Lục Thần hóa thành một đạo lưu quang tiến về Bá Thiên Thành trung tâm. Cái thứ nhất trở lại Bá Thiên Thành trung tâm. Tại Lục Thần rời đi trong 6 ngày, 70 không không không đệ tử tạp dịch không nghỉ không ngủ đảo, đã đem Bá Thiên Thành 1 phần 10 địa vực móc ra. Bọn hắn đầu tiên là dùng nhẫn chứa vật trang tảng đá nặn bùn đất, chứa không nổi bùn đất cùng tảng đá liền chất đống đang đảo ra tới trên không gian. Cũng bởi vì như vậy, Lục Thần vừa về đến đầy mắt đều là bùn đất cùng tảng đá. Lục Thần không có nhiều lời, một cái ý niệm đem tất cả đệ tử tạp dịch đưa về các nơi, cũng cho mỗi người 150 khối linh tinh. Đưa xong người, Lục Thần lại đem đào ra bùn đất cùng tảng đá đưa vào hỗn độn châu thế giới đem đảo ra không gian thanh lý đi ra. thấy cảnh này, lưu cẩm thành mặt mũi tràn đầy chấn kinh. đại địa độc giao thì là không cảm thấy kinh ngạc. đại địa độc giao cung kính hỏi, chủ nhân, ngài đem đệ tử tạm dịch đều đưa trở về, còn lại không đào. còn lại đổi một nhóm người đến đảo. lục thân cười nói, người kia đâu? đại địa độc giao hiếu kỳ nói, đã ở trên đường, ước chừng lại có một canh giờ liền có thể tới đây, đến lúc đó ngươi cùng cẩm thành an bài một chút. là, hai người cung kính lĩnh mệnh. siêu, hai người lời còn chưa dứt, lục thân bước ra một bước, rời đi bá thiên thành. Trước 1226 lục thần quyết định bắt đầu dùng tu hành thất. Trước 1226 lục thần quyết định bắt đầu dùng tu hành thất từ bá thiên thành đi ra, lục thần về tới lưu gia tổ tử. Bất quá, hắn không có đi bội vã, mà là lấy ra một tấm bản đồ. Đây là một tấm vực cấp địa đồ, phía trên rõ ràng tiêu ký lấy các vực cùng các vực bên trong thành lớn, núi lớn cùng sông lớn phân bố. Lục thần tại trên địa đồ mặt cẩn thận tra xét, xem xét đồng thời cùng Khương đoán định truyền âm câu thông, sau đó không lâu khóa chặt hai cái địa phương. Hai địa phương này, một cái là Thiên Nam giới trả Tây vực kỳ phong sơn mạch, một cái khác thì là nói mơ do giới chưa hết vực Đông Hà sơn mạch. Hai cái này dãy núi tuy nói đều là dãy núi nhỏ, nhưng đều không quy thiên bộ yêu vực quản, đồng thời cùng linh phong vực đều có hai ba cái vực quan cách. Quan trọng hơn một chút, bọn chúng một cái tới gần dự đô thành, một cái tới gần Long Dương thành, đồng thời hai trong thành đều có chân bảo cát chuyển tống trận. Nếu như hắn đem hai tòa thông hướng Bá Thiên thành chuyển tống trận khắc dấu tại hai tòa này dãy núi chỗ sâu nhất, Bá Thiên thành sẽ ẩn nấp rất nhiều. Xác định mục tiêu, Lục Thần vận chuyển yêu hoàng kinh thi triển côn bằng dự, lập tức lại điều động phong linh tự tốc chạy tới Phong Dương thành phương hướng. Năm khắc đồng hồ qua đi, Lục Thần trở lại Phong Dương thành, cưỡi chân bảo các truyền tống trận đi vào Long Dương thành, lại tiến về Đông Hà Sơn mạch. Đông Hà Sơn mạch chiếm diện tích chỉ có một cái vực, chỗ sâu nhất núi khe bên trong chiếm cứ một đầu thất giai hậu kỳ kim Ngọc thủy mãng. Lục Thần đem nó thu phục, đem truyền tống trận khắp dấu tại hang ổ của nó bên trong, cũng đem khởi động truyền tống trận ấn quyết truyền thụ cho nó. An bài tốt Đông Hà Sơn mạch, Lục Thần lại tiến về Kỳ Phong Sơn mạch. Kỳ Phong Sơn mạch so Đông Hà Sơn mạch lớn không ít, có hai cái trung đẳng được cư vực, cũng so Đông Hà Sơn mạch hung hiểm rất nhiều nơi đây cương phong tàn phá bờ bãi, độc vật chiếm cứ, thế lực nhỏ võ giả không dám xâm nhập. Dãy núi này bá chủ là một cái sinh ra màu tím lông vũ, màu tím vàng linh vũ khiếu phong thiên đường, võ đạo là bát giai sơ kỳ. Nó có một cái thất giai hậu kỳ thực lực thế tử, tứ giai sơ kỳ cùng tứ giai trung kỳ đỉnh phong thực lực nữ nhi cùng nhi tử. Lục thân thu phục khiếu phong thiên đường, đồng thời giống đối với kim ngọc thủy Mãng một dạng, đem truyền tống trận khắp giấu tại nơi ở của nó bên trong. Mà lại, lục thân ứng khiếu phong thiên đường mời, lúc rời đi mang đi nó một đôi nhi nữ, một người hai thú cùng rời đi. Từ khiếu phong thiên đường hang ổ đi ra. Lục Sác lập khắc đem hai cái tiểu gia hỏa đưa vào hỗn độn châu thế giới, để bọn chúng tại hỗn độn châu thế giới tu hành, thu xếp tốt hai cái tiểu gia hỏa. Lục Thần một người trở về khát máu Minh Bức Tộc Lão Tổ. Trên đường lại gặp một nhóm rời đi trời kỳ dây núi thành viên. Tại sắp đến khát máu Minh Bức Hang ổ lúc, Lục Thần đem Long đẳng bọn người toàn bộ mang ra ngoài, mang theo bọn hắn trở về khát máu Minh Bức Hang ổ đằng sau. Lục Thần đem hơn mười lăm vạn người toàn bộ mang ra ngoài, do Long đẳng bọn người mang theo hắn cùng một chỗ hộ tống những người này. Trong lúc đó, hắn một bên dùng hồn lực nhìn chăm chăm bên ngoài, một bên tại hỗn độn châu thế giới luyện đan đám người cái này một hộ tống chính là năm ngày, dùng năm ngày thời gian mới từ trời kỳ dãy núi chỗ sâu nhất đổi tới trời kỳ ngoài dãy núi. đến phía ngoài nhất, long đẳng làm cho tất cả mọi người đổi thường phục, sau đó đợi đến dạng sáng mới vụn trộm thông qua chân bảo các thẩm nghĩ tiến vào thiên cử thành. sau đó bốn ngày, vừa đến giờ tí, quy hoạch lộ tiến chân bảo các truyền tống đại sảnh liền đóng cửa, chỉ truyền đưa tiêu diêu dung binh và người. bốn ngày thời gian, tiêu diêu dung binh đoàn tất cả mọi người bí mật đưa đến phong dương thành bên ngoài sân cốc, do đám người hộ tống đi bá thiên thành. như vậy lại qua nhỏ một ngày. Tiêu Diêu dung binh đoàn tất cả mọi người thừa dịp lúc ban đêm thông qua Lưu gia tổ tử tiến nhập thông hướng Bá Thiên Thành Thông đạo. Nhìn thấy người cuối cùng tiến vào Thông đạo, Lục Thần thở dài một hơi. Sau một khắc, trong khoảng thời gian này luyện chế ra mười mấy vạn mai đặc chế huyết linh đan Lục Thần về tới ngoại giới, tiến về Bá Thiên Thành Trung tâm. Đi vào cái này, Lục Thần đầu tiên là đem mọi người đào ra thổ nhưỡng cùng tảng đá mang đi, tiếp lấy đem phá hư đổ vật lấy đi. Nặng bùn đất, tảng đá khác biệt, Lục Thần đem những này bị phá hư đổ vật thu sạch tập chất đống trên một ngọn núi. Làm một cái có được thử ra trận đạo truyền thừa người, hắn biết đây đều là tài liệu tốt có thể một lần nữa tinh luyện sử dụng dẹp xong đồ vật lục thần đem bên ngoài giao cho lưu cẩm thành cùng đại địa lộc rào chính mình thì là tiến nhập hỗn độn châu thế giới hắn trốn ở một cái ngọn núi bên trong dốc lòng tu luyện thử ra khí đạo truyền thừa chỉ dùng không đến 3 tháng liền đem tất cả vật liệu chi thức thuộc nằm lòng nắm giữ tất cả luyện khí vật liệu chi thức lục thần trở lại ngoại giới dùng truyền âm ngọc liên hệ diêm vô quân hiểu rõ tiêu diêu dung binh đoàn tình huống khi biết được tiêu diêu dung binh đoàn phát triển tốt đẹp cũng không bị công kích lúc hắn thu thổ nhưỡng cùng tảng đá sau lại trở về hỗn độn châu thế giới đằng sau hắn dốc lòng tu luyện luyện khí chi thức thỉnh thoảng còn cần đã có vật liệu luyện chế một chút phẩm cấp thấp độ vật tu hành không tuế nguyệt đạo mắt lục thần lại đang tu hành nửa năm khí đạo bởi vì hồn lực cường đại linh lực lực không chế mạnh lại cực kỳ thông minh lục thần nửa năm liền đi qua thưởng nhân mấy chục năm luyện khí chi lộ hắn trở thành một cái tam giai luyện khí sư đã có thể luyện chế bất luận một cái nào phản khí mà lại luyện chế phản khí phẩm chất rất cao chủ nhân cả tòa bá thiên thành đều dọn dẹp sạch sẽ một ngày này lục thần ngay tại luyện khí đại địa độc giao thanh âm truyền đến nghe vậy lục thần để đại địa độc giao ra khỏi thành bởi vì hắn ở chỗ này không có cách nào ra ngoài Nhiều lắm người thấy. Đợi đến đại điệu độc giao đi ra Bá Thiên Thành, Lục Thần một cái ý niệm trở lại ngoại giới, lại cùng đại điệu độc giao trở về Bá Thiên Thành. Vào thanh trên đường, Lục Thần đem đào ra bùn đất cùng tảng đá toàn bộ trang đi, lại lấy đi toàn bộ bị phá hủy kiến trúc vật liệu. Hai canh giờ qua đi, bùn đất cùng đống đá tích như núi Bá Thiên Thành bị dọn dẹp đi ra, hiện lộ ra Bá Thiên Thành chân dung. Nhìn xem tòa này họa diễm chiếu rọi xuống Bá Thiên Thành, Tiêu Diêu Dung binh đoàn tất cả mọi người thần thái sáng láng, nội tâm càng là kích động dị thường. Đây chính là bọn họ Tiêu Diêu Dung binh đoàn cái thứ 2 đại bản doanh a chỉ là quy mô liền so phi long thành lớn chí ít gấp 6. nơi này còn có rất xem thêm lấy bảo tồn hoàn thiện trận pháp, nếu như có thể dùng, lại chữa trị kiến trúc, cái kia chính là tốt nhất chỗ tu hành. tiêu diêu hoàng, nơi này trận pháp còn có có thể sử dụng sao? la phong bọn người đi theo lục thần bên cạnh, o mò hỏi. có, mà lại không ít, chúng ta về thành trước tâm, ta có lời muốn nói. tất cả mọi người lập tức trở về trung tâm thành. lời còn chưa dứt, lục thần lớn tiếng hạ lệnh. la, nghe chút lời này, tất cả mọi người hướng trong thành ngồi. lục thần mang theo bên người một chút thành viên dẫn đầu trở lại trong thành. Lại cho La Phong mấy người chuyển thụ một chút trận pháp khởi động cùng kết thúc cần quyết. Lần đầu tiên tới Bá Thiên Thành, hắn liền nhìn ra Bá Thiên Thành bên trong có rất nhiều phòng tu luyện, có thể thỏa mãn khác biệt võ giả tu hành yêu cầu. Giờ phút này, hắn chuẩn bị trước hết để cho nghĩa đường ba cái tiểu đội thành viên tạm thời phụ trách trông coi, khởi động cùng kết thúc sử dụng Bá Thiên Thành các đại phòng tu luyện. Đợi đến tất cả mọi người trở về trong thành, Lục Thần đối với tất cả mọi người nói, tòa thành dưới đất này trong ao có rất nhiều thở võ giả tu hành trận pháp, bản hoàng quyết định sau 3 ngày đối nội bộ nhân viên mở ra. Bất quá Những phòng tu luyện này cũng không phải là vô điều kiện cung cấp cho mọi người tu luyện. Ngay sau đó mỗi cái phòng tu luyện mỗi người mỗi ngày cần thanh toán hai khối linh tinh, chờ mọi người có thể ra ngoài làm nhiệm vụ kiếm tiền sau lại điều chỉnh thu phí. Một người tò mò hỏi, Tiêu Diêu Hoàng, không biết những trận pháp này có tác dụng gì? Lục Thần nói khác biệt trận pháp có khác biệt hiệu quả, có chó đám người luyện thể, phá cảnh cùng cảm ngộ trọng thế trọng lực trận, có thừa nhanh mọi người tu hành tụ linh trận cùng kim, mục, nước, lửa, đất ngũ hành trận, cũng có trợ giúp mọi người ngộ đạo các loại trận pháp. Dạng này A nghe chút lời này, đám người hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng thì là dị thường chờ mong có thể tiến vào tu hành thất tu hành một ngày hai khối vậy liền cùng không có một dạng bọn hắn cần phải hảo hảo mượn nhờ tu hành thất tu hành nhanh chóng tăng cao tu vi chương 1227 lục thần khí đạo đột phá tứ giai hậu kỳ đỉnh phong chương 1227 lục thần khí đạo đột phá tứ giai hậu kỳ đỉnh phong lục thần đem biểu tình của tất cả mọi người nhìn ở trong mắt nói chính là như vậy ta hy vọng mọi người có thể nắm chặt thời gian tăng cao tu vi lớn mạnh ta tiêu diêu dung binh đoàn chúng ta cần tuân tiêu diêu hoàng hiệu lệnh đám người tây hồ trong lòng đối với lục thần lòng kính sợ đạt đến đỉnh phong Thiên tội đại lục tội ác mọc thành núi, bọn hắn có một cái như vậy vì mọi người suy nghĩ tiêu Diêu Hoàng, rất khó không kính trọng. Về phần những cái kia đã từng gian tế cùng hậu nhân ẩn nút tiến đến gian tế, nhìn xem bộ dáng thiếu niên lục thần, bọn hắn hoặc may mắn chính mình cùng lục thần thẳng thắn đến sớm, bỏ gian tà theo chính nghĩa, hoặc quyết định không còn làm gian tế. Bọn hắn rất rõ ràng, Tiêu Diêu Dung binh đoàn có lục thần yêu nghiệt dạng này dẫn đầu, tương lai nhất định trở thành tất cả mọi người cần ngưỡng vọng thế lực. Bọn hắn đã may mắn trở thành Tiêu Diêu Dung binh đoàn một thành viên, liền lên chân quý cơ hội, đừng lại muốn những cái kia có không có hủy chính mình. Lục thần lại nói đã là như vậy nghĩa đường ba cái tiểu đội người lưu lại những người khác đi trước riêng phần mình bận biểu sự tình của riêng mình là đám người lĩnh mệnh riêng phần mình rời đi tại tất cả mọi người sau khi rời đi lục thần lại chuyển thụ nghĩa đường những người khác tất cả tu hành thất trận pháp khởi động ấn quyết cùng kết thúc ấn quyết làm xong những này lục thần trở lại trong thành một tòa vứt bỏ đại điện khởi động bên trong một gian hoàn hảo gian phòng tránh một trận sau một khắc lục thần một cái ý niệm tiến vào hỗn độn châu thế giới hắn quyết định tay dung luyện phế vật liệu thế là lợi dụng đã có vật liệu luyện chế một ngụm trăm mét bung lớn cao năm mét thành nổi luyện chế thời điểm lục thần dùng hết vật liệu. Hắn lấy tinh văn thép cùng kim viêm thạch làm chủ tài, thất giai hậu kỳ yêu thú thiên viêm hổ yêu hạch cùng tự thân máu tươi làm phụ liệu, còn tăng thêm một chút gia tăng độ cứng cùng gấp rút nóng thuộc tính vật liệu đi vào. Cuối cùng, hắn dùng phần thiên diễm hỏa diễm rèn lũ, lập đi lặp lại rèn luyện, chọn mệt dùng hai ngày thời gian mới đưa thạch nồi luyện chế ra đến. Ông thạch nồi luyện chế ra tới trong nháy mắt, không gian khẽ run, giữa thiên địa kim, lửa song thuộc tính linh khí chậm chạp hướng chạy thạch nồi. Đây là linh khí, hay là thanh khí? Lục thần đánh giá chính mình luyện chế ra tới màu tử kim nồi lớn, lập tức không nắm được nó phẩm cấp. Mọi người đều biết, đồ vật phẩm cấp từ thấp đến điểm cao hẳn là phàm khí, linh khí, vương khí, hoàng khí, thánh khí cùng thần khí. Trong đó, phàm khí lại phân làm cựu giai, nhất giai kém nhất, cựu giai tốt nhất. Mỗi tăng lên một phẩm giai, phàm khí phẩm chất đều sẽ tăng lên một mảng lớn, tăng cường người sử dụng lúc đối địch sức chiến đấu. Linh khí, đó là một loại có thuộc tính đồ vật, mà lại có linh có sinh ra khí linh một chút tiềm lực. Đối với võ giả mà nói, linh khí là một loại môi giới, đã có thể tiết kiệm thi triển võ kỹ lúc linh lực, lại có thể phát huy võ kỹ uy lực mạnh nhất. Mà Lục Thần sở dĩ hoài nghi ngụm này thạch nổi là thanh khí, nguyên nhân căn bản là chỉ có thanh khí cùng thần khí mới có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí cường đại bản thân. Loại đồ vật này, chỉ cần cho chúng nó đầy đủ thời gian dài cùng tài nguyên, bọn chúng có thể tự mình tu luyện trưởng thành, trở thành cùng giả. Thời khắc nghi hoặc, Lục Thần dùng hồn lực cùng âm nhãn xem xét thạch nổi, phát hiện thạch trong nổi cũng không có khí linh, không phù hợp thanh khí tiêu chuẩn. Cuối cùng, Lục Thần cho là thạch nổi không phải là linh khí, cũng không phải thánh khí. Thôi, mặc kệ, chỉ cần nó dùng tốt có thể giúp ta dung luyện bá thiên thành vật liệu là được rồi một lát sau lục thần không nghĩ nhiều nữa. đang khi nói chuyện lục thần một cái ý niệm đem trúc thiên hiếu lý vân phi hỏa sư kêu tới. lúc này trúc thiên hiếu võ đạo đã đột phá đến nhị trọng võ tôn cảnh lý vân phi đột phá đến nhất trọng võ tôn cảnh. lục thiếu ngươi tìm chúng ta trên thân lói ra yêu đớt lôi đỉnh chi lực trúc thiên hiếu cười hỏi thăm. lục thần nói ta hiện tại bận điệu, không có thời gian các ngươi giúp ta đem một vài vật liệu phóng tới thạch trong nồi một lần nữa dung luyện đi ra. lý vân phi nói lục thiếu ngươi nói cho chúng ta biết làm sao dung luyện chúng ta nhất định đem sự tình làm tốt. Lục Thần gật đầu, cười đem mỗi một loại tài liệu dung luyện chi pháp cùng phân Lấy chi pháp kỹ càng nói cho Trúc Thiên Hưu ba người. Nghe Lục Thần tự thuật, Trúc Thiên Hưu cùng Lý Vân Phi có chút mở bước, bởi vì bọn hắn hai người đối với khoáng tài là rốt đặc cán mai. Bọn hắn lấy dây bút nhớ đường này, cũng không có cả minh bạch hẳn là làm sao làm? Gặp hai người giống như không hiểu nhiều dáng vẻ, Lục Thần nhìn về phía hỏa sư nói Thiên Hưu cùng Vân Phi không hiểu bình thường. Ngươi trước kia là luyện đan sư, hẳn là có thể nghe hiểu ta nói chính là cái gì đi. Lục Giai hậu kỳ đỉnh phong thực lược hỏa sư nói Lão nô hiểu, chính là lợi dụng linh dược cùng khác biệt nhiệt lửa phân ra khác biệt khoáng tài nếu nghe hiểu, ngươi mang theo thiên hữu cùng bần phi cùng một chỗ dung luyện, ta đi đem vật liệu cùng cần dùng đến linh dược cho các ngươi lấy ra. Lao nô lĩnh mệnh, ông lời còn chưa dứt, lục thần tiến vào hỗn độn đỉnh thế giới, để trí kiến đi tìm linh dược, chính mình thì dùng nhẫn chứa vật trang vật liệu. hắn biết rõ phần thiên diễm nhiệt độ quá cao, nếu như vật liệu trực tiếp chất đống ở nơi đó, có chút vật liệu trong nháy mắt liền hòa tan. bởi vậy, hắn muốn trước dùng nhẫn chứa vật chứa, cần dung luyện thời điểm lấy thêm ra đến. chốc lát sau, lục thần cho ba người giả bộ hơn bốn cái nhẫn chứa vật vật liệu, tiếp lấy cầm lên linh dược tìm tới ba người mà liên một hồi này thời gian, trúc thiên hữu cùng lý vân phi đã nóng đến đầu đầy mồ hôi, hỏa sư thì là một mặt hưởng thụ. lục thần cảm thấy như thế không phải chuyện gì, muốn đổi hỏa thuộc tính võ giả đến, thế là một cái ý niệm đổi lấy xích diễm ma rắn. đằng sau, lục thần đem tất cả vật liệu giao cho hỏa sư, lại đối xích diễm ma rắn nói, ngươi cùng hỏa sư tại thanh này vật liệu cho ta dung luyện đi ra. là chủ nhân, xích diễm ma rắn cung kính linh mệnh. sau một khắc, lục thần cho hai đại yêu thú lưu lại đủ nhiều thức ăn nước uống, chính mình thì tiếp tục tại ngôn độn châu thế giới tu luyện khí đạo. cùng lúc đó. Hắn còn thời khắc lưu ý lấy hỏa sư cùng xích diễm ma rắn, phòng ngừa phần thiên diễm một cái nổi giận đem bọn nó giết. Thời gian nhói một cái lại là nửa năm. Thời gian nửa năm, lục thần khí đạo tu vi đột phá đến tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, có thể luyện chế bất luận một cái nào linh khí. Chủ nhân, ngài cho chúng ta vật liệu đều dùng xong một ngày này. Hỏa sư thông qua ngự thú tử ấn liên hệ lục thần. Lục thần kết thúc tu hành, mang lên hơn vạn cái nhẫn chữa vật phế liệu cùng dung luyện linh dược đi vào phần thiên diễm vị trí. Tại dung luyện trong khoảng thời gian này, hỏa sư cùng xích diễm ma rắn một bên dung luyện phế liệu, một bên mượn nhờ phần thiên diễm lực lượng hỏa diễm tu hành nửa năm trôi qua, thực lực của hai người đều tăng lên rất nhiều. Lục Thần tiếp nhận dung luyện tốt vật liệu, lại liếc mắt nhìn hai người, hài lòng nói, làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng. Nói, Lục Thần mỗi người cho 500 mai đặc chế huyết linh đan, cũng đem hơn một vạn cái nhẫn chữa vật phế liệu giao cho hai người. Đa tạ chủ nhân hai người đại hi, nhất là Sích Diễm Ma Dán, kích động đến kém chút ngẩng rượu lên. 500 mai đặc chế huyết linh đan, đôi này nó tới nói là một bút cực lớn ban thưởng, có thể tăng lên nó rất nhiều huyết mạch chi lực. Lục Thần nói không cần cảm ơn, các ngươi tiếp tục làm đi, ta đi địa phương khác đi dạo. Cung tiễn chủ nhân. Ông một giây sau, Lục Thần mang lên dung luyện tốt vật liệu tìm được trí kiến, do hỏi: Trí kiến, cung điện còn bao lâu xây xong? Trí kiến hồi đáp: Hồi bẩm chủ nhân, cung điện thêm nửa năm nữa có thể làm xong. Lục Thần nói ngươi điều một số người theo ta đi, ta dẫn bọn hắn đi bên ngoài, ta bên ngoài có một tòa thành cần trùng kiến. Trí kiến hỏi: Cần dung luyện các loại kiến tạo vật liệu cùng nhân lực sao? Không cần, vật liệu cùng nhân lực ta đều có, chỉ cần mấy người tu kiến. Lục Thần trả lời: đã là như vậy, tiểu nô để ba cái kiến trúc kiến theo chủ nhân đi, còn lại hai cái kiến trúc kiến lưu lại tu kiến cung điện trí kiến đạo trên 1228 kiến tộc sinh sôi chương 1228 kiến tộc sinh sôi Lục Thần nghe xong cao mày, ba cái có thể hay không thiếu một chút. Chí Nghĩ cười khổ nói, "Chủ nhân, người là thiếu một chút, nhưng cung có cách nào, chúng ta bây giờ hết thể cũng chỉ có năm cái kiến trúc kiến." Bất quá chủ nhân yên tâm, tiếp qua một chút năm, chúng ta các chủng tộc thành viên số lượng liền sẽ không ít như vậy. Lời còn chưa dứt, Chí Nghĩ lại vui vẻ nói bổ sung, "Lục Thần hai mắt tỏa sáng, nói các ngươi sinh sôi đời sau. Đúng vậy, chúng ta không ít người đã thành hôn, đồng thời dựng dụng dòng dõi, đã biết lại ra đời bảy cái kiến chúc kiến." Chí Nghĩ cười trả lời. Nghe chút lời này, Lục sạc lập tức xem xét đứng lên, phát hiện ban sơ 500 con con kiến đã sinh sôi thành 721 con kiến. Nói cách khác, nhiều 221 chỉ tiểu máng nghĩ, ở trong đó liền có 7 cái là kiến trúc kiến, đồng thời có không ít con kiến tại trong bụng mẹ. Một lát sau, Lục thân mừng lớn nói, "Tốt, các ngươi đa sinh một chút, tự lực đem các đại chủng tộc mở rộng đứng lên." "Tốt, chủ nhân." Chí Nghĩ lúng túng đáp ứng xuống, nó là thật không nghĩ tới chủ nhân thế mà lại còn thúc đẩy sinh trưởng. Lục thân lại nói, "Vậy ngươi đi gọi một hạ nhân, đợi lát nữa ta đem người mang đi." Là chủ nhân, Chí nghĩ linh mệnh tiếp lấy đi tìm ba người. không bao lâu, ba cái tứ giai hậu kỳ thực lực kiến trúc kiến đi vào lục thần trước mặt, bị lục thần một cái ý niệm mang đi. từ hôn độn đỉnh thế giới đi ra, lục thần muốn định trực tiếp về ngoại giới, có thể nghĩ lại, ong tộc cũng là nổi danh am hiểu xây tổ. một cái ý niệm, hắn lại vây quanh cự phệ ong tu hành địa phương. bởi vì phần thiên diễm là một loại thiên hỏa, nó bị trí phi thường thích hợp cự phệ ong tu hành cùng viêm tức đầu phật dài. ngắn ngủi thời gian mấy năm, viêm tức hoa diện tích làm lớn ra gấp năm sáu lần, cự phệ ong tộc nhân số lượng thì tăng lên hơn một vạn. trọng yếu hơn là cự vệ ong tộc nhân thực lực tổng hợp đều tăng lên không ít, số ít người càng là có thuế biến dấu hiệu. bọn chúng tộc trưởng bắt vào lúc đến võ đạo là tứ giai sơ kỳ, mới qua thời gian mấy năm liền đã đột phá đến tứ giai sơ kỳ đỉnh phong. cự mỹ gặp qua chủ nhân nhìn thấy lục thần mang theo ba cái kiến trúc kiến thanh niên xuất hiện, cự vệ ong tộc trưởng cùng kính hành lễ. lục thần quan sát đến cự vệ ong bộ tộc tất cả mọi người hỏi, ngươi tại khống chế tộc nhân số lượng, đồng thời thần đan đều dùng đến bồi dưỡng nhỏ nhất một đời. lục thần có câu hỏi này, nguyên nhân căn bản là ong tộc là sinh sôi năng lực mạnh trung tộc, nếu như không khống chế, hơn hai không không không tộc nhân không có khả năng mấy năm mới gia tăng hơn một vạn cái tộc nhân mà lại có thuế biến dấu hiệu tộc nhân không phải trẻ nhỏ chính là hài đồng 20 tuổi đi lên một cái đều không có đúng vậy cự mỹ hồi đáp lao nô suy nghĩ minh bạch cùng điên cùng si rồi còn không bằng sẽ có hạn tài nguyên chút xuống tại số ít tộc nhân trên thân tăng lên cả một tộc đàn tộc nhân thực lực Ngay vậy lục thần thấy được cự vệ oang bộ tộc vì lớn mạnh tộc đàn quyết tâm nghĩ đến trợ giúp cự vệ oang cường đại cũng là đang giúp mình lục thần nói về sau các ngươi mỗi cái chi tộc mỗi tháng gia tăng năm hai thần đàn nói Lục Thần đem 3000 mai đặc chế huyết linh đan giao cho Cự Mỹ. Cự Mỹ tiếp nhận đan dược, hô hấp đều trở nên dồn dập. 3000 mai thần đan, đôi này bọn chúng cự phệ hoang bộ tộc tới nói ý nghĩa phi phàm. Nếu như nàng đem những này thần đan toàn bộ dùng để bồi dưỡng tất cả chi tộc yêu nghiệt nhất hậu đại, có như vậy một chút khả năng bồi dưỡng được tứ giai hậu kỳ tộc nhân. Lục Thần nhìn xem Cự Mỹ giải thích nói, đây là tộc ngươi tương lai một năm thần đan, thêm ra những cái tiếp thì là ta ban thưởng cho tộc người. Đa tạ chủ nhân, nghe chút lời này, Cự Mỹ vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ. Lục Thần nói đứng lên trước đi ta hôm nay tới là có một việc muốn hỏi ngươi. Cự Mi đứng lên, coi chừng thu hồi đặc chế huyết linh đan, cung tính nói, chủ nhân, không biết ngài muốn hỏi lão nô cái gì. Lục Thần nói các ngươi cự vẻ ong bộ tộc hẳn là cụ am hiểu kiến trúc đi. Cự Mi nói hồi chủ nhân, tộc ta ong thợ đều là am hiểu xây tổ. Lục Thần trong lòng vui mừng, nói đã là như vậy, ngươi chọn lựa 30 am hiểu kiến trúc, đầu góc cũng linh quang theo ta đi. là. Cự Mi cung kính linh mệnh, tiếp lấy hết dầm lên. Không bao lâu, ba tam giai hậu kỳ thực lực cự vẻ ong đi vào Lục Thần trước mặt. Cự Mi chỉ vào ba tộc nhân nói chủ nhân. Bọn chúng đều là ta tộc gam hiểu nhất xây tổ ong thợ, hy vọng có thể trợ giúp cho chủ nhân. Ân, Lục Thần nhẹ gật đầu, ban cho 30 con ong thợ hóa hình đan. 30 con ong thợ lập tức ăn hóa hình đan, thấu khổ hóa hình. Dây lát đằng sau, 30 con cự phệ ong biến thành nam tử trung niên, Lục Thần mang theo bọn chúng cùng ba cái kiến trúc kiến về tới trung ương sân mạch. Sau đó, Lục Thần trở lại ngoại giới. Hôn độn châu thế giới nửa năm, ngoại giới cũng liền qua 11 ngày. Trong đoạn thời gian này, bá thiên thành bên trong các đại tu hành tất lần lượt dùng đứng lên, mọi người mỗi ngày đều đổi vạng tu hành. Lục Thần đối với đám người trạng thái phi thường hài lòng, thi triển côn bằng dược hóa thành một đạo lưu quang rời đi, thẳng đến hướng cửa thành ma đi. Mấy hơi đằng sau, Lục Thần ra khỏi thành, giao phó xong đám người không có khả năng tiết lộ bí mật của hắn về sau đem 33 người mang ra ngoài. Hắn đem 33 người mang về đến trong thành, đem người giao cho Lưu Cẩm thành cùng đại điệu Lục Dao, để bọn hắn an bài tốt. Cùng lúc đó, hắn lại đem hỏa sư cùng xích diễm ma rắn dung luyện tốt tài nguyên giao cho ba cái kiến trúc kiến cùng 30 con cự phệ ong. Bọn chúng kiểm tra một hồi, một cái cự phệ ong có chút khẩn trương nói, "Chủ nhân, chúng ta còn cần một chút kiến trúc vật liệu." Lục Thần kinh ngạc nói, ta là để cho các ngươi đem tòa này bị hủy thành trì chỉ tu chỉnh trở về. Các ngươi còn muốn tài liệu gì? Cự phệ ong chỉ vào đỉnh đầu nói chủ nhân, chúng ta còn cần một chút vật liệu đem phía trên xây lên, phòng ngừa sụp đổ. Không sai, có ý tưởng. Lục Thần vẫy hỏi, cái kia không biết các ngươi còn cần cái gì? Nếu như có thể mà nói, chúng ta còn cần tộc ta phong linh tường, tụ phong nham, ngân quang thạch. Cự phệ ong hồi đáp. Lục Thần nghĩ đến ba loại đồ vật tác dụng nói các ngươi không chỉ có muốn đắp tốt tòa thành dưới đất này, đang còn muốn này ngưng gió tụ ánh sáng. Không sai. Cự vệ ong nói nơi đây dưới đất vừa đen lại im lìm, không thích hợp ở lại, hoặc là thủng, hoặc là liền dùng vật liệu đển bù thiếu hụt. Lục Thần tán dương, như ngươi loại này ý nghĩ rất tốt, nhưng trên tay của ta hiện tại không có tụ phong nham cùng ngân quan thạch. Một cái khác cự vệ ong nói chủ nhân, ngài không có, tộc ta lãnh địa có đại lượng ngân quan thạch. sát vách đối thủ một mất một còn gió lốc tức lãnh địa lại có một cái tụ phong nham bỏ, chúng ta có thể đi cái kia lấy quặng. đã là như vậy, ta mang các ngươi một người đi, những người còn lại trước tiên đem phá hư thành chỉ tu kiến đứng lên. Lục Thần đạo, là. đám người lĩnh mệnh tiếp lấy Lục Thần mang theo một cái cự vệ ong rời đi mà những người khác thì là hấp tấp bận độn. Từ ba Thiên Thành đi ra, Lục Thần mang theo Cự Phệ Ong Thi triển côn bằng dược đi đường, đến Phong Dương Thành hậu thường ngồi chuyển tông trận về tới Thiên Cử Thành. Từ khi Thiên Cử Thành đi ra, Lục Sắc lập tức trở về trời kỳ dây núi, chưa tới một canh giờ liền trở về Cự Phệ Ong hang ổ vừa tiến vào Cự Phệ Ong hang ổ, Lục Thần liền đem hồn lực triệt để phóng thích, không lâu lắm liền phát hiện đại lượng Ngân Quang Thạch. Ngân Quang Thạch phẩm cấp rất thấp, chỉ là nhất giai hạ đẳng quan thạch, chỉ có thể tản mát ra quang mang màu vàng, không có cái khác bất kỳ tác dụng gì. Tại tu hành giới một khối linh tinh có thể mua 6 7 khối ngân quang thạch, dưới tình huống bình thường ngân quang thạch cũng liền dùng để chiếu sáng hoặc là trang trí. Nhưng mà, giờ phút này nó tại Lục Thần trong mắt lại là một đồ tốt, bởi vì có thể trợ giúp dưới mặt đất bá thiên thành giải quyết chiếu sáng nan đề. Chương 1229 thu phục gió lốc tức bộ tộc chương 1229 thu phục gió lốc tức bộ tộc cái này, ngân quang khoáng thạch lước chừng có hơn 40. Không không không mét khối, mà lại phẩm chất không tệ, chỉnh thể phát sáng hiệu quả xóa hỏa diễn môn sáng không ít. Trở lại đã lâu thập địa, Cự Phệ Ông có chút tưởng niệm, nhưng càng nhiều may mắn Nếu không có không cẩn thận bị chủ nhân Lục Thần để mắt tới, bọn chúng cự phệ ong bộ tộc mãi mãi cũng chỉ có thể ở nơi này lợi. Nhưng là bây giờ khác biệt, bọn chúng có chủng tộc cường đại cơ hội, thậm chí phản tổ trở thành một cái siêu cường chủng tộc. Giờ phút này, nó chỉ muốn hào háo phục vụ chủ nhân, đạt được chủ nhân Lục Thần hảo cảm, từ Lục Thần nơi đó thu hoạch được càng nhiều thần đan. Rất nhanh, nó thu hồi tâm tình của mình, chỉ vào ngân quang khoáng thạch phương hướng nói chủ nhân, ngân quang thạch tại phương hướng kia. Chúng ta đi qua, nói, Lục Thần mang theo cự phệ ong hướng phía ngân quang khoáng thạch chạy đi. Lệ nhưng mà, hai người vừa khởi hành Một tiếng to rõ hót hoảng liền từ phương xa truyền đến, sau một khắc, ba cái đại điểu đối với lục thần hai người bay nhào mà đến. Cái này ba cái đại điểu đều là đầu cùng phần cổ sinh ra bộ lông màu tím, phần lưng màu xanh, phần đuôi thì là sinh ra màu đen lông đôi. Thực lực của bọn nó đều đã đạt đến ngũ giai, phân biệt là ngũ giai sơ kỳ, ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong cùng ngũ giai trung kỳ đỉnh phong. Tốc độ của bọn nó rất nhanh, một cái chớp mắt liền giết tới lục thần trước mặt hai người, đối với hai người thống hạ sắc bén lợi trảo. "Chủ nhân coi chừng, bọn chúng chính là chúng ta đối thủ một mất một còn gió lớp trước." Cự Phệ Mông nhắc nhở, trong ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Lục Thần hơi nhíu mày, tùy ý xuất thủ, dầm dầm dầm. Lệ trong chốc lát, Lục Thần đối với ba cái gió lốc tức chính là ba bàn tay, đánh cho ba cái gió lốc tức miệng phun màu tươi, thê thảm rơi xuống. Ngươi là cự phệ ong tộc người? Vũ giai trung kỳ đỉnh phong thực lực gió lốc tức tộc trưởng ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn chằm chằm cự phệ ong chất bẩn. Nó trước đó liền nghe đến tự phệ ong lời nói, nhưng không có coi ra gì, bởi vì cự phệ ong ở trong mắt nó chính là một con kiến hôi. Hiện tại cẩn thận một cảm giác, nó phát hiện trên người đối phương có yêu khí mà lại, trên người đối phương yêu khí nó rất quen thuộc, chính là tử địch cự phệ ong bộ tộc trên thân loại kia nhàn nhạt viêm tức hương hoa. Cự phệ ong lạnh nhạt nói, "Không sai, ta chính là cự phệ ong bộ tộc người, hiện tại tới giết các ngươi." "Đáng chết, các ngươi làm sao lại nhận biết nhân loại đáng sợ như thế thiếu niên?" Vũ giai sơ kỳ định phong gió lốc tức giận dữ hét. Cự phệ ong nói cái này các ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần chết cho ta là được." Nói, cự phệ ong nhìn về phía Lục Thần, cung kính nói, "Chủ nhân, nhất định phải sớm một chút giết bọn chúng, nếu không cái khắp gió lốc tức muốn tới." Lục Thần hỏi gió lốc tức bộ tộc có bao nhiêu người đại khái thực lực gì gió lốc tức hồi đáp cả một tộc đàn hẳn là có hơn 60 người trong đó ngũ giai trở lên thực lực có năm cái cái khác trưởng thành tộc nhân đều là tứ giai thống trị phương viên hơn 1.000 ngàn dặm dãy núi lục thần khẽ gật đầu tiện tay ném ra ba viên hóa hình đan đối với ba cái gió lốc tức ra lệnh lập tức ăn nó đi ba cái gió lốc tức không dám chống lại cũng chống cự không được hóa hình đan dụ hoặc, đem ba viên hóa hình đan nuốt vào đáng tiếc không có khả năng diệt gió lốc tức bộ tộc thấy cảnh này cự vệ oang biết chủ nhân lục thần muốn thu phục gió lốc tức bộ tộc nó không diệt được gió lốc tức bộ tộc Từ hôm nay trở đi, bọn chúng hai cái này đối thủ một mất một còn muốn trở thành đồng liêu, Di vãng Cừu Hận đoán trừng đều chỉ có thể buông xuống một chút. Lệ đang lúc tự vệ ong nghĩ như vậy lúc, Phương Sa Thiên Tế lần nữa truyền đến yêu thú biết bay hót vang, tiếp lấy 38 chỉ gió lốc tức giết tới đây. Tựa như cự vệ ong nói như vậy, thành niên cơ bản đều là tứ giai, 38 chỉ gió lốc tức, trong đó 37 mươi con đều là tứ giai. Nhìn xem bọn chúng, Lục Thần tựa như là thấy được bảo. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là yêu thú biết bay, nhưng gió lốc này tức mặc dù thực lực thấp điểm, nhưng vẫn là có thể lên không ít tác dụng tất cả mọi người không được động đậy, lập tức lùi xuống cho ta. mắt thấy tất cả tộc nhân muốn tìm lục thần liều mạng, ngay tại hóa hình gió lốc tức tộc tộc trưởng cố nén hóa hình thống khổ hết lớn. nó rất rõ ràng, lục thần có thể nhẹ nhõm treo lên đánh nó, thực lực có thể xương cùng bố. nó chính là có lại nhiều tộc nhân cũng không đủ lục thần liết. la, nghe chút lời này, tất cả gió lốc tức uống biết dừng lại. ngay sau đó, tất cả gió lốc tức nhìn xem tộc trưởng cùng hai vị tộc lao hoàn thành hóa hình, biến thành một người nam tử trung niên cùng hai vị lão giả. lục thần đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống phía dưới gió lốc tức tộc trưởng hỏi, ngươi là gió lốc tức tộc, tộc trưởng phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào, gió lốc tức tộc tộc trưởng Cửu hợp đạo. Lục Thần nói từ hôm nay trở đi, ngươi mang theo các ngươi gió lốc tộc bộ tộc thần phục với ta, ta mỗi tháng cho tộc ngươi 50 mai thần đan. Nói, Lục Thần ném ra 50 mai đặc chế huyết linh đan. Gió lốc tức tộc, tộc tộc trưởng bản năng tiếp nhận đan dược, trước một giây hay là khịt mũi coi thường, một giây sau liền mở to hai mắt nhìn. Nó từ trong đan dược ngửi thấy huê người mùi thơm, tiếp tục ăn thêm một viên tiếp theo đặc chế huyết linh đan, tộc nhân muốn ngăn cản cũng không kịp. Đan dược nhập thể, Gió lốc tước tộc tộc trưởng cảm nhận được đặc chế huyết linh đan thần năng, đầy mắt khiếp sợ nhìn về phía trong tay còn lại đan dược. một chén trà qua đi, Gió lốc tước tộc tộc trưởng luyện hóa đan dược thần năng, hỏi: ngươi là người phương nào? trong tay tại sao lại có như thế thần đan? lục thân lạnh nhạt nói: cái này ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần thần phục là được rồi. ta nếu không thần phục đâu? Gió lốc tước tộc, tộc tộc trưởng quát lạnh nói: không thần phục liền chết, các ngươi căn bản cũng không có lựa chọn. lục thân lệnh lùng nói. do lốc tước tộc, tộc tộc trưởng trong mắt lóe lên ý sợ hãi nói ta có thể mang theo tộc nhân thần vụ nhưng mỗi tháng cung cấp thần đan cần gia tăng đến 100 mai. Lục thần mắt lộ ra sát cơ nói ngươi cho rằng ta là tại cùng ngươi thương lượng. lời còn chưa dứt, lục thần thi triển phong đế phong kiếp kiếm ý, thoáng chốc tất cả gió lốc tức đều cảm nhận được nguy cơ chí mạng. bọn chúng cái cổ vị trí trái tim đều có kiếm ý bén nhọn, phản phất một giây sau những kiếm ý này liền sẽ đưa chúng nó chém giết. thành ta nguyện dẫn đầu tộc nhân thần vụ gió lốc tức tộc, tộc tộc trưởng gánh không được áp lực, hoảng sợ quỳ xuống lựa chọn thần vụ. cái này đúng rồi, chỉ cần thần phục với ta, vì ta làm việc, ta sẽ không bạc đái các ngươi. Lục Thần triệt hồi kiếm ý đạo. Sau một khắc, Lục Thần một đạo nô ấn tiến vào gió lốc tước tộc tộc trưởng đầu. Tại gió lốc tước tộc trước mặt mọi người leo xuống nô ấn. Một lát đi qua, Lục Thần khống chế gió lốc tước tộc tộc, tộc trưởng. Tộc nhân khác vừa giận lại hiếu kỳ Lục Thần cho là đang làm gì. Lục Thần nhìn lướt qua gió lốc tước tộc tất cả mọi người, nhìn về phía gió lốc tước tộc tộc trưởng hỏi: Tộc ngươi hiện tại hết thể có bao nhiêu người? Gió lốc tước tộc tộc trưởng liếc qua cự phệ bóng, thành thật trả lời nói: Hồi bẩm chủ nhân, tộc ta hết thể bảy cái tộc nhân. Nghe vậy. Lục Thần nói: "Ngươi bây giờ mang theo tộc nhân của ngươi trở về, đem ngươi tộc tất cả linh dược đều cho ta đạo xong, cũng tại hang ổ chờ lấy ta." Là. gió Lốc tức tộc tộc trưởng cung kính nói: "Tiếp theo tại tộc nhân dẫn đầu xuống nhanh chóng rời đi nơi này. Chủ nhân, ngài thả chúng nó đi, liền không sợ bọn chúng chạy gió Lốc tức bộ tộc sau khi đi?" Cự Phệ Hong lo lắng nói. Lục Thần cười lạnh nói: "Chỉ cần bị ta để mắt tới, vậy liền không có chạy đạo lý." Cự Phệ Hong trong lòng khẽ run, đối với Lục Thần vừa sợ lại kính, nói: "Chủ nhân, vậy chúng ta tiếp tục đi đảo Ngân Quan Thành." Ân, Lục Thần bắt đầu Sau đó hai người tiến về cùng nhau ngân quang khoáng thạch vị trí, đồng thời trong chớp mắt đã đến mục đích. Chương 1230 các đại thế lực mượn trừ ma tên lớn mạnh thực lực chương 1230 các đại thế lực mượn trừ ma tên lớn mạnh thực lực vừa đến mục đích, Lục Thần từ Hỗn Độn đỉnh thế giới mang ra mời. Không không không đệ tử tạm dịch cùng Long Đẳng cầm đầu mời gái yêu thú cường giả. Lục Thần nhìn về phía mọi người nói, các ngươi bằng tốc độ nhanh nhất đem tất cả ngân quang thạch mang ra, chờ ta trở lại lấy. Là, đám người đồng nói, tiếp lấy lập tức hành động đứng lên. Các ngươi đem đào ra đồ vật tất quý. Lục Thần đạo, lại đối Long Đẳng bọn người nháy mắt Chủ nhân yên tâm, chúng ta minh bạch, long đằng đạo. Siêu. Sau một khắc, Lục Thần mang theo cự vẻ ong rời đi, tiến về cụ phong tức hang ổ đi vào cụ phong tức hang ổ, Lục Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hắn phát hiện cụ phong tức hang ổ tại trong một mảnh dây núi, mảnh dây núi này cuồng phong gào thét, giữa sườn núi đều là nham động. Đơn giản một cảm giác, Lục Thần liền phát giác được nơi đây phong thuộc tính linh khí muốn so nơi khác nồng đậm mấy chục lần, phi thường thích hợp cụ phong tức loại này phong thuộc tính yêu thú tu hành. Lại dùng hồn lực tra một cái, Lục Thần phát hiện mảnh dãy núi này phía dưới có một cái hơn 200.000 mét khối tụ phong nham quái mạch. Tụ Phong nham so ngân quang thạch muốn đáng tiền rất nhiều, nó là một loại nhị giai hạ phẩm khoáng thạch, lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối có thể bán được hai khối linh tinh. Lục Thần ôn lực đều phong thích, trong trong phòng cụ Phong tức cùng xung quanh hoàn cảnh đồng thời một cái ý niệm lôi ra năm 0,000 đệ tử tạm dịch mà quãng. Nửa canh giờ qua đi, Long Đẳng cho Lục Thần truyền âm, nói cho Lục Thần ngân quang khoáng thạch mạch đã bị đệ tử tạm dịch đạo dũng. Lục Thần lại gọi ra 10 người tại cái này nhìn xem, chính mình thì là tiến về ngân quang khoáng thạch mạch, đem Long Đẳng cùng người. Không không không đệ tử tạm dịch đưa trở về. Khi Lục Thần lần nữa trở lại Tụ Phong Nam khoáng mạch lúc Cụ Phong tộc toàn tộc 71 chỉ cụ Phong tộc toàn bộ tụ tập tại khoáng mạch cửa hàng. Lục Thần nhìn thoáng qua tất cả cụ Phong tộc, phát hiện tự vẻ ong không nói đối với, cụ Phong tộc tộc có 7 cái ngũ giai thực lực tộc nhân. Bọn chúng không thôi nhìn xem cửa hàng, cũng chờ đợi Lục Thần đến. "Chủ nhân, lão nô tộc địa bên trong tất cả linh dược đã thu thập tốt, xin chủ nhân kiểm tra thực hư." Nhìn thấy Lục Thần trở về, cụ Phong tức tộc tộc trưởng cố nén đau xót đi tới, cung kính nộp lên bốn cái chứa linh dược nhận chứa vật. Lục Thần tiếp nhận nhận chứa vật nói nơi này tạm thời không có các ngươi chuyện gì, ta trước đưa các ngươi đi một nơi khác. "Chủ nhân, không biết là địa phương nào?" Cụ Phong tức tộc tộc trưởng to mò hỏi, đi thì biết. Ông lời còn chưa dứt, Lục Thần một cái ý niệm đem cụ Phong tức toàn tộc 71 cái thành viên đưa đến tiêu giao dưới trong một vùng núi. Sau một khắc, Lục Thần lại lấy ra đã đào xong 50,000 mươi, mét khối gió lốc nham, lợi dụng giới lực đem những gió lốc này nham trồng ở Lâm Giang trong dãy núi. Cảm thụ được từ dưới đất dũng manh tiến ra phong thuộc tính linh khí, cụ Phong tức bộ tộc trong lòng hải nhiên, sợ hai thán phục Lục Thần lại có như thế thủ đoạn. Lục Thần đem cụ Phong tức bộ tộc biểu tình của tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, nói ta đào các ngươi một cái quái mạnh, hiện tại trả lại cho các ngươi một cái giờ phút này cái khoáng mạch phong thuộc tính linh khí khả năng so với các ngươi hang ổ kém chút nhưng đợi một thời gian nhất định vượt qua nơi ở của các ngươi các ngươi bây giờ đang ở nơi này tu hành về sau có cần dùng đến các ngươi bộ tộc thời điểm ta sẽ chủ động tìm các ngươi cần tuân chủ nhân hiệu lệnh tất cả cụ phong tức cung kính lĩnh mệnh Đang sau lục thần tiếp tục ở một bên nhìn xem đệ tử tạm dịch đảo quan thạch bất quá lục thần còn không có đứng ở một khắc đồng hồ truyền âm ngọc sáng lên lục thần đưa vào linh lực bên trong lập tức chuyển đến diêm vô quân tít tức đoàn trưởng thiên tội đại lục có biến mau trở về nghĩ đến cũng không phải là tiêu diêu dung binh đoàn có việc, lục thần không có hồi âm, xuất ra một nửa ngân quang thạch trồng ở tiêu giao giới ba cái địa phương. trồng xong ngân quang thạch, lục thần tiếp tục ở một bên chờ lấy, trong lòng thì là đang lưu đổ lấy như thế nào càng nhanh chóng hơn tăng lên thực lực tổng hợp. hai phút đồng hồ qua đi, toàn bộ khoáng mạch bị đào dỡn, lục thần đem tất cả tụ phong nham thu bảo, lại cho mỗi người mười khối linh tinh. ban thường xong, lục thần đem tất cả mọi người đưa về chỗ cũ, mang theo cự vệ ong đi ra ngoài, hướng phía thiên cử thành phương hướng tiến đến. đi vào thiên cử thành, lục thần giới truyền tống trận trở lại phong dương thành lại bằng tốc độ nhanh nhất đem tài nguyên cùng cự vệ ong đưa trở về. Bởi vì có được cực hạn tốc độ, không bao lâu lục thần liền trở về bá thiên thành. Lục thần đem tụ phong nham, ngân quang thạch cùng phong linh tương giao cho cự vệ ong, lại bàn giao lưu cửm thành lại an bài một số người mở rộng ngoài thành thông đạo. hắn cảm thấy hiện tại thông đạo quá hẹp, không thích hợp yêu thú xuất hành, ứng đem thông đạo mở rộng đến rộng 8 mét, cao 5 mét. đại nhân, ngài yên tâm, thuộc hạ nhất định đem sự tình làm tốt. lưu cẩm thành đạo. tuất, các ngươi làm việc đi, ta đi. hô đang khi nói chuyện, lục thần vận dụng côn bằng rực gió em dịu linh, rời đi bá thiên thành. Phi tốc đạp vào về tiêu Diêu Dung binh đoàn chi lộ. Tới gần trời tối, Lục Thần thông qua khát máu minh rơi hang ổ chuyển tông trận về tới tiêu Diêu Dung đoàn, lúc này tất cả cao tầng ngay tại nghị sự. Tiến vào tiêu Diêu Dung binh đoàn, Lục Thần phát hiện tiêu Diêu Dung binh đoàn lại nhiều bảy cái khuôn mặt xa lạ, bảy người đều là võ thánh cảnh. Bọn hắn trong bảy người hai người là trung giai võ thánh, một cái tứ trọng võ thánh cảnh, một cái ngũ trọng võ thánh cảnh, còn lại năm người thì là đê giai võ thánh. Chúng ta tham kiến đoàn trưởng." Lục Thần chân trước vào cửa, nguyên bản còn tại thương nghị chuyện đám người lập tức đứng dậy hành lễ. Lục Thân bước ra một bước, ngồi lên cái kia tượng trưng cho quyền lợi cao nhất đoàn trưởng ngồi bảo, có chút đưa tay, chư vị không cần đa lễ, mời ngồi. Là, nghe vậy, đám người cùng kêu lên ngồi xuống. Lục Thân nhìn về phía Diêm Vương quân hỏi, Diêm Hoàng, ngươi truyền âm nói Thiên Tội Đại Lục có biến, không biết đã xảy ra chuyện gì. Diêm Vương quân nói đoàn trưởng, từ khi ngài hạ lệnh đối ngoại phát ra trừ ma thông cáo sau, Thiên Tội Đại Lục các đại thế lực nhao nhao bắt trước, hiện tại đã xuất hiện mấy chục cỗ trừ ma thế lực. Đây không phải rất tốt sao? Sẽ trừ ma, dù sao cũng so làm con rùa đen đầu, nhìn xem trung tiểu thế lực cùng thành trì bị đổ cường. Lục Thần cười nói, Mạnh Như Vân sắc mặt khó coi nói, Đoàn trưởng, bọn hắn muốn thật sự là trừ ma liền tốt, nhưng bọn hắn hoàn toàn không phải a, có ý tứ gì? Lục Thần nghe được có chút mơ hồ, nói chẳng lẽ chỉ là hô hô khẩu hiệu? Đúng vậy, bọn hắn làm như vậy chỉ là bởi vì nhìn thấy chúng ta tiêu diêu dung binh đoàn làm như vậy tập kết không ít người có chi khí, thế là đánh lấy trừ ma ngụy trang lớn mạnh riêng phần mình thế lực. Mạnh Như Vân trả lời, rất là tức giận. Lục Thần nếu mày không nghĩ tới hắn đúng là giúp một đám thiên tội đại lục thế lực đỉnh tiêm, nghĩ đến ma tộc, Lục Thần hỏi, hiện tại ma tộc tình huống như thế nào? vẫn tại thu hoạch thiên tội đại lục trung tiểu thế lực cùng một chút xa xôi thành trì những nơi đi qua chó gà không tha bên ngoài có truyền ngôn nói lại tiếp tục như thế không ra hai năm thiên tội đại lục tất cả trung tiểu thế lực cùng biên giới thành trì đều sẽ bị ma tộc thu hoạch sạch sẽ trả lời là diêm vô quân tâm tình rất nặng nề lục thân lại hỏi bọn hắn chỉ là thu hoạch trung tiểu thế lực không tiếp tục xuất thủ đối phó bất kỳ một cái nào thế lực đỉnh tiêm những thế lực đỉnh tiêm kia cũng chưa từng xuất thủ đối phó qua ma tộc đoàn trưởng ngài chỉ nói đúng phân nửa diêm vô quân nói bọn hắn xác thực chỉ là đơn thuần thu hoạch trung tiểu thế lực cùng thành trì nhưng có mấy cái như vậy thế lực xuất thủ đối phó ma tộc, đồng thời cứu không ít võ giả. Cái nào mấy cái thế lực? Lục Thần nghe xong không khỏi tò mò đứng lên. Chương 1231 Tống Hạo Nhiên VS Cỉ Mộ Bình. Chương 1231 Tống Hạo Nhiên VS một mình. Bất quá, tiêu diêu dung binh đoàn thành viên khác lại không cái gì trở mong. Không làm mà khác, chỉ vì xuất thủ cũng không có cái gì chính đạo thế lực. Mạnh Như Vân hồi đáp, là đỉnh tiêm sát thủ thế lực đám lâu, cùng là tứ đại đỉnh cấp dung binh đoàn đẳng Long dung binh đoàn cùng Thiên Đao dung binh đoàn, tam đại nhân nô mua bán thế lực huyết hoàng điện, và vào cùng, Đoạn Kỳ Sơn Lục Thần con mắt nhắm lại, tiếp tục truy vấn, Đằng Long Dung binh đoàn cùng Thiên đao Dung binh đoàn thế nào? Hắn đến Thiên Tội Đại Lục cũng 8, 9 tháng, chỉ biết là Thiên Tội Đại Lục có tứ đại đỉnh cấp Dung binh đoàn, lại không biết mặt khác hai cái Dung binh đoàn khiếu đẳng dòng Dung binh đoàn cùng Thiên Đao Dung binh đoàn. Mạnh Như Vân nói Đằng Long Dung binh đoàn tại Đông Đại Lục, toàn biên nam hiểu ngữ thú, thực lực tổng hợp tại tứ đại Dung binh đoàn bên trong xếp số 1. Bọn hắn có hai vị đế cảnh cường giả, Phó đoàn trưởng Lý Mặc Vân võ đạo là nhị trọng võ đế cảnh, đoàn trưởng Long Tiếu Thiên tắc là một cái tứ trọng võ đế cảnh thực lực chí cường giả. Ngoại nhân đối với Đằng Long Dung binh đoàn cách nhìn chính là mạnh, không quan hệ tốt xấu, bởi vì bọn hắn những năm này vẫn luôn tại buồn bực thanh em phát triển. Lục Thần kỳ quay nói, Đằng Long Dung binh đoàn am hiểu ngự thú, thiên tội đại lục lại là yêu tộc thống trị địa bàn, yêu tộc có thể cho phép bọn hắn lớn mạnh. Diêm Bô quân giải thích nói, Đằng Long Dung binh đoàn tuy nói là một cái ngự thú thế lực, nhưng đoàn trưởng Long Tiếu trời nghiêm cấm trong đoàn thành viên đi ngũ đại yêu vực địa bàn. Theo ta được biết, Đằng Long Dung binh đoàn không chế yêu thú hoặc là đến từ nhân loại hoạt động dãy núi, hoặc là chính là từ các đại yêu nô mua bán trấn mua. Dạng này yêu tộc liền có thể khoan dung nổi bọn hắn. Lục Thần vẫn như cũ hoài nghi, lấy hắn nhìn trời Đại Tội Lục yêu tộc hiểu rõ, bọn chúng không nên bỏ mặc Đằng Long Dung binh đoàn phát triển an toàn đến tình trạng như thế mới đối. Mạnh Như Vân nói vậy liền cũng hiểu, dù sao những năm này yêu tộc trên mặt nội là không có phái quá lớn quân tiến đánh qua Đằng Long Dung binh đoàn. Lục Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lại nói ngày đó Đao Dung binh đoàn đâu? Diêm Vu Quân nói Thiên Đao Dung binh đoàn tại Nam Đại Lục, Đoàn trưởng gọi Lý Trưởng Thanh, võ đạo là Tam Trọng võ đế cảnh, là một tôn Đao Đế, hắn Thiên Đao rất đáng sợ, ở trên trời Đại Tội Lục, Đao của hắn đạo công nhận thứ hai, gần với Trung Bộ yêu vực Lam Tiêu. Năm năm trước, đoàn trưởng từng cùng Lý Trường Thanh giao thủ qua, hai người đánh một cái chia năm năm, ai cũng không có chiếm được tiền nghi. Xem ra thực lực quả thật không tệ nha. Lục Thần tán dương. Cái này Lý Trường Thanh hắn chưa thấy qua, nhưng nhà mình lão Lục là tình huống gì hắn là biết đến, chiến lực tuyệt đối không kém. Cái này Lý Trường Thanh có thể bằng vào Tam trọng võ đế cảnh cảnh giới võ đạo cùng đao đạo cùng nhà hắn nhị trọng võ đế cảnh thực lực lão Lục bất phân thắng bại, nghĩ đến chém giết tứ trọng võ đế cảnh đều không phải là việc khó gì. Cường giả như vậy, thiên độ đại lục trong nhân tộc sợ là ít có đối thủ. Bạch Như Vân cũng nói, đứng vậy ạ, Đoàn Trưởng trở về đối với hắn cũng tán thưởng có thừa, nói Lý Trường Thanh là một một đối thủ không tệ. Lục Thần nói cái kia không biết Tiên Đao Dung binh đoàn ở trên trời đại tội Lục Phong bình như thế nào, cũng không tệ lắm, không gây chuyện, cũng không sợ sự tình, nhiều năm như vậy chưa nghe nói qua Tiên Đao Dung binh đoàn làm qua cái gì chuyện xấu lớn. Mạnh Như Vân trả lời, rất đúng trọng tâm. Lục Thần nghe vậy khẽ gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía mọi người nói, đại khái tình huống ta đã hiểu rõ, tình huống là có chút hỏng bét. Theo ta được biết, Ám Lâu, huyết hoàng điện, vạn tổ cung cùng ma tộc đều là cùng một bọn, những người kia đi tìm nơi nương tựa chính là ghé vào mấy bọn. Bạn Kỳ Sơn tuy nói cùng ma tộc giao thủ, đồng thời cứu được không ít người, ta vẫn như cũ đối bọn hắn mục đích thật sự giữ lại hoài nghi. Đoàn trưởng, thuộc hạ cũng đối này giữ lại hoài nghi. Triệu Thiên Long đạo, chó không đổi được cấp bậc, thuộc hạ cũng không tin làm nhiều năm như vậy nhân nô mua bán bọn hắn lại đột nhiên phát hiện tâm cứu một chút kẻ yếu. Nói chuyện chính là Tống Hạo Nhiên, trong giọng nói tràn ngập tức giận. Lục Thần nói tiếp, về phần Đằng Long Dung binh đoàn cùng Thiên Đao Dung binh đoàn, ta không phải hiểu rất rõ, tạm thời không làm bình phán. Diêm Bộ Quân hỏi, đoàn trưởng, đối mặt thiên tội đại lục như vậy thế cục, chúng ta sau đó phải làm gì? các người ngay tại tổng bộ Án binh bất động, hảo hảo tu hành cùng tiếp nhận người có trí khí. Nếu như ma tộc cùng hạt tinh điện đột kích liền rút lui. Lục Thần Đạo, mạnh như Vân nghe ra Lục Thần trong lời nói ý tứ, do hỏi, đoàn trưởng, vậy ngài đâu? Ta đi bên ngoài đi dạo đi, nhìn xem bên ngoài là tình huống gì. Lục Thần tâm tình nặng nề đạo, đoàn trưởng, ta muốn cùng đi với ngươi. Thần Hạo đạo, tốt. Lục Thần đáp ứng xuống, quyết định đem Thần Hạo mang theo trên người, không có việc gì dạy bảo một chút đồ tôn này. Diêm Vương quân mấy người cũng đều hy vọng Thần Hạo có thể cùng Lục Thần tiếp xúc nhiều, Diêm Vương quân vui vẻ nói đã là như vậy, vậy chúng ta ngay tại như thế đợi đoàn trưởng cùng thiếu đoàn trưởng lần nữa trở về. Ân, lục thần gật đầu, tiếp lấy hướng tống hạo nhiên ngay mắt. Tống hạo nhiên hiểu ngay lập tức, biết lục thần không muốn thừa ngồi tam đại thương lâu chuyển tống trận rời đi, sợ bị các đại thế lực để mắt tới. hắn từ trên chỗ ngồi đứng dậy, lập tức đi theo lục thần cùng thần hạo rời đi tổng điện, hướng phía lục thần ở lại các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc, đi đến. bất quá ba người mới vừa đi tới các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc bên ngoài, lục thần bọn hắn liền thấy viên bất khuất năm người đã tại các lân nhân vật sinh sống hoặc làm việc bên ngoài chờ chúng ta gặp qua đoàn trưởng, nhìn thấy lục thần ba người trở về, viên bất khuất năm người đi tới. đối với lục thần hành lễ, lục thần cười hỏi, các ngươi đêm hôm khuya khắt không đi nghỉ ngơi, ở chỗ này làm cái gì? viên bất khuất hỏi, đoàn trưởng, không biết ngài có phải không muốn đi ra ngoài? đúng vậy, lục thần đạo. viên bất khuất nói, chúng ta muốn cùng đoàn trưởng cùng đi ra, còn xin đoàn trưởng đáp ứng. xin mời đoàn trưởng đáp ứng. viên bất khuất lời còn chưa dứt, thanh bằng bốn người cũng là lên tiếng thỉnh cầu. lục thần cười nói, các ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể không đáp ứng? cho nên đoàn trưởng ngươi là đáp ứng. viên bất khuất kích động nói đi thôi, mang các ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Lục Thần Đạo, Đa Tạ Đoàn trưởng, năm người đồng nói, sau đó tám người cùng một chỗ tiến vào các lân vật sinh sống hoặc làm việc, tiếp lấy Lục Thần bảy người cưỡi truyền tống trận rời đi. Bảy người sau khi rời đi, Tống Hạo Nhiên nhìn xem khôi phục lại bình tĩnh truyền tống trận cảm khái nói, Thánh Hoàng thật sự là thông minh, thế mà đem Đông Bộ yêu vực yêu nghiệt nhất năm người đưa đến chúng ta nơi này đến bổ dưỡng. Xem ra nha, không ra trăm năm, ngũ đại yêu vực thứ nhất yêu vực liền nên đổi chủ lặng, đổi thành Đông Bộ yêu vực Thánh Hoàng gốc. Hạo Nhiên, ngươi hâm mộ. Tống Hạo Nhiên lời còn chưa dứt sau lưng truyền đến một đạo giọng của nữ nhân. có chút. tống hạo nhiên quay đầu, lập tức nhìn thấy một cái võ đạo nhất trọng võ thánh cảnh, thân mang váy trắng nữ tử trung niên chậm rãi mà đến. nàng không phải người khác, chính là lục thần vừa tới tiêu diêu dung binh đoàn tại nhân lực quản lý đường nhìn thấy nữ tử kia. nàng gọi một mình, là dung binh đoàn nhân lực quản lý đường đương chủ, không nắm giữ thực quyền, bình thường nghị sự tất cả mọi người sẽ không gọi nàng. mà lại, mọi người cũng biết nàng không muốn dính vào những sự tình này, nàng sợ dĩ đợi ở chỗ này, chỉ là bởi vì tống hạo nhiên tại cái này. nếu như tống hạo nhiên rời đi, nàng cũng sẽ đi theo rời đi. Ngọc Minh mang theo treo chọc nói, nếu không chúng ta sinh một cái, về sau để hắn bái đoàn trưởng vị sư, do đoàn trưởng tự mình dạy bảo. Huỳnh Nhi Tống Hạo Nhiên nhìn thẳng Ngọc Minh, tâm tình phức tạp. Ngọc Minh nói, Hạo Nhiên, ta tại 14 tuổi lần thứ nhất gặp ngươi lúc liền thích ngươi, nhưng này lúc ngươi ngươiưa thích chính là Tỷ Tỷ. Cho nên, ta cố gắng khắt chế đối với ngươi tình cảm, không ngừng nói với chính mình, ngươi là tỷ phụ, ta không có khả năng đối với ngươi có khác ý nghĩ. Thẳng đến 3 năm sau Tỷ Tỷ bị Trần gia Trần Giang Minh làm hại, khi đó ta vốn cho rằng ta có thể thay thế Tỷ Tỷ chiếu cố ngươi, kết quả ngươi lại một mực quên không được Tỷ Tỷ không muốn tiếp nhận ta. Hạo Nhiên, tỷ tỷ đã qua đời 57 năm, ta cũng chờ ngươi 57 năm, ngươi vì sao liền không thể nhìn một chút ta? Nói ra câu nói sau cùng lúc, Mộc Bình Tâm tình đặc biệt phức tạp. Nàng tức giận, trong ánh mắt tràn ngập u uất, nước mắt thì tại trong hốc mắt đọng quanh. Tống Hạo Nhiên tở dài nói, huy Nhi, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau như lúc, mỗi lần nhìn xem ngươi, ta muốn đều là ngươi tỷ tỷ, ta không thể cùng ngươi cùng một chỗ, đối ngươi như vậy không công bằng." Mộc Bình bật tốt lên, "Hạo Nhiên, yêu chính là yêu, không có cái gì có công bằng hay không, cho dù là làm tỷ tỷ vật thay thế." ta cũng muốn muốn trở thành nữ nhân của ngươi, cùng ngươi có một cái thuộc về chúng ta hải tử. Huỳnh Nhi nhìn xem mộc bình chấp nhất mà ánh mắt kiên định, tống hạo nhiên ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời đúng là không biết như thế nào đối mặt mộc bình. Tiếp lấy, mộc bình lại ôm tống hạo nhiên tay cầu khẩn nói, hạo nhiên, coi như là ta bắt ngươi, chúng ta thử một chút đi, cho ta một cái yêu ngươi cơ hội, cũng cho chính ngươi một cái cơ hội, đừng lại một mực như thế cha tấn chính mình. Tốt. Tống hạo nhiên chất phát nhẹ ở đầu. Nghe vậy, mộc bình ánh mắt yêu thương bên trong co thợ thái, sau đó nàng mũi chân điểm nhẹ, chủ động hôn lên tống hạo nhiên môi. Cảm thụ được mộng mình nhiệt độ cùng ngọt ngào, nam nhân bản năng khiến cho tống hạo nhiên ôm lấy mộng mình cái kia đẹp đẽ bờ eo berylton. sau một khắc, hai người biến mất tại chỗ, tiến vào một bên sương phòng, sau đó trong sương phòng truyền đến một trận vui vẻ thanh âm. đó, ha ha, vì điền xong tống hạo nhiên cái hố này, viết một cái không sai biệt lắm 2700 đại trường, hy vọng các minh đệ tỷ bộ ưa thích. cuối cùng, gian thần tiểu đệ lại liếm lát mặt cùng mọi người cầu một đợt bình luận sách cùng cho điểm, quyển sách này bình luận sách cùng cho điểm thật sự là có biết. Trước 1.232 lục thần chỉ đạo 6 người tu hành trương 1.232 lục thần chỉ đạo 6 người tu hành một bên khác chỉ thấy quang mang lói lên. Lục thần 7 người liền đi tới khát máu minh rơi tộc lão tổ. Lục thần không biết không biết tống hạo nhiên cùng ngậm mình tại chính mình các lân vật sinh sống hoặc làm việc bên trong giao lưu nhân loại sinh sôi chân lý. Bảng không cao thấp lưu lại nhìn xem. Vừa đến được khát máu minh rơi tộc lão tổ, lục thần liền để thanh bằng mang theo mọi người đi đường, hướng phía trời kỳ ngoài dây núi chạy đi. Dưới bầu trời đêm biết lớn đầy trời, cảm giác được ý lệnh sáu người đều là vận chuyển linh lực chống lạnh. Lục Thần để Thanh Bằng mang theo hắn đi chính là muốn chỉ điểm một chút đám người, không đi một hồi liền nhìn xem Phương Sa dãy núi nói ra. Thanh Bằng, ngươi cái này tu hành có vấn đề nha. Trải qua trước đó trận chiến kia, Thanh Bằng đối với Lục Thần là hoàn toàn phụ, lưu lại cũng là vì đi theo Lục Thần cùng một chỗ tu hành. Nghe được Lục Thần nói mình tu hành có vấn đề, thân là Thánh Hoàng Cấp Tam Vương một trong Thanh Bằng không có chút nào không vui. Tương phản trong lòng có của hắn chút mừng thầm, bởi vì hắn có thể nhân cơ hội này hướng Lục Thần lĩnh giáo một chút vấn đề về mặt tu hành. Hắn một bên phi hành đi đường, một bên cung kính nói, còn xin Đoàn Trượng chỉ giáo. Lục Thần nói ngươi là một phong thuộc tính yêu thú, nhưng vì sao luôn luôn ngược gió mà đi, đồng thời dùng lực lượng của mình phi hành? Thanh Bằng nói, đoàn trưởng, ta cũng không muốn ngược gió mà đi, gia tăng phi hành độ khó, làm sao gió là bên ngoài thổi tới? Lại nói, ta không cần lực lượng của mình tốc độ phi hành quá chậm, ung vua pháp dựa theo ta muốn đi lộ tuyến đi. Lục Thần nói ngươi là phong thú, cũng là yêu thú biết bay, nên học được ngự phong mà đi, để gió trở thành ngươi trợ lực. Còn xin đoàn trưởng nói tỉ mỉ. Thanh Bằng đạo, bản thể là Thanh Loan một tiểu loan cũng là nhìn về phía Lục Thần, chờ đợi Lục Thần trả lời. Lục Thần nói ta mang các ngươi đi một đoạn đường đi, các ngươi sáu người đều tốt cảm thụ một chút ta đối với gió vận dụng, lại tham khảo riêng phần mình võ mạch thuộc tính suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào sử dụng linh lực cùng dự thế, dự thế, sáu người đều là nghi hoặc. Đúng vậy, trong này còn ẩn chứa thế, các ngươi đều không phải là kẻ ngu dốt, hảo hảo cẩn ngộ hẳn là sẽ có thu hoạch. Dứt lời, Lục Thần vận chuyển yêu hoàng kinh thi triển côn bằng dự, sau đó đem tốc độ giảm xuống mấy chục lần, mang theo sáu người phi hành. Xoay gió, đoan trưởng toàn thân xung quanh đều là xoay gió. Sáu người cẩn thận cảm giác Lục Thần thân thể, không có qua một khắc đồng hồ. Thanh bằng cái thứ nhất cảm giác được lục thần trên người huyền diệu. Hắn phát hiện lục thần vô luận là côn bằng dược hay là thân thể cái khác bộ vị, có thể tiếp xúc đến gió địa phương đều có cực nhỏ xoáy gió. Những này xoáy gió lít nha lít nhít bao vây lấy lục thần, phi tốc chuyển động, ngoại giới gió khẽ rửa gần hắn liền bị vấn luyện hóa. Giờ phút này, mặc kệ gió từ phương hướng nào thổi hướng lục thần, cuối cùng đều sẽ bị xoáy gió điều chỉnh làm lục thần tiến lên số gió. Bởi vậy, vậy, lục thần phi hành sử dụng phong thuật tính linh lực rất nhỏ, cơ bản đều là để giữa thiên địa gió đẩy chính mình đi. Ngoài ra, hắn còn mơ hồ phát giác được có một khối lực lượng kỳ lạ tại vì lục thần gia tốc ở phía sau đẩy lục thần, hắn biết nguồn lực lượng này chính là lục thần trong nhiệt thế, rất linh diệu, rất cường đại, cho lục thần phi hành tăng tốc độ rất nhiều. Cái thứ hai cảm giác được xoáy gió cùng thế chính là tu luyện võ đế nhất mạch luyện hồn quyết thần hạo, hắn dùng hồn lực phát hiện, hắn nhắm mắt lại cố gắng cảm giác lục thần đối với gió, phong thuộc tính linh lực cùng thế vận dụng, cung căn cứ tự thân tình huống tiến hành nếm thử. Ta cũng phát hiện, kế thần hạo đằng sau, một tiểu loan cũng là bắt được xoáy gió, kích động đến treo lên mười phần tinh thần cố gắng cảm ngộ hảo diệu trong đó. Viên bất bất, xích diêm thần sư cùng kim cương ma viên cũng tại rất cố gắng cảm giác. Nhưng bởi vì là yêu thú, bất thiện ngộ đạo, ba người không thu được gì. Hai phút đồng hồ qua đi, ba người chỉ cảm thấy chóng đầu hoa mắt, từng cái tại cái kia vào đầu đứt hai, ba người khác thì là có cảm giác ngộ. Gặp tình hình này, lục thần không còn tận lực giảm xuống tốc độ, trực tiếp điều động thể nội phong linh, vô cùng dồn tốc độ đi đường. Hơn hai canh giờ qua đi, lục thần mang theo sáu người về tới trời kỳ ngoài dây núi, nhưng ba người cũng không kết thúc cảng ngộ. Nghĩ đến ba người ngộ đạo cơ hội khó được, chính mình lại không việc gấp nào đó, lục thần tại một cái sơn cốc nhỏ ngừng lại. Lục Thần buông xuống sáu người, nhỏ giọng đối với viên bất khuất ba người nói: các ngươi nhìn xem ba người bọn hắn, ta đi nơi khác đi dạo. Là ba người gật đầu, ở một bên thủ hộ ba người, giao phó xong Lục Thần thì là hóa thành một đạo lưu quang rời đi sơn cốc. Từ sơn cốc đi ra, Lục Thần tìm một cái địa phương ẩn nấp, một cái ý niệm về tới huấn độn Châu Thế Giới. Đằng sau, Lục Thần một bên dùng hồn lực nhìn xem sáu người, một bên xuất ra hóa hình thảo cùng cái khác linh dược luyện chế các loại đan dược. Đạo mắt ngoại giới qua đường này, Lục Thần luyện chế được hơn một mai hóa hình đàn cùng hơn năm mai cái khác cao phẩm cấp ăn dược. Cùng lúc đó. Khi lục thần luyện chế xong một lò túy mộng đã lúc, hắn phát hiện cảm ngộ thời gian dài nhất một tiểu loan cũng tỉnh đi qua. Lúc này, thanh bằng cùng một tiểu loan quanh thân cũng xuất hiện khác biệt số lượng xoáy gió, cho người cảm giác là càng thêm nhẹ nhàng. Thần Hạo cả người cho người ta một loại càng thêm sắc bén cùng nặng nề cảm giác, lần này cảm ngộ hắn là thu hoạch lớn nhất một cái. Khi Thần Hạo kết thúc lúc tu hành, viên bất khuất ba người nhìn Thần Hạo ánh mắt nhiều một chút kiến kỵ, cũng là ảo nào chính mình gần. Thần Hạo ba người đều có thể có thu hoạch, liền bọn chúng không có chút nào cảm ngộ, vô hình ở giữa tu hành tiến độ liền rơi ở phía sau Thần Hạo ba người. Mà lại. Viên bất cốt cùng kim cương ma viên minh mệnh, bọn chúng cùng thần hạo thuộc tính là giống nhau, đều là kim, thổ thuộc tính. Nếu như bọn chúng cũng có điều nộ ra, chiến lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Viên bất cốt cười thỉnh giáo, thiếu đoàn trưởng, không biết ngươi có thể nói với chúng ta nói ngươi là làm sao cảm nộ đoàn trưởng chuyển thụ cho đồ vật? Thần hạo thường xuyên đi ra ngoài lịch luyện, ngày đó cũng nghe đến năm người cùng viên triệu đỉnh đối thoại, biết năm người thân phận, hắn không có dấu rốt, nói tự nhiên có thể. Nói, thần hạo đem chính mình cảm nộ cùng cảm nộ chi pháp không chút nào giữ lại nói cho ba người, dẫn đạo ba người cảm nộ. Nhìn thấy một màn này, Lục Thần đối với thần Hạo rất là hài lòng. Sau một khắc, Lục Thần thu hồi Hỗn Độn đỉnh cùng đàn dược, một cái ý niệm trở lại ngoại giới, lại hướng phía sáu người chỗ Sơn cốc tiến đến. Đoàn trưởng, ta tu thành xoáy gió nhìn thấy Lục Thần trở về, Mục Tiểu Loan kích động nói, Lục Thần nói chỉ là có chút hứa cảm ngộ mà thôi, không có khả năng tiêu ngạo, về sau muốn càng thêm cố gắng cảm ngộ ảo diệu trong đó mới được. Ta đã biết, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm ngộ. Mục Tiểu Loan đạo, "Thần." Lục Thần nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía 5 người hỏi, "Các ngươi có thể có tu luyện dịch dung thuận." Đoàn trưởng, ta tu luyện viên bất khuất hồi đáp: ta không có, ta cũng không có. thanh bằng bốn người đều là lát đầu. nếu không có tu luyện, vậy các ngươi tu luyện ta. nói, lục thần tiện tay vung lên, đem võ đế nhất mạch dịch dung thuật chuyển thụ cho bốn người. chúng ta đa tạ đoàn trưởng, bốn người cung kính hành lễ. đừng nói những thứ vô dụng này, tranh thủ thời gian tu luyện, lúc nào tu luyện tốt, chúng ta liền rời đi nơi này. lục thần đạo, là, bốn người gật đầu. đằng sau, bốn người ngồi trên mặt đất, dốc lòng tu hành dịch dung thuật. cùng một thời gian, lục thần quay người rời đi, lần nữa trốn vào hỗn độn châu thế giới. Thả ra màu tươi, luyện chế đặc chế huyết linh đan. Trước 1233 lâm vào tình thế nguy hiểm chương 1233 lâm vào tình thế nguy hiểm như vậy qua 2 canh giờ, bốn người tuần tự tu thành thuật trợ dung, cải biến dung mạo. Lục Thần lại để cho 6 người đổi một bộ càng thêm phổ thông quần áo, sau đó mang theo 6 người cùng đi ra khỏi dãy núi, tiến về Thiên Cử thành. Đi vào Thiên Cử thành, Lục Thần bảy người kế hoạch cưỡi tám chuyến chuyển tống trận, đi hướng một tòa tên là Viêm Long thành thành trì. Tòa thành trì này tọa lạc ở đông bộ đại lục Thăng Long dưới, được xuyên vực, là mông xuyên vực đệ nhất thành, cũng là đàng lòng dung binh đoàn tổng bộ. Lục Thần muốn đi tra một chút đằng Long Dung Binh đoàn đấy, cũng tốt biết về sau nên như thế nào đối đãi cái Dung Binh đoàn này. Bất quá, Lục Thần bảy người vừa mới chuyển thừa chuyến thứ hai, đi ra Vạn Tướng Thành cổ truyền tống, gầm lên giận dữ liền vang vọng hơn phân nửa tòa thành trì. Vạn Thọ Cung giả tá trừ ma tên mời cháo các phương cường giả, kỳ thực âm thầm cấu kết ma tộc, tất cả đều là xuất sinh. Hoa, đạo thanh âm này vừa chuyển tới, trong thành một mảnh xôn xao. Nếu như việc này là thật, vậy cái này Vạn Thọ Cung thật sự là đáng tận thiên lương. Lục Thần huân lực đều phong thích, phát hiện nói ra lời này chính là cả người bị thương nặng. Võ đạo là nhị trọng võ thánh cảnh đỉnh phong nam tử trung niên. Giờ phút này, hắn chính hướng bạn bảo lâu truyền tống đại sảnh mà đến. Tại phía sau hắn, một cái ngũ trọng võ thánh cảnh thực lực nam tử trung niên đang liều mạng đuổi theo. Muốn chết. Nghe được nhị trọng võ thánh cảnh đỉnh phong nam tử trung niên lời nói, ngũ trọng võ thánh cảnh nam tử trung niên nổi giận, cách không tế ra một kiếm. Trong thoáng chốc, không trung vang lên trận trận kiếm minh, một đạo do kim thuộc tính linh lực cùng kiếm ý ngưng tụ trăm mét cự kiếm hiện lên ở không trung. Ngay sau đó, cự kiếm cách không đối với chạy trốn nhị trọng võ thánh cảnh nam tử chém xuống. Nắm lấy cơ hội trở tay lấy điểm phá diện, lấy người lực lượng mạnh nhất công kích đối phương mười trượng năm tốc chỗ, kiếm này có thể giải. Lục Thần liếc mắt xem thấu đối phương trong kiếm này sơ hở, bước nhanh đi ra ngoài đồng thời cho người bị đuổi giết truyền âm. Hứa lăng xuyên tự biết trốn không thoát, cho nên Bạch Trần bạn thọ cung cấu kết ma tộc sự tình, đồng thời đã làm tốt bị giết chuẩn bị. Nhưng mà, nghe tới Lục Thần truyền âm lúc, trong lòng của hắn lại manh động hy vọng sống sót, cũng lựa chọn tin tưởng Lục Thần. Ta liều mạng với ngươi." Gầm lên giận dữ, Nguyên Bản muốn bị giết hắn đột nhiên quay người, tiếp lấy một quyền tinh chuẩn đánh phía Lục Thần nhắc nhở vị trí. Một giây sau, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau ầm ầm chỉ gặp một tiếng vang thật lớn cường đại cự kiếm đúng là ầm vang pha thoái lập tức ra khỏi thành nhìn thấy hứa lăng xuyên phá kiếm chiêu của đối phương lục thần lần nữa truyền âm không cần trốn hướng vạn bảo lâu truyền tống đại sảnh nơi này không ai cứu được ngươi vạn bảo lâu cũng không dám thả ngươi đi nghe vậy hứa lăng xuyên không chút do dự nghe theo lục thần chỉ thị Đang sau hắn thay đổi phương hướng hướng phía vạn tướng thành cửa thành phương hướng bỏ chạy sắt chiêu bị phá ngũ trọng võ thanh cảnh cường giả sửng sốt một chút tiếp lấy gầm thiết lên hứa lăng xuyên ngươi mơ tưởng đảo tàu đang khi nói chuyện. Hắn lần nữa truy sát Hứa Lăng Xuyên. Cùng một thời gian, trong thành tất cả ngắm nhìn võ giả đều cảm thấy thần kỳ, Hứa Lăng Xuyên thế mà gánh Bắc Lâm như giật công kích. Thanh bằng sáu người thì là bản năng nhìn về phía Lục Thần, theo bọn hắn nghĩ, sự tình ra vô thường nhất định là bởi vì Lục Thần từ đó xuất thủ. Sáu người đuổi theo Lục Thần, thanh bằng âm thầm linh lực truyền âm hỏi, phụ chủ, chúng ta sau đó làm sao bây giờ?" "Còn có thể làm sao, theo sau thôi." Lục Thần đạo. Minh mạch, thanh bằng gật đầu. Sau một khắc, đi ra truyền tống đại sảnh Lục Thần một bên chỉ đạo nhị trọng Hứa Lăng Xuyên ứng đối công kích, một bên xuyên thẳng qua ở trong thành. Cũng không lâu lắm, hồn lực toàn bộ triển khai lục thần tìm được một cái nhất không dễ dàng bị người để mắt tới địa phương, Trường Cầu. Hắn chạy đi vào, một cái ý niệm đem băng tuyết nhi tiêu triệt, long đẳng cùng kim hoàng cổ tích từ hỗn độn châu thế giới phóng ra. Sau một khắc, đã sớm dịch dung băng tuyết nhi từ nam hầm cầu đi tới, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía hướng cửa thành chạy đi. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn ra khỏi thành, cơ hồ cùng một thời gian, Lâm Như giật đối với hướng cửa thành lạnh giọng hạ lệnh. Minh Mạch, một cái nhị trọng võ thánh cảnh thực lực nam tử trung niên lĩnh mệnh, tiếp lấy bước ra một bước, ngăn cản hứa lăng xuyên đường đi. Hứa Lăng xuyên luôn uống đội vàng dừng lại thấy thế Lâm Như giật cười gần nói ngươi mặc dù liều chết tránh thoát ta rất nhiều sát chiêu nhưng muốn chạy trốn đơn giản chính là nằm mơ không sai nơi đây chính là ta vạn thọ cung địa bàn đến nơi này đừng nói là ngươi chính là võ đế cũng chấp cánh có thoát Càn Dương nhị trọng võ thánh cảnh nam tử trung niên cũng là lạnh nhạt lên tiếng hoàn toàn không lo lắng Hứa Lăng xuyên còn có thể chạy đi còn tại hầm cầu lục thần không chút nào hoảng truyền đâu nói ngươi cùng bọn hắn quần nhau một chút nếu ngươi nhân mã bên trên đã đến nói lục thần lại đem áp chế võ đạo phần thiên tề kim tông thánh tượng. Huyền Minh Vương xả cùng phệ huyết ma chu mang ra ngoài. Mà nghe được truyền âm, Hứa lăng xuyên ánh mắt chắp lên, thay đổi trước đó cường nạnh, cầu xin, Lâm đại nhân, ta sai rồi, cầu ngươi thả ta một con đường sống. Ngươi nói xấu ta vạn thọ cung cấu kết ma tộc, hỏng ta vạn thọ cung thanh danh, ngươi còn muốn để cho chúng ta tha ngươi? Lâm Như giật phẫn nộ quát. Hứa lăng xuyên nói, ta đó là bởi vì ngươi muốn giết ta mới nói như vậy, chỉ cần ngươi thả ta, ta lập tức làm sáng tỏ hết thảy. Thật. Lâm Như giật quát lạnh nói, giờ khắc này tự biết gây hoạ, tiết lộ vạn thọ cung bí mật hắn muốn cho Hứa Lang xuyên trước là vạn thọ cung làm sáng tỏ chỉ cần hứa Lăng Xuyên giải thích, hắn lại nói xấu Hứa Lăng Xuyên là thế lực khác phái tới gian tế, lấy chém giết gian tế tên giết Hứa Lăng Xuyên. Nhưng mà, Băng Tuyết Nhi há lại sẽ để hắn toàn nguyện. Lệ chỉ gặp một tiếng to do hót vang từ đường phố truyền ra, hóa thành bản thể Băng Tuyết Nhi điều động băng hoàng chi lực bay về phía Hứa Lăng Xuyên. Trong chốc lát, Băng Tuyết Nhi đối liền Hứa Lăng Xuyên, miệng nói tiếng người nói đương nhiên là giả, hắn lại thế nào khả năng giúp các ngươi gần người? Một cái yêu tôn cũng dám ở ta bạn tướng thành lằn cản, ngươi muốn chết. Lâm Như giật giận dữ, một kiếm chém về phía Băng Tuyết Nhi. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, thật sự là người si nói độc. Băng Tuyết Nhi cười lạnh nói: Tại vận dụng băng Hoàng Chi lực sau, tốc độ của nàng so với Bát Giai sơ kỳ yêu thú biết bay tốc độ phi hành đều muốn mò hơn không ít. Ở trong mắt nàng, Lâm Như Giật công kích đơn giản khó được đáng thương, căn bản không có khả năng công kích đạt được nàng. Đang khi nói chuyện, băng Tuyết Nhi cánh chân động, rất nhẹ nhàng lại tránh được Lâm Như Giật công kích, mang theo hứa lăng xuyên hướng ngoại thành bay đi. Nhị trọng võ thánh cảnh nam tử trung niên gặp tình hình này lập tức xuất thủ chặn đường, kết quả bị băng Tuyết Nhi xem như khỉ đuổi địch, vùi hụt. Đợi đến hắn kịp phản ứng lúc, băng Tuyết Nhi đã chạy ra ngàn mét, khoảng cách vạn tướng thành cửa thành cũng chỉ có hơn một mét. Hứa Lăng Xuyên đây là muốn chạy trốn sao? Thấy cảnh này, trong thành võ giả đều cảm thấy có chút mộng ảo. Vạn tướng thành thế nhưng là vạn thọ cung hảu, có được rất nhiều võ thánh cùng võ đế toa chấn. Nếu để cho Hứa Lăng Xuyên chạy trốn liền gỡ chết người. Ông nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là băng Tuyết Nhi có thể cứu đi Hứa Lăng Xuyên lúc một cú cường đại trận lực tại vạn tướng thành khôi phục. Không tốt. Lục Sắc lập khát truyền âm cho băng Tuyết Nhi, hét lớn, Tuyết Nhi chạy mau. Toà thành này có một tòa phòng nửa chạy kiểu giai phòng hộ đại trận. Băng Tuyết Nhi sắp mặt đại biến, lập tức mang theo Hứa Lang Xuyên phóng ra ngoài. Đáng tiếc là nàng hay là đã chậm một bước, vừa vặn đâm vào trên đại trận. Ranh, một tiếng vang thật lớn, băng tuyết nhi gãy trở về. Ngay sau đó một đạo lưu quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, biến thành một người nam tử trung niên. người này thân mang một bộ áo trắng, võ đạo là một nặng võ đế cảnh đỉnh phong. hắn lăng không đứng trên không trung, trên thân phóng xuất ra kinh khủng huyết sát chi khí cùng kiếm ý, để toàn thành võ giả vì đó sợ hãi. trước 1234 nghìn hai chuột tộc thiếu niên trương 1234 nghìn hai chuột tộc thiếu niên của kiếm thánh đều đi ra, hứa lăng xuyên cùng cái này băng ly song. còn tưởng rằng có kỳ tích, không nghĩ tới trung vi là chứng cho đã đúng vậy a vạn thọ cung thực lực hay là thật là đáng sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện võ đế cảnh nam tử trung niên trong thành võ giả nuốt nước miếng một cái đầy mắt kiên kỵ nghị luận là người này không phải người khác chính là thiên thọ cung ba cung trong tứ thánh quầng kiếm thánh điền tuyết phong hắn lấy một tay huyết sát chi kiếm chứng được kiếm đế giết người như bẽ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn chết ở tại trong tay võ giả vô số kể bản tương thành thủ hộ đại trận gây mất một người một chim đường lui hắn lại nhảy ra ngoài trong thành không ít người đều có chút đồng tình hai người lấy bọn hắn những năm này đối với điền tuyết phong hiểu rõ Hôm nay Hứa Lăng Xuyên hai người không chỉ có sẽ chết, sẽ còn đã chết phi thường thế thảm. Như giật tham kiến đại nhân, nhìn thấy Điền Tuyết Phong, Lâm Như giật hoảng sợ hành lễ, không dám nhìn tới Điền Tuyết Phong con mắt. Liêu Trọng Xuân tham kiến đại nhân, nhị trọng võ thánh cảnh nam tử trung niên cũng là cuốn quýt hành lễ, đối với Điền Tuyết Phong rất kính kỵ. Điển Tuyết Phong lãnh đạm nhìn Lâm Như giật một chút, sau đó hiện ra huyết quang con mắt nhìn chằm chằm băng tuyết nhi nói thần phục với bản tọa, làm bản tọa nữ nhân, bản tọa cho ngươi một đầu xích lộ. Chủ nhân, Ga Di giữ hắn, sớm đã đi ra hầm cầu long đẳng chỗ nào có thể chịu, ánh mắt băng lãnh cho Lục Thần truyền âm. Lục Thần một bên tìm kiếm phòng hộ trận sơ hở, một bên truyền âm nói, không đổi, chưa hết để cho hắn nhảy nót một chút, đợi lát nữa lại chừng trị hắn. Là. Long Đằng lạnh nhạt nói, cùng những người khác cùng một chỗ hướng phía hướng cửa thành tới gần. Cùng lúc đó, băng Tuyết Nhi miệng nói tiếng người nói liền như ngươi loại này rác rưởi cũng nghĩ để cho ta phục thị, thật sự là nằm mơ. Tê băng Tuyết Nhi lời này vừa nói ra, trong thành võ giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Băng Tuyết Nhi đây cũng quá lớn mật, lại dám như thế hòa điện núi tuyết nói chuyện. Bọn hắn biết, băng Tuyết Nhi câu nói này đã đem nàng duy nhất một con đường sống phá hỏng, sau đó hẳn là một con đường chết. Ông Điền Tuyết Phong trên người huyết sát chi khí phun ra ngoài, cười gần nói, "Rất tốt, ngươi thành công chọc giận bản tọa." "Băng Ly, bản tọa liền thích ngươi loại này đủ vị nữ nhân, làm ban ơn, bản tọa đợi lát nữa nhất định sẽ hảo hảo sủng hai ngươi." Băng Tuyết Nhi khẽ kêu nói, "Thật sự là một cái người buồn nôn loại." "Hiện tại buồn nôn, đợi lát nữa ngươi liền sẽ thích, ha ha ha." Điền Tuyết Phong cười ha ha, lập tức đưa tay chụp vào Băng Tuyết Nhi. "Tuyết Nhi, lợi dụng tốc độ cùng hắn kéo dài khoảng cách, kéo dài thời gian, ta tìm một cái phá trận chi pháp." Lục Thần truyền âm nói. Nghe vậy, Băng Tuyết Nhi vô cùng dồn tốc độ lướng nơi xa bay đi muốn chạy, đơn giản người si nói mộng. huyết hồn luyện mùng, hét lớn một tiếng. Điền Tuyết Phong thi triển ra hắn dùng vô số người sống tu luyện ra được huyết sát lĩnh vực. A kiệt kiệt kiệt thoáng chốc, huyết sát chi khí đầy trời, tự tốc tuân hướng băng tuyết nhi, trong đó truyền đến ồn ảo tiếng, đều thảm thiết cùng tiếng hét chói tai. trong lúc mơ hồ, mọi người thấy huyết sát chi khí bên trong có từng đạo bị ảnh. cái này trong thành không ít người nhìn xem Điền Tuyết Phong huyết sát lĩnh vực chỉ cảm thấy tê cả da đầu, từng cái bản năng hướng phía nơi xa tối lui. bất quá, Điền Tuyết Phong tốc độ so ra kém băng tuyết nhi, mà huyết sát linh bực toàn bộ phóng thích cũng chỉ có thể bao trùm phương viên mười dặm. Mặc kệ hắn như thế nào đuổi theo Băng Tuyết Nhi, cũng đuổi không kịp đã thức tỉnh 29 viên cổ tiên thú Băng Hoàng huyết mạch Băng Tuyết Nhi. Hai người các ngươi cùng một chỗ bắt, nhất định phải cho ta bắt lấy tiện nhân này. Chính mình bắt không được Băng Tuyết Nhi, Tức giận Điển Tuyết Phong lần nữa hạ lệnh. "Là, sau một khắc, ba người cùng một chỗ bắt Băng Tuyết Nhi." Băng Tuyết Nhi cũng không bối rối, tại vạn tương trong thành một trận chống tránh, đem Điển Tuyết Phong cùng hai cái võ thánh đùa bỡn xoay quanh. Cùng một thời gian, hướng cửa thành không có tìm được phá trận chi pháp lục thần trà trộn đang tránh né trong đám người, hướng phía trong thành chạy tới. Không lâu lắm, hồn lực đều thả ra lục thần lông mày nhíu lại. Hồn lực cảm giác khóa chặt tại một bóng người trên thân. Đây là một cái tặc mi thử nhãn thiếu niên, võ đạo là thất trọng võ hoàn cảnh. Hắn cũng đang chạy, nhưng không phải chạy hướng trong thành, mà là chạy hướng ít người địa phương. Khi chạy vào một nhà cửa hàng phòng chứa đồ lúc, hắn cách không nhìn về phía băng tuyết nhi nói thôi, xem ở cùng là yêu tộc phân thượng. Hôm nay tiểu gia liền xuất thủ cứu ngươi một lần. Nào. Lời còn chưa dứt, thiếu niên lắc mình biến hóa, biến thành một con mèo to một dạng lớn chuột màu vàng, một đầu đâm về mặt đất. Tiếp lấy, mặt đất xuất hiện một cái hố, chuột tiến vào động, lấy cực nhanh tốc độ đào hang thông hướng vạn tương thành trong thành. Kim Quang Chuột, hay là Hoàng Kim Thánh Chuột, Lục Thần theo sau từ xa con chuột này, nhìn có chút không cho phép con chuột này lai lịch. Từ bên ngoài nhìn vào, gia hỏa này giống Kim Quang Chuột, nhưng thực lực lại không giống. Theo hắn biết, Kim Quang Chuột là ngũ hành chuột trong tộc Kim Linh Chuột một cái dị tộc, xuất từ Kim Linh Chuột, nhưng so Kim Linh Chuột mạnh. Tộc này thành viên sau khi trưởng thành võ đạo có thể đạt tới đến ngũ giai trung hậu kỳ, cá biệt Thiên Phú yêu nghiệt chuột hoàng có thể đột phá đến lục giai. Nhưng mà trước mắt con chuột này bộ dáng thiếu niên võ đạo liền đột phá đến thất trọng võ hoàng cảnh, thực lực tại chuột tộc tới nói có thể nói là khủng bố cái này khiến lục thần nghĩ đến một cái khác chúa tộc, đó chính là hoàng kim thánh chuột tộc. hoàng kim thánh chuột bộ tộc là chuột tộc công nhận chiến lược mạnh nhất chủng tộc một trong chiến lược cực mạnh, trưởng thành võ đạo có thể đột phá bất giai. mà lại hoàng kim thánh chuột bộ tộc ngoại hình cùng kim quang chuột có chút tương tự, chỉ là thân thể muốn so kim quang chuột lớn hơn nhiều. chuột không biết mình đã bị người để mắt tới, rất nhanh liền đem hang động đào được trong thành, tại vạn thọ cung lòng đất ngừng lại. nhìn xem chuột vị trí, lục thần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. nơi này thế nhưng là vạn tương thành phòng hộ đại trận vị trí nha, nó ở vào vạn thọ cung tổng bộ hậu điện do ba cái cao dài võ thánh chân thủ bên ngoài còn có 12 cái võ tôn vừa đi vừa về tuần tra mà ở phụ cận đây bọn hắn còn có 7 cái võ đế cảnh cường dạo và mấy chục cái võ thánh cả tòa bạn thọ cũng có thể sương đầm giống hang hổ dưới tình muốn bình thường địch nhân muốn phá hư phòng hộ trận chạy đi đơn giản khó như lên trời nhưng mà chuột là cái gì loại nó căn bản không đi mặt đất mà là từ dưới đất đào hang đi bảo vừa mới dừng lại lục thân lại nhìn thấy chuột hướng lên đào hang đi vào đại trận bên dưới nhìn xem chín cái trận cơ bắt đầu cấn nhắc đằng sau nó để mắt tới bên trong một cái trợ cơ lộ ra sắc bén răng chuột đối với trận cơ cắn một cái xuống dưới răng rắc. chỉ gặp răng rắc một tiếng vốn nên dị thường cứng rắn trận cơ giống như là đầu hũ một dạng bị chuột khai ra một cái lỗ hở lớn thanh em gì trông coi đại trận một cái võ thánh cao mày nói chuột dọa một cái giật mình tranh thủ thời gian ngừng lại vĩnh hai tại cái tiếng nghe có thể là cảm thấy không an toàn nó điều động yêu lực sau đó trên cổ màu trắng vòng vòng cùng màu vàng đất mặt dây truyền đồng thời phát sáng lên ngay sau đó nó quanh thân hiện hiện màu vàng đất cùng ánh sáng màu trắng màu vàng đất cùng ánh sáng màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó lục thần liền phát hiện con chuột này từ hắn hồn lực cảm giác bên trong biến mất. Xem ra trên người có không ít bảo bối nha. Lục thần thấy thế thầm nghĩ. Tiếp đấy, lục thần lại nghe được một cái khác thất trọng võ thánh cảnh lão giả nói, có lẽ là chuột ở bên ngoài ăn cái gì đi. Đúng vậy à, ba người chúng ta ở chỗ này tọa chấn hơn 100 năm, ngay cả con rồi đều không có bỏ vào đến qua, không có cái gì. Bắt trọng võ thánh cảnh lão giả cũng là mở miệng cười. Lên tiếng trước nhất người ngâm lại giống như cũng là, thế là không nghĩ nhiều nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Chưa 1.235 vây đánh bạn thọ cung trái phó cung chủ trương 1.235 vây đánh bạn thọ cung trái phó cung chủ nghe ba người nói chuyện gặp ba người cũng không có phát hiện chính mình chuột tiếp tục từng ngụt từng ngụt gặm ăn trận cơ không bao lâu toàn bộ trận cơ không có trận đồ địa phương liền bị chuột gặm sạch sẽ, sẽ ông theo chuột cuối cùng một ngụt gặm xuống trong trận cơ trận đồ bị phá hư nguyên bản khởi động phòng hộ trận màn sáng ẩm vang phát ái rút lui rút lui tại phòng hộ trận bị phá hư một sát na chuột lập tức hướng phía sâu trong lòng đất đào hang trước mắt liền xuống lặn sâu mấy trăm thước siêu siêu siêu cơ hồ cùng một thời gian âm thanh xé gió lên, tòa chấn vạn thọ cung bảy cái võ đế toàn bộ xuất hiện tại phòng hộ đại trận chỗ trong đại lâu. chuyện gì xảy ra? đại trận làm sao ngừng vận chuyển một cái tam trọng võ đế cảnh thực lực nam tử áo đỏ quát lạnh nói. vốn là khẩn trương bắt trọng võ thánh cảnh lão giả lắc đầu nói, hồi bẩm phải phó công chủ, chúng ta cũng không rõ ràng xảy ra chuyện gì. lập tức đi đem lô đại sư mời đến, tòa này phòng hộ đại trận tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề gì tam trọng võ đế cảnh nam tử ra lệnh. là ba người lĩnh mệnh, kinh hoàng chạy ra ngoài. mà tại ba người sau khi đi, tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong thực lực nam tử nghe động tĩnh bên ngoài hạ lệnh. Trái phó cung chủ, bên ngoài quá ổn, người đi đem các nàng bắt trở lại. Là. ông tam trọng võ đế cảnh nam tử ổn quyền lĩnh mệnh, phá không mà ra. Tuyết Nhi, đi. Lục Thần phát giác được đối phương động cơ lập tức cho Băng Tuyết Nhi truyền âm. Nghe vậy, trốn tránh tại Điền Tuyết Phong cùng hai đại võ thánh ở giữa Băng Tuyết Nhi cười to nói, đại trận đã phá, bản tiểu thư liền không bồi các ngươi chơi. Dứt lời, Băng Tuyết Nhi hóa thành một đạo lưu quang hướng phía ngoài thành bộ chạy. Ngăn lại nàng, Điền Tuyết Phong gầm to. Dứt. Lâm Như giật cùng Liêu Trọng Xuân lấy công kích mạnh nhất thẳng hướng Băng Tuyết Nhi nhưng lại ngay cả băng tuyết nhi một cây lông vũ đều không để lại, chỉ gặp một đạo tuyết quang phủ diêu mà lên, trong nháy mắt liền biến mất tại thi tế. đợi đến tam trọng võ đế cảnh nam tử bội tới vạn tướng thành cửa thành lúc, băng tuyết nhi sớm đã mang theo hứa lăng xuyên rời đi vạn tướng thành. người đâu? tam trọng võ đế cảnh nam tử quát lên. điền tuyết phong sắc mặt khó coi nói, hồi bẩm một đại nhân, tiện nhân kia đã mang theo hứa lăng xuyên trốn ra vạn tướng thành. hướng phương hướng nào đi? mục thần dư cố nén vẫn nộ nói, hướng phương hướng kia đi. điền tuyết phong chỉ chỉ băng tuyết nhi đảo tàu phương hướng. bá. một giây sau, không khí phun trào. Một thần dư phá không mà đi, mà tại cho băng tuyết nhi truyền âm đồng thời, lục thần trước tiên để long đằng thất người trở lại hòn cầu, chuẩn bị rời đi. Chốc lát sau, lục thần cùng bảy người tụ hợp, xác định không có hồn tu để mắt tới sau này mình đem bảy người đưa vào hỗn độn châu thế giới. Nghĩ đến một thần dư là một cái phong thuộc tính bá đế, tốc độ kinh người, lục thần quyết định bội theo ra đi, nhìn có thể hay không diện trừ một thần dư. Đang sau, lục thần dùng linh lực cho viên bất cốt sáu người truyền âm, các ngươi chậm rãi đi ra, ta trước ra khỏi thành nhìn một chút. Truyền âm xong, lục thần tăng nhanh tốc độ, tiếp lấy lẫn trong đám người rời đi vạn tuấn thành thường phía băng tuyết nhi rời đi phương hướng đuổi theo khi tiến vào ngoài thành rừng rậm lúc lục sạc lập tức vận dụng côn bằng rực gió em dịu linh lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo băng tuyết nhi mấy hơi thở qua đi lục thần cảm giác cuối cùng xuất hiện một thần dư cùng băng tuyết nhi thân ảnh lúc này hai người cách xa nhau đã là không đủ hai mươi giảm tuyết nhi đem hắn hướng rừng rậm chỗ càng sâu dẫn tốt nhất là lại kéo hắn cái hai ba ngàn giảm lục thần vận dụng mâu ấn truyền âm kaka yên tâm ta nhất định kiềm chế lại hắn băng tuyết nhi đạo nói điều động thể nội tất cả yêu lực gia tốc trong chốc lát mắt thấy là phải bị đuổi kịp băng tuyết nhi lại kéo ra một chút khoảng cách Đệ Mộc Thần Dư rất là nổi nóng, Nổi nóng sau khi muốn bắt lấy Băng Tuyết Nhi làm chính mình yêu nô hắn cũng là điều động thể nội tất cả phong thuộc tính linh lực toàn lực dồn theo. Sau đó, chấm nhật một tím hai đạo quang mang từ tuyết trắng mênh mang trên không rừng rậm sẽ qua, dò đến phía dưới yêu thú run lầy 7. Chốc lát sau, một Thần Dư đuổi theo Băng Tuyết Nhi đến khoảng cách vạn tướng thành gần 4000 dặm bên ngoài một mảnh trên không rừng rậm. Nơi đây băng tuyết bao trùm, phương viên mấy trăm dặm đều không có người ở, Băng Tuyết Nhi đột nhiên dừng lại. Tiện nhân, ngươi ông Mộc Thần Dư vừa định hỏi Băng Tuyết Nhi là tự biết trốn không thoát, từ bộ chống lại, sáu đạo công kích đáng sợ liền hướng hắn đánh tới một thần dư sắc mặt đại biến lập tức nhìn thấy ra tay với mình chính là sáu cái đế giả bọn hắn theo thứ tự là kim hoang cổ tích long đẳng trịnh xuân phong lý thiên tùng trương hải minh cùng nhất trọng võ đế cảnh đỉnh phong tuần năm được mùa đáng chết các ngươi mai phục ta đối mặt sáu người đột nhiên xuất hiện bấy công một thần dư giận dữ trời độc chứa đựng gầm lên giận dữ một thần dư quanh thân trong phạm vi 30 dặm không gian bị màu xanh đen khí độc cùng chứa khí bao phủ trong lúc nhất thời trong lĩnh vực đưa tay không thấy được năm ngón mà xem như hám sâu trong đó sáu người, bọn hắn không chỉ có cảm giác mình trước mắt đen kịt một màu, càng là thống khổ không chịu nổi. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ mai phục ta, thật sự là muốn chết. Một thần dư gặp sáu người bị chính mình vây khốn, cười to nói. Hám mồm, cũng liền lúc này, lục thần thanh âm tại sáu người bên tai vang lên. Là, hoảng sợ sáu người bản năng há miệng. Một giây sau, vận dụng phong linh cùng côn bằng dược lục thần gào thét mà qua, hướng sáu người trong miệng tất cả nhét vào một thanh đặc chế huyết linh đan. Đằng sau, long đẳng sáu người thân thể trở nên trước này chưa có thư sướng ba phủ bọn hắn khí thể màu đen cũng tại bị từng bước xâm chiếm. thấy cảnh này, một thần dư giang tươi cười cứng ở trên mặt. hắn nhìn chằm chằm đã lăng không đứng tại long đằng sáu người trước mặt lục thần chất vấn, tiểu tử, ngươi chính là tiêu diêu dung bình đoàn lục tu, ta chính là ngươi lục gia gia. lục thần lệnh lùng nói, ngươi cho bọn hắn ăn cái gì, vì cái gì có thể giải ta độc, còn có thể từng bước xâm chiếm ma khí. một thần dư lại nói, màu xanh đen con mắt nhìn chằm chằm lục thần. lục thần nói ngươi đây cũng không cần phải biết. ừ, không nói coi như xong, chờ ta giết bọn hắn, trên người ngươi tất cả bí mật đều là ta một thần dư gửi lệnh nói, ông lời còn chưa dứt, một thần dư dung nhập hắn một trưởng trong lĩnh vực, lục thần đồng thời vận dụng nguồn lực cùng âm nhãn, để một thần dư không chỗ che thân. người tại long đẳng sau lưng, kim hoang cổ tích đối với phía sau xuất thủ, trịnh xuân phong đối với hậu phương bên trái xuất thủ. khi phát hiện một thần dư tại long đẳng sau lưng lúc, lục thần khởi động ngự thú mâu ấn, cơ hồ cùng một thời gian đối với long đẳng 6 người hạ đạt chỉ lệnh. nếu 6 người không nhìn thấy, vậy thì do hắn làm 6 người mắt. một giây sau, tự cho là có thể đánh lén chém giết long đẳng một thần dư đồng thời loạn vào đến từ lục đại võ đế liên thủ công kích không tốt. Một Thần Dư giống to, liều chết phản kích. Nhưng mà hắn võ đạo mặc dù đã đạt đến tam trọng võ đế cảnh, đồng thời có được vượt cảnh chém giết đối thủ chiến lược, nhưng muốn cùng lúc ngăn cản 6 người công kích hay là quá khó khăn. Trịnh Xuân Phong bốn người là cắn thuốc đột phá võ đế cùng tam trọng võ đế cảnh, nhưng Kim hoang cổ tích cùng Long đẳng lại là thực sự kiểu dai sơ kỳ. Bọn chúng chiến lược cực mạnh, thiên tội đại lục tam tứ trọng võ đế cảnh võ giả nhân loại cũng không có mấy người có thể tại trên tay của bọn hắn công chết. Theo sáu người bén nhọn nhất công kích đồng thời rơi xuống, thật ở trong đó Mục Thần Dư tuyệt vọng, bị lực lượng đáng sợ bao phủ trên 1236 khiếp sợ lục thần chương 1236 khiếp sợ lục thần dầm dầm dầm. Trong trơ mắt, trên không rừng rập bộ phát ra như sấm sét tiếng vang. Cùng lúc đó, cùng bố năng lượng hướng phía bốn phương tám hướng tàn phá bờ bãi, Mộc Thần Dư đáng tự hào nhất một chướng độc vừa cầm vang phá diệt. Tiếp lấy, bảy người hiện hiện ra. Lúc này, Mộc Thần Dư lại không có trước đó đem sáu người cầm tù tại trong lĩnh vực lúc đắc ý, trở nên vô cùng thê thảm. Toàn thân hắn là máu, trên người có mấy đạo vết thương sâu tới xương, rất nhiều nội tạng cũng đều bị long đằng cùng kim hoàng cổ tích đánh nát. Nếu không phải có được gió Mộc song thuộc tính thần mạch cùng Thủy thuộc tính trung phẩm thiên mạch, sinh mệnh lực kinh người, hắn đã chết. Một chướng độc vực phá diện trong náy mắt, không muốn chết hắn cố nén thống khổ điều động thể nội phong thuộc tính linh lực chạy trốn. Nhưng mà, tốc độ của hắn tại những nhân loại khác võ giả ở trong là số 1 số 2, nhưng ở Lục Thần trước mặt lại như rùa bò. Lục Thần đưa tay chộp một cái, linh lực hóa thành cự thủ đem Trịnh Xuân Phong, Long Đẳng cùng Kim Hoang Cổ Tích mang lên, hướng phía một thần dư đuổi theo. Trong chốc lát, Lục Thần liền chạy tới Mộc thần dư phía trước, lập tức long đẳng ba người liên thủ đối với Mộc thần dư khởi xướng chí mạng công kích. Một thần dư lập tức sắp nứt cả tim gan, liều chết tránh né đồng thời muốn xuất ra truyền âm ngọc cho vạn thọ cùng những người khác truyền âm. Đáng tiếc là, lục thần sẽ không cho hắn cơ hội này. Không đợi hắn xuất ra truyền âm ngọc, lục thần liền thông qua ngự thú mâu ấn chỉ dẫn long đẳng đem hắn muốn cầm truyền âm ngọc tay đánh gây mất. Cùng một thời gian, Trịnh Xuân Phong nhất kiếm thuật hắn, Kim Hoang cổ tích thì là một cái thần long bái vị đem hắn từ trên cao đánh xuống. ầm ầm, thoáng chốc, đại địa bị một thần dư ném ra một vài mười mét rãnh sâu, một thần dư nửa chết nửa sống nằm tại trong hố run rẩy. Thấy thế, thế Lục Thần bước ra một bước, một cái ý niệm đem một thần dư cùng Long Đằng cầm đầu tám người đưa vào Hôn độn Châu Thế Giới. Đang sau, Lục Thần nhanh chóng rời đi chiến trường. Hán Thi triển côn bằng dược phi nước đại, không bao lâu liền đến đến ở ngoài mấy ngàn dặm, một cái ý niệm tiến vào Hôn độn Châu Thế Giới. Tiến vào Hôn độn Châu Thế Giới sau, Lục Thần không nói hai lời, trực tiếp tại một thần dư linh hồn thể bên trên dèo xuống nô ấn. Tiếp lấy, hắn hướng một thần dư trong miệng nhét vào mười viên đặc chế huyết linh đan, miễn cho gia hỏa này thương thế quá nặng chết. Sau đó, tại Lục Thần đặc chế huyết linh đan trợ giúp bên dưới, lâm thần dư thương thế khôi phục nhanh chóng ma khí thì toàn bộ bị thanh trừ. cảm giác lục thần đặc chế huyết linh đan huyền diệu. một thần dư trong lòng hải nhiên nhìn về phía lục thần ánh mắt cũng tràn đầy sợ hãi. chủ nhân, vạn thọ cung tội ác cùng cực. một thần dư thân là vạn thọ cung trái phó công chủ, càng là tội ác ngập trời. loại người này ngài cũng muốn biến thành của mình. nhìn thấy lục thần cho một thần dư leo xuống nô ấn, đồng thời ban cho thần đan, trịnh xuân phong đạo. lục thần cười nói, ngươi yên tâm, trong lòng ta tự có tính toán. nghe chút lời này, trịnh xuân phong không cần phải nhiều lời nữa, cùng long đẳng bọn người cùng một chỗ đứng ở bên cạnh nhìn xem một thần dư tại mọi người nhìn soi mói, một thần dư thống khổ mà hỏi, lục tu, ngươi tại sao lại có được lịch tiên như vậy thần đan? đây không phải ngươi nên hỏi, lục thần lạnh nhạt nói, cái này ta không nên hỏi, vậy bọn hắn vì sao có thể tinh chuẩn tìm tới vị trí của ta, cũng đối với ta khởi sướng trí mạng công kích luôn có thể nói đi, một thần dư lại nói, cái này còn phải hỏi, đương nhiên là bởi vì ta, lục thần cười lạnh nói, ngươi một chướng độc vực có lẽ có thể che đậy thế nhân con mắt, lại không lừa được con mắt của ta, vừa rồi, nếu không phải ngươi quá tin tưởng mình lĩnh bực, phân lỡ, ngươi cũng không thể đồng thời lọt vào sáu người công kích. Ngay vậy, một thần dư giận dữ hét: Ta vạn thọ cùng cùng các ngươi tiêu diêu dung binh đoàn cũng không bán thủ, ngươi vì sao muốn đối phó ta? Lục thần quát lệnh nói: Các ngươi vạn thọ cũng làm lấy bẩn nhất nhân nô mua bán, dám lên vô số người thi cốt mạnh lên, người người có thể tru diệt. Một thần dư phản bác: Đại đạo vô tình, thế giới này đã chú định cường giả sinh, kẻ yếu chết, kẻ yếu liền nhất định bị nhân ngư thị. Nói đến chỗ này, một thần dư tức giận chất vấn: Lục tu, tu hành nhiều năm, ngươi liền dám nói ngươi chưa từng giết người tốt? Ta dám nói ta không có giết qua người tốt, phạm là bị ta giết chết người, đều là tội ác trồng chất, người đang chết. Lục Thần ánh mắt kiên định nói, Kỳ thật không chỉ là một thế này, ở kiếp trước cũng là như thế. Ta không tin. Một Thần Dư giận dữ hét. Lục Thần lạnh lùng nói, ngươi tin hay không không trọng yếu, trọng yếu là hiện tại ngươi đã bị ta khống chế, thành người của Tano. Ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một, ta đem ngươi giam lại, để cho người ta mỗi ngày cắt thịt của ngươi, thả ngươi máu, đem ngươi cái này võ đế huyết đục ban thưởng cho yêu thú của ta cấp dưới ăn. Nếu như cắt ngươi trăm năm, ngươi cũng còn có thể không chết, ta liền thả ngươi một con đường sống. Một Thần Dư dùng mình một cái, hoảng sợ nói, Lục Tu, ngươi chính là một tát ma. A ma, Lục Thần trầm trọng nói, ta lúc này mới cái nào đến đâu, thì như thế nào so ra mà vượt ngươi vị này bạn thọ cung trái phó cung chủ thủ đoạn. Hừ. Mục thần dư ánh mắt lấp loé, hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp. Luân thủ đoạn, Lục Thần thật đúng là không bằng hắn. Cũng liền Lục Thần xuống dốc đến trong tay hắn, nếu là rơi xuống trong tay hắn, hắn có vô số độc hơn thủ đoạn cha tấn Lục Thần. Lục Thần thấy thế lại nói thứ hai, ngươi làm ta 300 năm tay chân, thị mãn về sau ta cho ngươi một lần cơ hội sống lại. Ta lựa chọn con đường thứ hai. Mục thần dư lập tức nói Hắn đối với mình tình cảnh hiện tại phi thường rõ ràng, lại không chạy trốn chết cơ hội. Lục Thần muốn giết hắn tựa như bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Giờ phút này mặc kệ trong lòng của hắn như thế nào phẫn nộ, có mơ tưởng giết Lục Thần đều chỉ có thể trước thần phục Lục Thần, sống sót trước. Lục Thần nói đã như vậy, ngươi bây giờ đem ngươi nhẫn chữa vật cùng trên người truyền âm ngọc đều giao ra đầy cho ta. Ân, nghe chút lời này, Trình Xuân Phong bọn người trong mắt lóe lên vẻ khát lạ, không làm cái khác, chỉ vì Lục Thần cũng không có thu bọn hắn nhẫn chữa vật cùng truyền âm ngọc, gãi nộ cùng một thần dư không giống với một thần dư cao mày nói. Ta nếu là đem nhẫn chữ vật cho ngươi, vậy ta về sau còn như thế nào tu hành? Tu hành linh tinh ta sẽ cho ngươi, về phần cái khác, ngươi người này nô cũng đừng hỏng quá nhiều." Lục Thần lệnh lùng nói. Nghe vậy, một Thần Dư không tình nguyện giao ra truyền âm ngọc cùng nhẫn chữ vật. Lục Thần thu một Thần Dư truyền âm ngọc cùng nhẫn chữ vật, trước mặt mọi người xem xét, kết quả phát hiện một Thần Dư ở phía trên thiết trí phong cấm. Lục Thần đem nhẫn chữ vật ném về cho một Thần Dư, ra lệnh, chính mình mở ra, chỉ lưu 100 triệu linh tinh, đồ còn dư lại toàn bộ giao ra đầy cho ta. Là Một thần dư thịt đau xuất ra mấy đời người tích lũy các loại tu hành tài nguyên, chỉ cấp chính mình lưu lại một cái ước linh tinh. Khi một thần dư đem tất cả tài nguyên lấy ra lúc, sừng sốt lục thần kiến thức rộng rãi, cũng là bị hung hăng chấn kinh một thanh. Giá hỏa này trong nhẫn chứa vật giả bộ hơn 3000 cái khác biệt không gian nhẫn chứa vật, đem các loại tu hành tài nguyên phân rõ rõ ràng sở. Mà tại trong những nhẫn chứa vật này, riêng là võ kỹ cùng công pháp liền tràn đầy ba cái nhẫn chứa vật, bên trong chứa mấy ngàn chủng tứ phẩm trở lên công pháp và võ kỹ. Cái khác linh tinh, đan dược, binh khí, khoáng thạch cùng các loại chân tàng vô số, tổng giá trị là một cái phi thường khủng bố số. Lượng chỉ là nhìn một thần dư thu hoạch những vật này là hắn có thể tưởng tượng ra được một thần dư đi qua những năm này đến thuật cùng tạo bao nhiêu sát nhiệt chương 1237 tàn khốc pháp tác sinh tồn chương 1237 tàn khốc pháp tác sinh tồn lục thần hít sâu một hơi đem một thần dư tài nguyên trước nhận lấy chờ sau này có thời gian mới hảo hảo kiểm kê lục tu ta đủ vật đều giao cũng bị ngươi khống chế hiện tại ngươi có thể thả ta một con đường sống để cho ta đi chữa thương trông mong nhìn xem lục thần đem tài nguyên lấy đi một thần dư coi chừng hỏi có thể lục thần nói ta trước đưa ngươi đi một chỗ về sau ngươi là ở chỗ này tu hành muốn đánh nhau thời điểm ta lại tìm ngươi. tuất bảo trụ một cái mạng một thần dư gật đầu đáp ứng. ông sau một khắc lục thần tay áo vung lên một thần dư liền từ trước mắt mọi người biến mất. hắn bị lục thần đưa đến khoảng cách cựu giới phía ngoài nhất mấy chục vạn dặm trên một toà núi lớn cái gì cũng không cho hắn lưu lại. lục tu lục tu một ngày nào đó ta muốn ăn thịt của ngươi uống máu của ngươi đem ngươi rút gân lở ra đoạt ngươi hết thảy nếu không khó tiêu bản đế cái nục ngày hôm nay. nhìn xem bốn phía hoàn cảnh yên tĩnh một thần dư mắt lộ ra hung vang ở trong lòng âm thầm thể lễ muốn báo thù. mà lại hắn sở dĩ thần phục với lục thần còn có một bộ phận nguyên nhân là hắn muốn giết lục thần, cướp đoạt lục thần thần khí. nhưng thân là nô lệ hắn không dám đem lời nói ra, chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ, bởi vì hắn sợ lục thần đang ngó chừng hắn bên này. đáng tiếc là, lục thần dùng yêu hoàng kinh tu luyện ra được ngự thú tử ấn, nhưng khác biệt tại bình thường ngự yêu cùng ngự nô ấn, thông qua ngự thú tử ấn, lục thần không chỉ có thể tả hữu sinh tử của hắn, còn có thể nhìn thấy trong mắt của hắn hết thảy cùng biết hắn đâm chiêu suy nghĩ. liền hắn điểm ấy tiểu tâm tư, sớm tại gieo xuống nô ấn thời điểm, lục thần liền đã thông qua ngự thú mâu ấn nhìn chung đến. bất quá, lục thần cũng không vạch trần hắn bởi vì hắn đối với hắn còn hữu dụng. Lại nói, nếu là một kiếm giết hắn, đây chẳng phải là quá tiện nghi hắn. "Kaka, ngươi không cho hắn đưa chút ăn, đưa tiễn một thần dư." Băng Tuyết Nhi một mặt cười xấu xa mà hỏi. Lục Thần cười lạnh nói, "Không cần, nơi đó có núi có nước còn có cây, giống hắn loại người này không đói chết, không cần phải để ý đến hắn." Băng Tuyết Nhi cười nói, "Đây cũng là, cũng nên như thế chừng trị một chút những này uống máu người ra hỏa, để bọn hắn trả giá đắt. Tạm thời cứ như vậy đi, về sau lại chừng trị hắn." Lục Thần đạo Trịnh Xuân Phong lo lắng nói: Chủ nhân, chúng ta bắt vạn thọ cung trái phó cung chủ, vạn thọ cung người giờ phút này đoán chừng đã kêu la như sớm. Các ngươi nhìn xem đi, trái phó cung chủ là cái thứ nhất, nhưng cũng không phải cái cuối cùng. Lục Thần đằng đằng sát khí nói: Bọn hắn đầu tiên là ăn máu người mà đầu, táng tận thiên lương, hiện tại lại cấu kết ma tộc, ta nhất định đem toàn bộ vạn thọ cung tử trên trời đại tội lục nổ tận gốc. Nghe chút lời này, Trịnh Xuân Phong bọn người tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì Lục Thần hiện tại hoàn toàn có diệt đi bạn thọ cung năng lực, bạn thọ cung tuy mạnh, nhưng Lục Thần hiện tại nắm giữ lực lượng càng mạnh, chỉ cần Lục Thần muốn. Không ra một canh giờ, vạn thọ cung cái này chiếm cư ở trên trời đại tội lục nhiều năm tội ác thế lực liền muốn hủy diệt. Lục văn trưởng, đa tạ ngài xuất thủ cứu rút, hứa lăng xuyên vô cùng cảm kích. Mà nghe được lục thần muốn đối phó vạn thọ cung, trở về từ coi chết hứa lăng xuyên lảo đảo tiến lên, đối với lục thần dập đầu nói lời cảm tạ. Nói ra lời này lúc thanh âm của hắn đều đang run rẩy, đã là đau xót trà tấn, cũng là còn không có từ trước đó trong đảo vong lấy lại tinh thần. Lục thần tiến lên đem hứa lang xuyên đỡ lên, nói ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, cho nên xuất thủ cứu rút, ngươi không phải làm đại lễ như vậy. Hứa lang xuyên nói, lục văn trưởng cái này nhất định phải, nếu như không phải ngài, ta hôm nay liền chết tại Vạn Thọ cung trong tay." Lục Thần cũng không phủ nhận, do hỏi: "Không biết ngươi là cái gì thế lực người?" Phượng Lăng Xuyên bi thương nói ra, hồi bẩm Lục đạo trưởng, ta chính là Tượng Hoàng tông tông chủ, tông môn tại Huyền Phong giới Đông Hà vực. Bởi vì ma tu ở trên trời đại tội lục điên cuồng thu hoạch sinh trung tiểu thế lực, Vạn Thọ cung lại xuất thủ đối phó ma tộc, ta liền mang theo Tượng Hoàng tông hoạch tâm nhân viên tìm nơi nương tựa Vạn Thọ cung, hy vọng có thể đạt được Vạn Thọ cung che chở, kết quả chưa từng nghĩ là rơi vào miệng cọp. Bây giờ toàn tông hoạch tâm nhân viên cùng gia quyến đều rơi vào Vạn Thọ cung chi thủ. Lăng xuyên thành tượng hoàng tông tội nhân, thẹn với thế nhân. Lục thân im lặng nói, hứa tông chủ, vạn thọ cung loại này làm nhân nô mua bán thế lực cũng dám đi tìm nơi nương tựa, lá gan của ngươi là thật lớn nha. Hứa lăng xuyên khổ sở nói, lục đoàn trưởng, ta bắt đầu cũng không tin vạn thọ cung, cảm thấy vạn thọ cung không phải cái gì tốt thế lực. Bất quá, về sau vạn thọ cung cùng thu hoạch thế lực ma tu đánh bại cẩm, cứu được mấy cái tông môn, phong bình càng ngày càng tốt. Khi đó, tông môn cao tầng đều cảm thấy vạn thọ cung đi qua mặc dù không bằng cầm thú, nhưng ở đại sự lớn không phải bên trên vẫn là có thể. Sau đó ngươi liền mang theo tông môn Hạch Tâm Nhân Viên đi tìm nơi nương tựa. Lục Thần đạo, không có. Hứa lang Xuyên nói, ta vẫn là không dám dẫn người đi tìm nơi nương tựa, thẳng đến tượng Hoàng Tông xung quanh không ít thế lực bị ma tu bắt đi, ta bị buộc bất đắc dĩ mới giải tán tông môn, mang theo Hạch Tâm Nhân Viên tìm nơi nương tựa vạn thọ cung. Nghe vậy, Nguyên Bản im lặng Lục Thần có một chút đồng tình Hứa lang Xuyên, bởi vì đây chính là một chút trung tiểu thế lực bị ai. Ở vào loại này loạn thế, bọn hắn rất nhiều chuyện là không có quyền lựa chọn, chỉ có thể dùng mệnh cược một số người để lương, cứ thắng, hoặc tiếp tục lay lắt còn sót lại, hoặc trở nên cần mạnh thua cuộc, tông băng tộc diệt, thân tử đạo tiêu, trở thành thịt cá của người khác. cái này chính là tu hành giới tàn cốc. ai qua đường này, lục thần thở dài một hơi, hỏi, hứa tông chủ, ngươi là thế nào phát hiện bạn thọ cùng cấu kết ma tộc? hứa lăng xuyên hồi đáp, ta nhìn thấy bạn thọ cung có ma tộc xuất nhập, nhưng còn có hiểu rõ đến cái khác. lục thần hỏi lần nữa. hứa lăng xuyên lắc đầu, không có, ta vừa định hiểu rõ hơn một chút, kết quả là bị lâm như giật phát hiện, truy sát ta một đường. lục thần nhẹ gật đầu, an ủi. hứa tông chủ, việc đã đến lúc này, ngươi liền nén bi thương đi, về sau ngay tại ta chỗ này tu hành. Nghe vậy, Hứa Lăng Xuyên lần nữa quỳ xuống, thỉnh cầu nói, Lục đoàn trưởng, còn xin ngài xuất thủ cứu cứu ta tượng hoàng tông người. Về sau chúng ta toàn tông trên dưới nhất định máu chảy đầu rơi báo đáp ngài đại ân đại đức. Phanh phanh phanh, nói, Hứa Lăng Xuyên lại không ngừng cho lục thần gật đầu. Lục thần cao mày nói, các ngươi tượng hoàng tông những người khác còn chưa có chết. Hứa Lăng Xuyên bi thương nói ta trốn tới thời điểm còn chưa có chết, hiện tại cũng không biết. Nếu là lời như vậy, ta tìm thời gian đi xem một chút. Nếu như bọn hắn còn sống, ta tận lực đem bọn hắn cứu ra. Lục thần đạo, không có đem lại nói lời. Đa tạ lục đoàn trưởng. Đa Tạ Lục đoàn Trưởng, nghe chút lời này, Hứa Lăng Xuyên kích động đến không ngừng gật đầu, hoàn toàn không thấy thương thế của mình. Nhìn xem Hứa Lăng Xuyên bộ dáng thê thảm, Lục Thần từ trong nhẫn chữa vật xuất ra 100 mai lâm viễn thanh luyện chế phổ thông huyết linh đan giao cho Hứa Lăng Xuyên, "Hứa tông chủ, ngươi cũng đừng cám ơn ta, ăn trước đan dược chữa thương đi." Đa Tạ Lục đoàn Trưởng. Hứa Lăng Xuyên cung kính tiếp nhận đan dược, sau đó ăn phổ thông huyết linh đan nguyên đi chữa thương. Bang Tuyết Nhi lo lắng nói, "Ca ca, ngươi sau đó phải đi bạn bọn cùng." Lục Thần nói về trước bạn tướng thành xem một chút đi, có cơ hội liền đi vào không có cơ hội liền về sau mang lên tất cả mọi người giết tới nói ra lời này lúc lục thần nghĩ đến con chuột kia hắn đi nhớ con chuột kia muốn đem nó thu nhập dưới trướng bởi vậy coi như hứa lăng xuyên không cầu hắn cứu người hắn cũng muốn về vạn tướng thành tối đa ca ca chính mình cẩn thận một chút băng tuyết nhi đạo lục thần cười nói yên tâm đi ta người thông minh như vậy chỉ có ta tính toán bọn hắn không tới phiên hắn đi mưu hại ta dứt lời lục thần một cái ý niệm về tới ngoại giới chợ sử dụng côn bằng rực gió em dịu linh trở về vạn tướng thành tìm viên bất quát sáu người Trước 1238 bắt Điền Tuyết Phong trương 1238 bắt Điền Tuyết Phong một bên khác tại Lục Thần trở về Vạn Tướng Thành lúc, Vạn Thọ Cung trận thứ nhất đạo sư tới đó là một cái lão giả râu tóc bạc trắng võ đạo là thất trọng võ tôn cảnh thân mang áo bào cho rất có vài phần cao nhân khí chất hắn gọi Ngô Hư võ là một cái thất giai hậu kỳ trận đạo sư phóng nhãn toàn bộ thiên tội đại lục hắn cũng coi là đỉnh tiêm trận đạo sư mà tại Vạn Thọ Cung hắn càng là địa vị phi phàm ngay cả tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong thực lực cùng chủ khâu cao sĩ đều đối với hắn kính sợ có phép không bao lâu. Nô đương võ liền phát hiện cái kia bị chuột ăn hết trận cơ. Đáng chết, là ai hủy ta vạn thọ cung tại vạn tướng thành phòng hộ đại trận, ta vạn thọ cung cùng hắn thế bất lưỡng lập. Câu cao xí nhìn xem bị ăn sạch trận cơ ngửa mặt lên trời thất lại. Tam trọng võ đế cảnh áo bào đỏ cường giá sắt mặt âm trầm hỏi, Nô đại sư, ngươi có biết là ai hủy trận cơ này? Nô đương võ nói, phải phó đoàn trưởng, hẳn không phải là người hủy đi trận cơ. Hàn đức hậu cao mày nói, Nô đại sư, không phải người hủy đi, cái kia chẳng lẽ lại là quỷ hủy đi? Nói ra lời này lúc, hán đức hậu trong giọng nói đã là có tức giận. Hán biết rõ. Toàn này thủ hộ đại trận đối bọn hắn vạn thọ cung trọng yếu bao nhiêu, không có nó, vạn tướng thành liền không lại tuyệt đối thuộc về vạn thọ cung. Phải phó cung chủ, không được đối với ngô đại sư vô lễ tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong khâu cao xí nghiêm nghị quát lên đạo. Hàn đức hậu sắc mặt biến hóa, liền nói ngay xin lỗi, ngô đại sư, ta không phải nhầm vào ngươi, mà là trong lòng gốc, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ngô đương võ khoát tay áo, phải phó cung chủ nói quá lời, ta cũng không tức giận, hoàn toàn có thể lý giải phải phó cung chủ tâm tình vào giờ khắc này. Khâu cao sĩ hỏi, ngô lão, nếu không phải người hủy đi, đó là cái gì hủy đi? Là chuột. Nô Dương võ trả lời, chuột. Nô Dương võ lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều mộng. Chuột thế nhưng là thế giới này nhất ti tiện cùng nhất không lấy vui động vật. Vừa đi đến đường lớn bên trên liền bị tất cả mọi người đuổi theo đánh. Nếu không phải lời này từ Nô Dương võ cái này, Trận Đạo Cường giả trong miệng nói ra, bọn hắn đều muốn cảm thấy đối phương là điên rồi. Nô Dương võ nói, không sai, chính là chuột. Hơn nữa còn là một cái rất lớn chuột. Sợ đám người không tin, Nô Dương võ chỉ vào lưu lại trận cơ nói mọi người mời xem, những cái kia bị phá hủy trận cơn chính là chuột cắn rơi. Mà lại, mọi người lại nhìn xuống mặt có một cái rất lớn hang chuột, cũng không biết con chuột này động cuối cùng thông hướng nơi nào. Cái này tất cả mọi người nhìn lại, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Một tòa cựu giai phòng hộ đại trận, cuối cùng lại bị ở một con chuột trên thân, bọn hắn thật sự là tức giận đến tâm can tỉ phổi thận đều đau. Khâu cao xí hít sâu một hơi, khó hiểu nói, nô lão, đây chính là một tòa cựu giai đại trận, khắc dấu vật liệu dị thường cứng rắn, nó làm sao có thể bị chuột cắn rơi đâu? Nô đương vo nói, cung chủ, bình thường chuột tự nhiên không được, nhưng nếu như là một loại nào đó tu thành khí hậu lớn thử yêu liền có khả năng. Tất cả mọi người lập tức cho ta bắt cần phải cho ta bắt lấy cái này đáng chết thử yêu. Khâu cao xí trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện, lập tức hạ lệnh. là. lục đại võ đế lĩnh mệnh, lập tức rời đi, cùng tọa chấn vạn thọ cùng bên trong tất cả võ thanh cảnh cường giả cùng một trâu dẫn người bắt chuột. cũng liền lúc này, điền tuyết phong đi đến. gặp điền tuyết phong một mình vào đây, khâu cao xí nghi ngờ hỏi, núi tuyết, người đâu? điền tuyết phong sắc mặt tái xanh nói hồi bẩm cung chủ, phòng hội trận đột nhiên tán đi, để cái kia băng ly mang theo hứa lăng xuyên chạy. khâu cao xí sắc mặt khó coi nói, ta không phải để trái phó cung chủ đi giúp ngươi sao? làm sao còn để bọn hắn chạy? Điền Tuyết Phong nói cung chủ, cái kia băng ly không phải bình thường băng ly, tốc độ thật nhanh, ta đuổi không kịp nó. Về sau trái phó cung chủ tới, hắn đuổi theo, nhưng đến hiện tại cũng chưa trở lại, ta lo lắng trái phó cung chủ xảy ra chuyện, bởi vậy tới gặp ngài. Cái này ngươi yên tâm, trái phó cung chủ thực lực ở trên trời đại tội trên lục địa cũng là xếp hàng đầu, ngũ đại yêu vực cùng ma tộc không xuất thủ, người khác sợ là không có bản sự này lưu hắn lại. Khâu Cao Sí tự tin nói. làm đồng Liêu, hắn hiểu rất rõ lâm thần dư, biết rõ một thần dư một chướng độc vực đáng sợ, hoàn toàn không lo lắng một thần dư. Điền Tuyết Phong vẫn như cũ lo lắng. Nói cung chủ, ngài hay là liên lạc một chút trái phó cung chủ đi, ta đã truyền qua âm, không có về ta. Có đúng không? Ngay vậy, khâu cao xí mặc dù vẫn như cũ tin tưởng lâm thần dư thực lực, nhưng vẫn là cầm lấy truyền âm ngọc cho lâm thần dư truyền âm. Bất quá, đợi chọn vẹn một khắc đồng hồ, hắn cũng không có đợi đến lâm thần dư hồi âm. Loại tình huống này tại dĩ vãng là không thể nào xuất hiện, dĩ vãng chỉ cần không phải đang bế quan, một thần dư cơ bản đều là trả lời lập tức. Liên tưởng đến thủ hộ đại trận bị phá hư. Câu cao xí trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng, lập tức đối với Điển Tuyết Phong nói núi tuyết, người dẫn người đi xem một chút, vừa có vấn đề lập tức báo cáo. Là Điển Tuyết Phong có chút do dự, sợ sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn dẫn tới chỉ lệnh, nhanh chân đi ra cao ốc. Đằng sau hắn mang theo năm cái cao dài võ thánh cảnh thân tín cùng một đám phong tức rời đi vạn thọ cùng, ra ngoài tìm kiếm lâm thần dư. Nhưng mà hắn chân trước dẫn người đi đến vạn tứ thành, lục thần liền trở lại. Lại tới mấy cái chịu chết, thật sự là thật là khéo cảm giác hồn lượng phạm vi bên trong sáu người, lục thần cười lạnh nói, sau một khắc. Hắn lập tức trở về chạy, đi vào khoảng cách thu thập Lâm Thần Dư còn có hơn 100 dặm địa phương, tại bốn phía lưu lại đối phó Phong tức độc dược. Chốc lát sau, một đám đi ở phía trước Phong tức đi vào Lục Thần Hạ độc địa phương, toàn bộ chúng độc tàn sát lẫn nhau đứng lên. Điền Tuyết Phong phát giác được có vấn đề, lúc này hạ lệnh rút lui, lập tức đem Phong tức xảy ra vấn đề tin tức nói cho công chủ. Nói, điền Tuyết Phong dẫn đầu hướng bạn tướng thành chạy, trở về chạy đồng thời xuất ra chuyên âm ngọc, chuẩn bị cho khâu cao xí chuyên âm. Nhưng mà, Lục Thần Hạ lại sẽ bỏ lỡ cái này săn giết Điển Tuyết Phong cơ hội. Không đợi 6 người đem truyền âm ngọc lấy ra, vừa thu thập Lâm Thần dư Long đẳng 6 người cùng tiêu thiên đệ, Huyền Minh Vương xả, Kim Tông Thánh tượng, Phần Thiên Tê cùng vệ huyết mai niệm 5 người lại giết đi ra, đối với Điện Tuyết Phong 6 người tế gia sát chiêu. Không tốt, có mai phục. Điện Tuyết Phong sắc mặt đại biến, giận dữ hét: "Hắn tế gia huyết sát kiếm ý phản kích, muốn chạy đi." Nhưng mà, phản kích của hắn tại lúc này lộ ra càng nhỏ bé. Tam trọng võ đế cảnh lâm thần dư đều ngăn cản không nổi sát giết. Nhất trọng võ đế cảnh đỉnh phong hắn thì càng không đáng chú ý, trưởng trị hắn không cần 6 cái võ đế, chỉ là long đẳng cùng kim hoàng cổ tích ở trong bất cứ người nào như vậy đủ rồi. Ừ ừm. Trong một chớp mắt, Điền Tuyết Phong bị 6 người đánh thành trọng thương, sau đó giống như chó chết bị lục thần ném vào hỗn độn châu thế giới. Cùng một thời gian, Điền Tuyết Phong năm cái thân tín cũng bị tiêu thiên tề năm người chấn áp thu bạo, từng cái bị đánh đến gần chết. Lục thần đem bọn hắn năm người cũng ném vào hỗn độn châu thế giới, tiếp lấy đổi một chỗ, giống đối phó lâm thần dư như thế đối phó sáu người. Mà từ điền Tuyết Phong sáu người trên thân, Lục Thần cũng tìm ra đại lượng tài nguyên. Bọn hắn tài nguyên kém xa Lâm Thần Dư, nhưng sáu người chung vào một chỗ, tổng giá trị cũng có Lâm Thần Dư 1 phần 3. Cầm tới sáu người tài nguyên, Lục Thần đem sáu người ném tới một thần dư vị trí, chính mình thì là đáng người về tới ngoại giới. Trước 1239 Lục Thần quyết định ăn cướp vạn thọ cung trương 1239 Lục Thần quyết định ăn cướp vạn thọ cung trở lại ngoại giới, gặp Lục Thần đem hỗn độn châu thế giới tất cả cường giả đỉnh cao đều gọi đi ra, Tiêu Thiên tệ rất là giật mình. Hắn nhìn về phía Lục Thần hỏi, "Đại ca, ngươi đây là chuẩn bị diệt đi vạn tộc cung?" không phải. Lục thân lắc đầu nói, ta trước đó đi xem một chút, phát hiện bạn thọ cùng trừ hai cái này võ đế, còn có sáu cái võ đế. cái này sáu cái võ đế ở trong có một người tứ trọng võ đế cảnh đỉnh phong, hai người tam trọng võ đế cảnh, còn lại ba người có một người nhị trọng võ đế cảnh, hai người nhất trọng võ đế cảnh đỉnh phong, mà lại đều không phải là cắn thuốc gặm đi ra võ đế. trừ sáu cái võ đế, bạn thọ cũng còn có tám cái nửa đế, hơn năm mươi cái võ thánh cùng đại lượng võ tôn, võ hoàng. ngươi lại nhìn chúng ta cái này võ đế, trịnh xuân phong bốn người đều là cắn thuốc, muốn duy nhất một lần diện đi bạn thọ cung thật sự là không cần nghĩ nghe được lục thần điểm chính mình, trịnh xuân phong bốn người cười cười xấu hổ. cái này không thể trách bọn hắn, bọn hắn nếu là không cắn thuốc kéo dài tuổi thọ, lấy bọn hắn tu hành liền cách thọ hết chết giả không xa. tiêu thiên tề cười hỏi, đại ca, nếu không phải là vì diệt đi vạn thọ cùng, vậy ngươi vì cái gì đem chúng ta đều gọi đi ra? lục thần lạnh nhạt nói, chúng ta bây giờ những người này mặc dù không diệt được vạn thọ cùng, nhưng lại có thể cho bọn hắn tìm một chút phiền toái. có ý tứ gì? tiêu thiên tề không hiểu. lục thần nói ta muốn để cho các ngươi ở trong không có tu luyện dịch dung thuật cùng ẩn tàng võ đạo võ kỹ tranh thủ thời gian tu luyện sau khi trời tối đi khiêu khích vạn thọ cung, sau đó chúng ta đem vạn thọ cung người dẫn đi, chủ nhân ngải lại đi vào đục nước méo cỏ, đem tượng hoàng tông người cứu ra. Lý Thiên Tùng nghĩ đến lục thần trước đó đáp ứng giúp Hứa lăng xuyên cứu người, không chỉ có là cứu người, ta còn muốn nhân cơ hội đem vạn thọ cung tài nguyên kiểm chế một chút. Lục thần đạo là vạn tướng thành là vạn thọ cung tư thành, trong thành sản nghiệp đại bộ phận đều là vạn thọ cung, nhất định phải đem bọn hắn đoạt. Nói chuyện chính là Trình Xuân Phong trong ánh mắt tràn ngập cứu hạnh, rất nhiều năm trước hắn một cái đi ra ngoài lịch luyện chất tử liền bị vạn thọ cung trộm tới bán, mà hắn bởi vì không thể treo vào vạn thọ cung chỉ có thể nhịn. hiện tại đi theo lục thần có đối phó vạn thọ cung cơ hội, hắn tất nhiên là cái thứ nhất giờ hai tay tán thành. lục thần nói không nói trước nhiều như vậy, các ngươi người nào không có tu luyện dịch dung thuật cùng ẩn tàng cảnh giới võ đạo, ta chuyển cho các ngươi. đến trong đêm, các ngươi nghe ta hiệu lệnh làm việc, chỉ kiềm chế vạn thọ cung người, tận lực không cần bại lộ thân phận của mình. ta, ta, còn có ta, nghe vậy, không có tu luyện qua nhau nhau nhất tay. Sau đó Lục Thần từng cái truyền thụ đám người võ đế nhất mạch dịch dung thuật cùng tọa linh thuật. Truyền thụ xong dịch dung thuật cùng tọa linh thuật, Lục Thần hóa thành một đạo lưu quang rời đi, trở về vạn tướng thành phụ cận tìm thanh bằng sáu người. Chốc lát sau, Lục Thần thông qua hồn lực tại khoảng cách vạn tướng thành hơn 200 dặm bên ngoài trên ngọn núi tìm được dịch dung thanh bằng sáu người. Đoàn trưởng, ngươi xem như tìm tới, chúng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra chuyện nữa nha, nhìn thấy Lục Thần xuất hiện, sáu người thở phào nhẹ nhõm. Lục Thần cười nói, các ngươi quá để mắt vạn thọ cùng bọn ra ngoài này. Thân hạ hỏi, đoàn trưởng, sự tình đều giải quyết. Đúng vậy, đã giúp người kia thoát khỏi vạn thọ cung truy sát. Lục Thần đạo, Mục tiểu Loan hỏi, Đoàn trưởng, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Là về vạn tướng thành, sau đó tiếp tục đi viêm long thành. Lục Thần cười nói, về trước vạn tướng thành đi, đêm nay liền ở tại vạn tướng thành, nhìn có thể hay không tại vạn tướng thành làm điểm đủ tốt. Đoàn trưởng, ngươi muốn đi trộm đồ nha? Mục tiểu Loan giật mình nói, hắc, ngươi làm sao nói đâu? Người tu hành sao có thể nói trộm đâu? Là mượn, tìm vạn thọ cung mượn một chút. Lục Thần đối với Mục Tiêu Loan thuyết pháp rất là bất mãn, cường điệu đứng lên. Ha ha, chơi bùi, ta muốn chơi. Viên bất khuất cùng kim cương ma viên hai mắt tỏa ánh sáng. Viên bất khuất càng là cười ha ha. Ách chúng ta sẽ không chơi thoát đi. Mục tiểu loan có chút lo lắng nói. Dưới cái nhìn của nàng, bạn tướng thành thế nhưng là bạn thọ cung hả hổ, cường giả vô số, bọn hắn đi trộm bạn thọ cung đổ vật ít nhiều có chút muốn chết. Lục thân im lặng nói, còn có thể hay không hảo hảo chơi. Ngươi nếu là sợ sệt, vậy ngươi chờ ở tại đây, ta dẫn bọn hắn đi. Được nha, ta đi, các ngươi đừng đem ta để ở chỗ này, nghe chút muốn đem chính mình giữ lại. Mục tiểu loan vội vàng nói. Đó không phải là. Lục thân bĩu môi nói. Tiếp lấy bảy người lại riêng phần mình đổi khuôn mặt trở về vạn tướng thành khi lục thần bảy người tuần tự trở lại vạn tướng thành lúc vạn tướng thành đã loạn thành một đoàn khắp nơi đều là vạn thọ cùng võ giả bọn hắn trên mặt đất chảy thảm bát chuột rất nhiều người bị dọa đến cuốn quít chạy trốn cả tòa thành bầu không khí trở nên đặc biệt kiểm chế lục thần dùng hồn lực tìm một chút chuột không có phát hiện chuột thế là mang theo sáu người ở trong thành bộ một nhà khách sạn ở lại đáng nhắc tới chính là tại đặt trước phòng khách lúc không thiếu tiền viên bất khuất cùng kim cương ma viên đều muốn cùng thần hạ ở cùng nhau đằng sau tại không ít người ánh mắt cổ vai bên dưới ba người ở chung phòng phòng khách Lục Thần bốn người thì là một người bọn gian. Vừa về tới gian phòng, Viên bất khuất cùng Kim Cương Ma Viên lập tức hướng thần hạo thỉnh giáo tu hành vấn đề, cũng tại gian phòng không ngừng nếm thử. Lục Thần cũng không có lãng phí thời gian, một lần gian phòng liền kiểm tra lên gian phòng tình huống. Xác định trong phòng có tránh hỗn trận, mà lại ở vào vận chuyển trạng thái, Lục Thần một cái ý niệm về tới Hỗn Độn Châu thế giới lần đàn. Đã mắt mấy canh giờ đi qua, sắc trời hoàn toàn đen lại. Thông qua ngự thú môn ấn, Lục Thần phát hiện tiêu thiên thể bọn hắn đều đã xâm nhập vào Vạn Tướng Thành, tại cách hắn không xa khách sạn Đan Cương bọn hắn tất cả đều chuẩn bị xong, liền chờ lục thần ra lệnh một tiếng, sau đó giết đi bảo, để vạn thọ cung người đuổi giết bọn hắn. mà trải qua cái này hơn nửa ngày thời gian, vạn thọ cung cao tầng cũng đều ý thức được lâm thần dư hòa điển núi tuyết sáu người đã xảy ra chuyện, vạn thọ cung đám người nổi giận, đang suy đoán là ai tại đối phó vạn thọ cung, đồng thời trong lòng của mọi người cũng ẩn ẩn có chút bất an. hòa bình thời điểm, mỗi cái ngành nghề xuất hiện ba bốn nhà thế lực đỉnh tiêm hình thành lũ đoạn, cùng một chỗ chia cắt toàn bộ thiên tội đại lục tài nguyên. chỉ cần không phải làm được quá phận, vì lẫn nhau lợi ích, các đại thế lực đỉnh tiêm cũng sẽ không chủ động đi buộc lên chiến tranh chỉ khi nào đến loại này loại thế, toàn bộ đại lục rối bời, ai cũng khả năng thừa dịp loạn đâm ngươi một đao, cắt lấy một miếng thịt đến thử. trong lúc nhất thời, bọn hắn những này vạn thọ cung cao tầng lập tức đều không nắm được là cái gì thế lực tại đối phó bọn hắn vạn thọ cung, vạn thọ cung tổng bộ trung ương. nơi này đứng bức vàng một tòa chiếm diện tích mấy trượng mẫu, ngoại quan nhìn qua có chút cổ lão, nhưng lại cực điểm cung điện xa hoa. lúc này, vạn thọ cung lục đại võ đế cùng tám cái nửa đế đâu ngồi tại trong đại điện, cả tòa đại điện bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. nói một chút đi, các ngươi cảm thấy trái phó cung chủ cùng quần kiếm thánh sáu người mất tích là ai làm? Trương một Lát cung chủ khâu cao xí ngồi ở chủ bị hỏi. Cung chủ, có phải hay không là huyết hoàng điện ra tay?" Tam trọng võ đế cảnh thực lực Hàn Đức hậu mắt lộ ra sát cơ nói. Trong điện các cao tầng khác bên trong cũng không ít người cảm thấy là huyết hoàng điện làm, bởi vì song phương thù hận đã rất sâu. Chư 1240 chuột lông vàng bị phát hiện chương 1240 chuột lông vàng bị phát hiện đều nói đồng hành là hoàn gia, bọn hắn cùng huyết hoàng điện cũng không ngoại lệ. Năm đó, huyết hoàng điện vạn Kỳ Sơn cùng vạn thọ cung tam đại đỉnh tiêm nhân nô mua bán thế lực người nói chuyện ngồi cùng một chỗ chia các địa bàn. Lúc đó bởi vì vạn thọ cung thực lực tổng hợp yếu nhất thiên tội đại lục 273 giới vạn thọ cung chỉ phân đến sáu giới mà lại vạn thọ cung phân đến cái này sáu giới phần lớn vẫn bể võ giả thiếu không ít giới hay là tại ngũ đại yêu vực phạm vi thống trị ngũ đại yêu vực thế nhưng là thiên tội đại lục bá chủ bọn hắn tại ngũ đại yêu vực yêu thành nội cũng không dám không chút kiên kỵ bắt người một khi bởi vì bọn hắn quá làm càn bắt người dẫn đến võ giả không đi ảnh hưởng đến ngũ đại yêu vực lợi ích bọn hắn liền muốn suy treo bởi vì không thể treo vào huyết hoàng điện cùng vạn kỳ sơn năm đó vạn thọ cũng nhịn nhưng bạn thọ cung không có khả năng một mực ẩn nhận xuống dưới theo thực lực tổng hợp không ngừng tăng lên bọn hắn bạn thọ cũng bắt đầu ở huyết hoàng điện trên địa bàn bắt một số võ giả nhân nô một lúc sau hai thế lực lớn thù hận càng ngày càng sâu hai thế lực lớn người thường xuyên bởi vì cấp người nô ra tay đánh nhau cũng bởi vì như vậy giờ phút này bọn hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là huyết hoàng điện bởi vì huyết hoàng điện nhất có xuất thủ đối phó bọn hắn độ cơ nhưng mà khâu cao xí nghe lại lắc đầu trái phó cung chủ cùng cuồng kiếm thánh sáu người mất tích không có khả năng cùng huyết hoàng điện có quan hệ cung chủ đây là vì gì một cái bắt trọng võ thanh cảnh cường giả nghi ngờ nói, Cầu Cao Si nói thứ nhất, Huyết Hoàng Điện không có lớn như vậy gan, không dám vì thế nhấc lên hai đại thế lực đỉnh tiêm chiến tranh. Thứ hai, Trái Phó Cung Chủ thực lực rất mạnh, Huyết Hoàng Điện cơ hồ không ai có thể giết Trái Phó Cung Chủ, chớ nói chi là giết hắn, còn không cho hắn đem tin tức truyền bệ. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, Huyết Hoàng Điện giống như chúng ta, đều cùng Ma Tộc có hợp tác, mà Ma Tộc trước đó không lâu nghiêm lệnh cấm chỉ phía hợp tác nội đấu, bọn hắn không dám lịch lại Ma Tộc mệnh lệnh. Giống như đúng là dạng này, đáng người kiên kỵ nhẹ đầu. Ma Tộc quá mạnh. Theo bọn hắn nghĩ so ngũ đại yêu vực đều cường đại hơn, mà lại thủ đoạn so ngũ đại yêu vực nhiều rất nhiều. Ma tộc đang dược, công pháp, võ kỹ cùng khống chế thủ đoạn, đó là ngũ đại yêu vực hoàn toàn so sánh không bằng. Bọn hắn cùng ma tộc hợp tác, có ma tộc chủ động thẩm thấu nguyên nhân, nhưng càng nhiều hay là ma tộc cho chỗ tốt đủ nhiều, mà lại ma tộc đủ cường đại, nguyện ý bảo vệ bọn hắn vạn thọ cung. Có ma tộc chỗ dựa, bọn hắn không cần giống như trước kia để ý như vậy cẩn thận hầu hạ ngũ đại yêu vực, cũng có thể tốt hơn lớn mạnh vạn thọ cung. Qua nửa ngày. Câu cao xí lại nói lần này trái phó cung chủ cùng cùng kiếm thánh sáu người biến mất hẳn là thiên tội đại lục cái khác thế lực đỉnh tiêm hạ thủ cung chủ nếu như không phải huyết hoàng điện cái kia lại sẽ là thế lực nào một người hỏi không biết bây giờ đối phương ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước câu cao xí đạo mẹ nó nếu để cho thuộc hạ biết là ai làm trừ phi hắn không có hậu nhân nếu không thuộc hạ nhất định phải hắn đoạn tử thế tôn một cái cửu trọng võ thánh cảnh đỉnh phong thực lực nam tử trung niên biệt quát giống to một đôi che lấp trong ánh mắt bắn ra lời hàn quang không chỉ có muốn để hắn không có sau còn muốn đem bọn hắn mộ tổ đấy, để thế nhân biết cùng chúng ta vạn thọ cung là địch hạ chẳng lại một người tức giận nói. Khâu Cao Sí si quát lạnh nói, tốt, đừng nói những thứ vô dụng này, trái phó cung chủ bọn hắn mất tích biến tướng đã chứng minh chúng ta còn chưa đủ mạnh. Về sau tất cả mọi người cần càng thêm cố gắng tu hành, sớm ngày thực hiện vạn thọ cung một cung hai mươi đế hình cảnh, như thế mới có thể tốt hơn má thủ. Chúng ta cần tuân cung chủ hiệu lệnh." đám người đồng nói. Nghe vậy, Khâu Cao Sí si vừa nhìn về phía phải phó cung chủ Hàn nước hậu hỏi, "Phải phó cung chủ, sau đó cái này bốn tổ hàng lúc nào đưa cho ma tộc?" Hàn nước hậu hồi đáp, "Cung chủ Người phía dưới đã đang làm bắt chuẩn bị trước, không có gì bất ngờ xảy ra trong 3 ngày đều có thể lần lượt giao hàng. Khâu Cao Xí nói cho Ma tộc hàng không có khả năng xảy ra vấn đề, mà lại muốn làm đến ẩn nấp, sau đó ngươi tự mình đốc thúc việc này. Là Hàn Đức hậu lĩnh mệnh. Cũng liền lúc này, nhất trọng võ đế cảnh đỉnh phong thực lực nam tử trung niên mở miệng nói: Cung chủ, bây giờ các đại thế lực đều tại đồ ma, ma tộc đã trở thành thiên tội đại lục chuột chạy qua đường. Chúng ta lúc này cho ma tộc cung hóa, gánh chịu phong hiểm so trước đó lớn rất nhiều. Ma tộc có phải hay không hẳn là cho thêm chúng ta một chút thủ lao? cái này nam tử lời này vừa nói ra, khâu cao xí nhìn về phía nam tử, nam tử trung niên lập tức ý thức được chính mình lắm muộn, lộ vẻ tức giận cúi đầu, những người khác cũng là ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Đang sau, khâu cao xí mở miệng nói, việc này không cần ngươi quan tâm, chúng ta ra lực, bản cung tự sẽ tìm bọn hắn muốn thuộc về chúng ta đồ vỡ. là, nam tử cẩn thận một chút đầu. sau đó, khâu cao xí nói tốt, tất cả mọi người trở về đi, sau đó trong khoảng thời gian này cần để cao cảnh giác, để phòng địch nhân lần nữa xâm phạm. là, đám người gật đầu, tiếp lấy nhau nhau đứng dậy rời đi. không bao lâu trong cung điện chỉ để lại Khâu Cao Xí một người. Khâu Cao Xí nhìn về phía đóng chặt cung điện cửa lớn, nhìn nó nói, đến tận cùng là ai để mắt tới ta Vạn Thọ Cung, chẳng lẽ lại thật sự là Ngũ Đại yêu vực. Mà bọn hắn sở dĩ làm như vậy, là phát hiện ta Vạn Thọ Cung cùng Ma tộc hợp tác, giết ta cung mấy người lấy đó chứng trị. Nếu thật là dạng này, vậy ta Vạn Thọ Cung liền nên chuẩn bị sớm, nếu không tương lai không lâu có diệt cung nguy hiểm. Mặc dù những năm này Vạn Thọ Cung thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều, nhưng Khâu Cao Xí đối với Ngũ Đại yêu bực vẫn như cũ rất kiêng kỵ vừa nghĩ tới tự mình làm những sự tình kia bị Vũ Đại yêu Vực phát hiện, Vũ Đại yêu Vực muốn đối phó vạn thọ cung, hắn lập tức lấy ra truyền âm ngọc. truyền âm xong, hắn bước ra một bước, rời đi cung điện. vạn tướng trong thành. bởi vì hồn lực cảm giác phạm vi có hạn, lục thần không biết khâu cao xí bọn người ở tại làm cái gì, nhưng đoán được bọn hắn hiện tại nhất định có chịu. phát hiện Tiêu Thiên Tề đám người đã trận địa sẵn sàng đón quân địch đằng sau, lục thần lại về tới huấn độn Châu thế giới luyện chế hắn đan dược. như vậy lại qua hai canh giờ, thời gian đi tới dạng sáng. lúc đó, trong thành cửa hàng đều đóng cửa, ban ngày địa thảm thức bắt chuột vạn thọ cung võ giả trở về. Võ giả cũng nghỉ ngơi. Thanh, đột nhiên, lục thần hồn lực cảm giác bên trong phát hiện một cái cái kia chuột lông vàng. Nó đem động đánh tới vạn thọ cung một nhà tên là vạn khí phường trong cửa hàng, đồng thời động cửa ra vào ngay tại dưới quầy, đánh thông cửa hàng, chuột lông vàng đầu liền đâm vào tủ đáy bên trên, phát ra một tiếng vang trầm. Mà thông qua hồn lực, lục thần phát hiện vạn khí trong phường bày đầy binh khí, trong đó không ít hay là linh khí, có giá trị không nhỏ. Mà lại, bình thường vạn khí phường chỉ có một cái trung dài võ thánh mang theo năm cái võ tôn chiến thủ, tối nay nhân thủ trực tiếp tăng lên gấp đôi. Ai? nghe đến chuột đụng đầu thanh âm, Vũ Trọng Võ Thánh cảnh nam tử trung niên nghiêm nghị quát lên. Chuột giật mình kêu lên, lập tức đem đầu rụt trở về, đồng thời ẩn nấp thân thể cùng khí tức đồng thời nhanh chóng hướng lui về phía sau. Cùng lúc đó, bốn cái cao giai võ tôn cùng một cái khác tứ trọng võ thánh cảnh nam tử theo tiếng đi tới, cẩn thận xem xét trước mọi sau tình huống. Một lát sau, một cái thất trọng võ tôn cảnh nam tử cung kính nói, "Đại nhân, hẳn là thứ gì mất rồi, không có phát hiện gì thường." Đem bảy hàng đẩy ra, Vũ Trọng Võ Thánh cảnh nam tử chỉ vào bảy hàng ra lệnh, "Không tốt, đến rồi." Nghe chút lời này, Đã hướng phía dưới chui hơn 100 mét kim lao chuột cảm thấy không tốt, nhanh chân liền đi. Ngay sau đó, lục thần liền phát hiện một cái địa động đang nhanh chóng kéo dài, mà nó thông hướng phương hướng thì là chỗ sâu vạn thọ cung.